Bạch Lao riêng ở Bạch Tử bát phòng ở nơi này kiến một cái phòng luyện đan, với nói rõ Tử bác ở Bạch gia địa vị chi cao. Bạch ra phòng luyện đan bên trong bãi đầy đủ loại hộp ngọc, cùng với rất nhiều phơi khô linh dược. Diệp Nghiên mới vừa vừa tiến đến liền nghe đến nồng đậm linh khí, Bạch Lao đem nàng dẫn đến phòng luyện đan trung ương. Mới sai người chuyển đến mười mấy hộp ngọc, hắn chỉ vào hộp ngọc đối Diệp Nghiên nói. Nghiên nha đầu, đây là dựa theo ngươi cấp phương thuốc tìm linh dược Chúng ta liền đem nó giao cho ngươi. Định không phụ gửi gắm. Diệp nghiên cười vớt ve này đó linh khí nồng đầm hộp ngọc. Sau đó đi đến mặt bàn lại lần nữa viết xuống một bộ phương thuốc, bạch lao, dựa theo này phó phương thuốc. Ngươi làm tử bác tiến hành một canh giờ thuốc tắm, đem thân thể hắn điều dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Chờ ta ra tới, hắn liền có thể trực tiếp dùng ăn hỏa ngưng đan. Diệp nghiên cũng là nhìn thấy bạch ra phòng luyện đan nơi này nhiều linh dược. Tự nhiên là muốn đem bạch tử bác thân thể điều dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Bạch Lao vội không ngừng ngật đầu, lại phân phó quảng gia đi nhà kho lấy thảo thuốc tắm dược liệu. Lúc này mới dắt bạch phụ cùng bạch tử bác rời đi phòng luyện đan bạch phụ cấp bạch tử bác chuẩn bị thuốc tắm. Mà bạch Lao tự nhiên là canh giữ ở bên ngoài cấp Diệp Nghiên hộ pháp, đến lúc đó có cái sự tình gì, hắn hảo kịp thời ra tay. Diệp Nghiên nhìn như cũ tại chỗ tô hảo thần mắt trợn trắng, thần... Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta muốn luyện đan A, ngươi đi ra ngoài chờ ta. Tô hạo thần ủy khuất đứng ở diệp nghiên bên người, nghiên nghiên, ta tưởng bồi ở bên cạnh ngươi. Sau đó giúp ngươi bảo chế dược liệu, đánh trợ thủ. Ngươi ở chỗ này sẽ nhiễu loạn ta tâm tư, hơn nữa ta hiện tại đã là nhị phẩm luyện đan sư. Này nhất phẩm đan dược, đối với ta tới nói khó khăn cũng không lớn, cho nên ngươi cũng đừng tại đây thêm thiền. Diệp nghiên muốn đem tô hạo thần đuổi ra đi, chính mình dụng tâm luyện chế hỏa ngưng đan. Kỳ thật nàng chưa bao giờ luyện chế quá mức ngưng đan, rốt cuộc hỏa ngưng đan tuy rằng là nhất phẩm đan dược. Sắp thật nhất phẩm cao cấp đan dược, cho nên nàng yêu cầu thực nghiệm thực nghiệm. Cũng may mắn là bạch ra chuẩn bị linh dược cũng đủ, cũng là vì để ngừa vận nhất. Tô hạo thần hơi hơi như mày, nghiên nghiên, ngươi có thể đi không gian luyện dược. Nơi đó linh khí càng thêm nồng đậm, có trợ giúp ngươi luyện đan. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên như vậy chuyện quan trọng. Diệp nghiên một phách đầu, liền muốn mang linh dược tiến vào không gian. Tô hạo thần lại gắt gao giữ chặt nàng lưu di, nghiên nghiên, ngươi đã nói muốn cùng ta vai sóng vai chiến đấu. Này luyện đan cũng coi như đi, ta có thể giúp ngươi. Diệp nghiên bất nhã mắt trợn trắng, rốt cuộc là vận bất quá tô hạo thần, mang theo tô hạo thần vào không gian phòng luyện đan. Dù sao tô hạo thần tới không gian cũng không phải một lần vài lần sự tình, cho nên Diệp Nghiên thập phần yên tâm. Mới vừa tiến phòng luyện đan, Diệp Nghiên rửa tay về sau liền trực tiếp bắt đầu bảo chế dược liệu. Tích cực manh manh phản phất cùng Diệp Nghiên tâm ý tương thông, mỗi lần Diệp Nghiên tưởng lấy cái gì thời điểm nó đều sẽ kịp thời đưa cho Diệp Nghiên. Thế cho nên tô hạo thần mãn hàm chí khí, lại không hề dùng võ nơi. Nếu ánh mắt có thể giết người. Phòng trừng manh manh đã sớm bị tô hạo thần ánh mắt cấp giết chết. chương 763 nhiễu loạn nỗi lòng. Manh manh làm diệp nghiên linh sủng, tự nhiên có thể cảm giác được tô hạo thần kia hàn ý hai trong mắt. Bất quá vì cùng chủ nhân đợi lắc nữa, nó chỉ phải chầm lên. Nó cảm giác nó lại như vậy tích cực, nữ nhân bạn trai thế nào cũng phải đem nó quăng ra ngoài không thể. Tô hạo thần nhìn thấy manh manh này phó tự giác bộ dáng, lúc này mới thu thu đáy mắt lạnh léo. Hai tròng mắt mỉm cười giúp đỡ Diệp Nghiên bảo chế dược liệu, đem hết thể xem ở trong mắt Diệp Nghiên có chút giở khóc giở cười. Bởi vì hắn đem nàng xem như thế chi trọng, cho nên mặc dù là nàng manh sủng, hắn đều sẽ ghen, hắn đều sẽ không vui. Tô Hạo Thần tuy rằng sẽ không luyện đan nhưng là hắn sẽ luyện khí, cho nên động tác không thể nói thành thạo. Đảo cũng miễn cưỡng quá đi. Hai vợ chồng lần đầu tiên hợp tác, Tô Hạo Thần rõ ràng thập phần vừa lòng. Hắn một bên thưởng thức người trong lòng rào hào dung nhan. Trong tay động tác lại một chút chưa giảm. Diệp nghiên ngước mắt cười nhạt, thần, ta nhớ rõ ngươi sẽ luyện khí, chính là ngươi cũng không có hỏa linh can. Cho nên ngươi rốt cuộc là như thế nào luyện khí. Nàng mở to một đôi thu mắt, sáng ngời đáy mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Tô hạo thần tâm một trận nóng bỏng, trừ bỏ lôi linh can, kỳ thật ta còn có hỏa linh can. Hắn nói thực nhẹ. Lại khơi dậy diệp nghiên đấy lòng gọn sóng, nàng kinh ngạc tròn mi. Ngay sau đó lại vui vẻ vô vô vai hắn. Không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy a không tồi không tồi. Nghiên nghiên thực thích. Bởi vì ta đối hỏa linh căn vận dụng không thân, cho nên ta chưa bao giờ đối người ngoài nói qua. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nhếch bộ dáng này nghiên nghiên thật đúng là đáng yêu khẩn. Hắn nhìn nàng xinh đẹp đôi mắt bên trong đều là kinh hỷ, cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Nghiên chớp chớp đôi mắt, trên mặt nở rộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười. Đương nhiên thích lạc, người càng cường đại, ta tự nhiên càng vui vẻ. Rốt cuộc song linh căn cỡ nào khó được, cho nên người muốn tích phúc. Là, ta muốn tích phúc, gặp được người đó là ta lớn nhất phúc phận. Tô hạo thần ánh mắt đu hòa. Diệp Nghiên chi với hắn, hiện tại là dùng sinh mệnh đi ái người, hắn chỉ hy vọng có thể vẫn luôn nhìn đến nàng miệng cười. Cho nên vừa mới Diệp Nghiên kia một cái tươi cười. Là hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình cường đại là rất cần thiết. Hắn muốn bắt nàng cười. Diệp Nghiên vuông xuống đầu bắt đầu nghiêm túc bảo chế dược liệu, ngay sau đó cười nói. Ngươi nói ngươi chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói qua, ta đây chẳng phải là cái thứ nhất biết đến người. Là, ngươi cũng biết nếu tu chân giới tình huống, nếu bọn họ biết ta là song hệ linh can. Khẳng định sẽ chọc phiền toái thượng thân, ta là một cái chán ghét phiền thoái người. Cho nên liền đem chuyện này cấp dấu giếm xuống dưới. Tô hạo thần thanh âm rất thấp trầm, bởi vì biết đây là Diệp nghiền không gian, sẽ không có bất luận kẻ nào biết bọn họ nói chuyện. Cho nên hắn mới có thể như thế không kiêng nể gì. Ta đây chính là tam sinh hữu hạnh. Diệp nghiền xảo tiếu che miệng, đáy mắt là doanh doanh thú thủy. Tô hạo thần trong lúc nhất thời mê mắt, hắn lẩm bầm nói, không, là ta tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh gặp được ngươi. Được Thiếu ba hoa, ngươi không có việc gì đi ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này ảnh hưởng ta luyện đan. Diệp nghiên đô đô miệng, vốn dĩ cho rằng chính mình tâm trí đủ cường đại, chính là tô hạo thần thằng ngãi này thường thường treo trọc nàng một chút. Nàng nơi nào tĩnh đến hạ tâm tới luyện đan, tô hạo thần có chút không muốn rời đi, ngay sau đó nghĩ đến chính mình có thể quấy nhiều đến nghiên nghiên tâm thần. Hắn ấy lòng phản phất có một đóa pháo hoa tạc vỡ ra tới. Này có phải hay không thuyết minh nghiên nghiên cũng như hắn ái nàng giống nhau yêu hắn đâu. Bởi vì để ý, cho nên mới sẽ chú ý hắn nhất cử nhất động, cho nên mới sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây hắn ngoan ngoãn ra phòng luyện đàn, đi ra ngoài thời điểm còn riêng dặn dò manh manh đều giúp đỡ. chương 764 thiếu chút nữa tạc lò. Manh manh vô ngữ mắt trợn trắng, chính mình chủ nhân, nó sao có thể không hỗ trợ. Mặc dù là manh manh như vậy bất nhã động tác. Tô hạo thần như cũ không có sinh khí, giờ phút này hắn cảm thấy mặc dù là manh manh đều có chút đáng yêu. Hắn khỏe miệng vẫn luôn ngầm cười nhạt, cũng không có để ý manh manh xem thường. Mỗi lần Diệp nghiên ở không gian luyện đan thời điểm, manh manh sẽ vẫn luôn ở nàng bên cạnh cho nàng trợ thủ. Cho nên phòng luyện đan bên trong một người một sùng phối hợp thập phần ăn ý. Mà tô hạo thần cũng ngồi ở linh Tuyền biên ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, nếu nghiên nghiên thích cường đại hắn. Như vậy hắn liền nỗ lực trở nên cường đại, vì nàng khởi động một mảnh không chung. Miễn nàng yêu, miễn nàng khổ, miễn nàng khó, mặt khác hết thể đều giao cho hắn, nàng chỉ cần vui vẻ liền hảo. Tô hạo thần đi ra ngoài về sau, diệp nghiên liền hạng nặng tâm tư đầu nhập đến luyện đan bên trong. Nàng dùng tinh thần lực bao vây lấy linh dược, một chút một chút tinh luyện ra nó tinh túy. Một chút linh dược đều bị tinh luyện ra tới, sau đó bị nàng dựa theo trình tự để vào lò luyện đan. Bạch gia vì để ngừa vắng nhất, cho nàng linh dược cũng đủ nàng luyện chế 3 lần, mặc dù là như vậy Diệp Nghiên cũng không hề có thả lỏng. Bởi vì nàng biết, không thể lấy hoàn thành nhiệm vụ tâm thái đi luyện chế. Nàng Diệp Nghiên phải làm liền phải làm tốt nhất, manh manh vẫn luôn thật cẩn thận quan sát đến Diệp Nghiên. Ở Diệp Nghiên giữa chán đều là mồ hôi thời điểm, nó ngậm khăn tay nhẹ nhàng cấp Diệp Nghiên lau mồ hôi. Cái này làm cho Diệp Nghiên thập phần cảm khái, manh manh thật đúng là một cái chi kỷ gia hỏa. Từng cụm ngọn lửa ở đan lô phía dưới thiêu đốt, này thốc ngọn lửa là màu cam. Diệp nghiên cũng không biết vì cái gì vốn là màu đỏ ngọn lửa, dần dần biến thành màu cam. Bất quá manh manh nói cho nàng, này thốc linh hỏa sẽ theo nàng tu luyện cấp bậc mà thăng cấp. Sở dĩ biến thành màu cam, là bởi vì linh hỏa cũng thăng cấp. Có thể thăng cấp linh hỏa chưa làm, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Cứ việc diệp nghiên thực dụng tâm che trở này lo đan dược, đan dược vẫn là luyện chế thất bại. Phanh một tiếng, nếu không phải Diệp Nghiên đan lô cũng đủ hảo, này lò đan dược khẳng định tạc. Bên ngoài tô hạo thần nghe thấy này một tiếng vang, cũng dừng tu luyện. Hán yên lặng đứng ở Diệp Nghiên phòng luyện đan trước cửa, có chút không yên tâm nhìn chăm chú bên trong bận rộn nhân nhi. Diệp Nghiên thử về ngoài, nàng nâng quay hàm cẩn thận hồi ức vừa rồi bước đi, đi bước một hóa giải. Nàng yêu cầu biết vừa mới vì cái gì sẽ có tạc lò nguy hiểm. Tự hỏi nhập thần nàng cũng không có phát hiện tô hạo thần đã xuyên thấu qua tinh thần lực quan sát đến nàng nhất cử nhất động. Hắn nhìn nàng trong chốc lát như mày, trong chốc lát lại trầm tư như mày. Trong chốc lát nhếch môi, trong chốc lát lại gái gái chính mình đầu tóc, tô hạo thần giờ khắc này đặc biệt tưởng vọt vào đi. Vọt vào đi trợ giúp chính mình âu hiếm nữ tử, đáng tiếc hắn đối luyện đan cũng không am hiểu. Đi vào cũng là thêm phiền, cho nên hắn yên lặng đứng ở ngoài cửa, yên lặng quan sát nàng. Diệp nghiên không ngừng ở trong đầu suy đoán chính xác bước đi, đột nhiên con ngươi sáng ở. Nàng vô vô đầu tiếp tục bắt đầu bảo chế dược liệu, bên ngoài tô hạo thần khỏe môi hơi hơi dơ lên. Xem ra nghiên nghiên là tìm được rồi chính xác phương pháp. Diệp nghiên suy nghĩ thật lâu, mới đột nhiên phát hiện tuyết cỏ hoa quá mức với dết lạnh, nàng từ chính mình linh thảo bên trong tìm ra một mặt hòa đằng. Lại đem mặt khác linh dược nhất nhất rèn luyện hảo, lúc này đây cùng lần trước không giống nhau. Linh dược mới vừa bắt đầu luyện chế, nồng đậm linh khí liền phiêu tán ở không khí bên trong. Làm luôn luôn nghịch ngậm manh manh đều nhịn không được thật sâu hít một hơi. Tô hạo thần không thể không may mắn bọn họ là ở không gian bên trong, nếu là tại ngoại giới, sợ là sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Chương 765 Dan lôi Từng cụm ngọn lửa ở Dan lô phía dưới tràn đầy thiêu đốt, diệp nghiên đôi tay kết thành một cái cực kỳ phức tạp cổ xưa giấu tay. Phảng phất vô số linh lực hướng tới đan lô dũng dược mà đi, Diệp nghiên nghe từng đợt tươi mát đan hương, một chút cũng không dám thả lỏng chính mình tâm thần. Mà là dùng tinh thần lực bao vây lấy đan lô chất lỏng, làm cho bọn họ dần dần hòa hợp từng viên no mãn đan dược. Liên ở Diệp nghiên khỏe môi muốn tràn ra mỉm cười khi, trên mặt nàng tươi cười cứng đở, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Đan lô không ngừng xoay tròn, bên trong đan dược lại càng ngày càng hương. Manh Manh dưới tình thế cấp bách đều đã quên cùng Diệp Nghiên thần thức giao lưu mà là hoảng loạn khoa tay múa chân. Tỷ tỷ, mau đi ra, lập tức liền phải đưa tới đan Lôi. Đọc ra Manh Manh muốn biểu đạt ý tứ, nàng bừng tỉnh đại ngộ mang theo Tô Hạo Thần vội vàng ra không gian. Nghiên nghiên, đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần vẻ mặt ngốc nhìn bọn họ xuất hiện ở bên ngoài phòng luyện đan. Diệp Nghiên trước mắt lò luyện đan ở không trung cực nhanh xoay tròn. Nàng không kịp giải thích. Chỉ là nói, cho ta hộ pháp, đừng làm cho người khác tới gần ta. Nàng nói xong mang theo lò luyện đan bay nhanh chạy đến trong viện, cửa bạch lão miệng đã trương thành ó hình. Còn có vẻ mặt không rõ nguyên do vừa mới tắm gội quá thuốc tắm bạch từ bác, hắn cùng bạch phụ nhanh chóng cấp diệp nghiên nhường đường. Lúc này chỉ thấy bạch ra trên không mây đen một mảnh, từng đoá mây đen hướng tới cái này sân trên không vào tới. Ngay sau đó dung nhập kia đóa lớn nhất mây đen. Diệp Nghiên đối với lò luyện đan không ngừng kết xuống tay ấn. Tô Hạo Thần nhìn trên không ở ấp ủ lôi điện, vội vàng hét lớn, "Mau, đại gia mau tản ra." "Đúng vậy, tản ra, đây là đưa tới đan lôi, chúng ta dựa vào gần sẽ bị nghĩ lầm là trợ giúp chống cự đan lôi người, chỉ sợ đan lôi sẽ càng nhiều." Kiến thức rộng rãi Bạch lão một tay lôi kéo Bạch phụ, một tay lôi kéo Bạch Tử Bác, rất xa đứng ở viện môn khẩu. Lúc này không trung mây đen đã càng lúc càng lớn. Cơ hồ kinh động toàn bộ tu luyện gia tộc. Là người phương nào ở đột phá, cư nhiên đưa tới lôi kiếp. Không không không, này không phải lôi kiếp, là đan lôi. Hoa quốc khi nào ra như vậy nhân vật lợi hại, cư nhiên có thể đưa tới đan lôi. mau, chúng ta mau qua đi nhìn xem, hình như là ở tu chân gia tộc. Ta đảo muốn nhìn là người phương nào lợi hại như vậy. Mây đen tập trung ở bạch ra trên không, bạch ra khi nào ra như vậy nhân vật lợi hại. Các đại gia tộc tâm tư khác nhau, một đám bế quan lão tiền bối đều bị kinh ngạc lên, bọn họ vận khởi linh lực hướng tới bạch ra tới rồi. Diệp nghiên cũng không biết chính mình tạo thành như vậy hoanh động, nàng kết thấn tay không ngừng biến mau trong miệng phun ra nhất xuyến xuyến cổ xưa ký hiệu. Này đó ký hiệu nền ở đàn lô thượng, sau đó một đám bám vào bên trong đan dự thượng, lúc này trên không mây đen đã tụ tập xong. Diệp nghiên kết xong gần nhất một cái dấu tay, rất xa nhảy ở tô hạo thần bên người nàng tu vi còn không đủ để chống cự lôi điện, cho nên lôi kiếp chỉ có thể dựa đan dược chính mình vượt qua, từng đạo tia chớp chợt mình chợt diệt ở bạch ra trên không. ấp úng một hồi lâu, một cái dây nhỏ lôi điện nện ở diệp nghiên đan lô phía trên, đan lô tốc độ lại một chút không coi chậm lại, nó như cũ đang không ngừng xoay tròn. Diệp nghiên thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên kia bạch lao hai mắt sáng người nói, không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể nhìn đến đan lôi. Đan Lôi tổng cộng chia làm 9 đạo, một đạo so một đạo lợi hại. Hy vọng này lò đan dược có thể nhịn qua tới. Hắn nói rơi vào cách đó không xa Diệp Nghiên Lôi Thai, nàng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra, vốn dĩ cho rằng Đan Lôi dễ ứng phó. Nguyên lai like khó giải quyết lưu tại phía sau. Chương 766 Ngên Lôi mà Thượng. Đạo thứ 2 Lôi Điện hung hăng nện ở Đan Lôi phía trên, này nói Đan Lôi rõ ràng so vừa rồi thô gấp đôi lúc này diệp nghiên thập phần may mắn không có sử dụng bạch gia chuẩn bị lò luyện đan mà là sử dụng chính mình không gian đan lô bằng không bạch gia đan lô đã sớm bị lôi điện cấp đánh cho dập nát lúc này đan lô tốc độ thoáng chậm lại một ít nhưng thật ra không có bao lớn ảnh hưởng nhưng là diệp nghiên vẫn là đôi mắt chớp cũng không nháy mắt chờ nàng đan lô trong viện người đều bế khí ngưng thần đánh giá trên không lôi điện cùng với nửa trên không không ngừng xoay tròn đan lô mỗi vượt qua một đạo lôi kiếp Mây đen ấp ủ lôi điện thời gian đều sẽ biến trường, bởi vì lôi điện uy lực cũng sẽ biến cường. Diệp nghiên không khỏi có chút lo lắng, nàng gắt gao bắt lấy tô hạo thần góc áo. Thần, nếu đan dược không thể chịu đựng trụ đan lôi làm sao bây giờ? Nghiên nha đầu, nếu đan dược không thể chịu đựng trụ đan lôi, cũng là chúng ta tử bác tạo hóa. Bạch lao trên mặt treo cười. Một chút vuốt phẳng diệp nghiên đáy lòng lo lắng, diệp nghiên chính là lo lắng không thể chịu đựng trụ đan lôi. Đến lúc đó này lò đan dược tự nhiên là hủy diệt rồi. Nàng lại đến một lần nữa lại luyện chế một phen, hiện giờ nàng trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một phần linh dược, cho nên nàng mới có thể như thế lo lắng. Bạch tử nhìn xa trông rộng không được Diệp nghiên nhíu mày bộ dáng, vội văng nói, tiểu nghiên, cùng lắm thì ta lại đi tìm một lần linh dược, ngươi đừng quá lo lắng. Diệp nghiên vừa mới vừa hỏi, tất cả mọi người cho rằng đây là cuối cùng một phần linh dược. Cho nên đại gia mới có thể như thế chấn ăn nàng. Diệp nghiên đấy lòng ấm áp, bạch người nhà đáng giá thâm giao, bọn họ đều là lương thiện người. Từng đạo đan lôi không lưu tình chút nào bổ vào đan lô thượng, đạo thứ tám đan lôi thời điểm, đan lô rõ ràng đã bất kham gánh nặng. Đạo thứ tám đan lôi đã có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, nhìn qua rất là đập vào mắt kinh hãi. Tất cả mọi người đầy cõi lòng hy vọng đánh giá đan lô, nếu có thể chịu đựng cuối cùng một đạo đan lôi. Bạch tử bát chẳng những có thể chưa khỏi nhiều năm gây yếu thân thể, nói không chừng tu vi còn có thể trướng thượng một trướng. Cuối cùng một đạo đan lôi ấp ủ thời gian tương đối trường, manh manh ở trong không gian đã nôn nóng truyền âm cấp diệp nghiên. Tỷ tỷ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cuối cùng một đạo đan lôi thành công nhân thủ trưởng lớn nhỏ, ta sợ đan lôi chịu đựng không được. Có hay không cái gì biện pháp giải quyết? Diệp nghiên hiếc hiếc mắt mắt, đấy lòng muốn thành công ý niệm càng thêm rõ ràng. Tỷ tỷ ngươi là luyện chế đan dược người, cũng là đan lô chủ nhân, có thể trợ giúp đan dược ngăn trở một bộ phận lôi kiếp. Manh manh sở dĩ vừa rồi không nói, chính là bởi vì nó biết, nếu Diệp Nghiên biết có thể cùng đan dược cùng nhau thừa nhận lôi kiếp, nàng nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ sông lên đi. Đơn giản hiện tại là cuối cùng một đạo lôi kiếp, tỷ tỷ hiện tại đi lên sẽ không có rất nghiêm trọng hậu quả. Diệp Nghiên đôi mắt sáng ngời, không có lại cùng manh manh giao lưu mà là bay nhanh nhảy ở đan lô bên cạnh. Nàng tốc độ thức mau, thế cho nên tô hạo thần thật lâu sau vừa mới mới vừa phản ứng lại đây, Nhiên nghiêng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đừng tới đây, ta là đan lô chủ nhân, cũng là luyện đan người, sẽ không tăng thêm lôi kiếp, nếu ngươi lại đây, lôi kiếp khẳng định sẽ gấp bội, đan lô sẽ không chịu nổi. Diệp Nhiên một bên nói một bên mở ra tình giới bảo hộ công năng, một đạo trong suốt kết giới đưa bọn họ bao phủ ở mặt khác. Tô hạo thần cấp sắc mặt xanh mét, nhưng hắn minh bạch Diệp Nghiên là có ý tứ gì, hắn gắt gao nắm trong tay nắm tay. Âu đã lâu đan lôi rốt cuộc bổ xuống giới, nó đầu tiên là phách Diệp Nghiên phòng hộ kết giới, lại bổ vào Diệp Nghiên trên người. Thành nhân bàn tay đại lôi điện đập ở Diệp Nghiên trên người, thống khổ ở nàng trên người không ngừng lan tràn, nàng cảm giác cả người bị phách ngoại tiêu lý nộn. Chương 767 Chưa Thương Diệp Nghiên hung hăng mà cắn chặt răng. Nàng nhịn xuống hầu đế tanh ngọt, đôi tay chặn lò luyện đan. Hủy đi cốt đau đớn ở nàng trên người lan tràn, nàng thậm chí cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở phát đau. Nhưng nàng đấy mắt thanh minh không chế được chính mình, sau đó bảo vệ cho chính mình đan điển, một tia linh lực ở đan lô bên cạnh hình thành một cái vòng bảo hộ. Nàng một đầu thác nước màu đen tóc đẹp tức khắc bị chém thành tóc ăn, nàng trên mặt cháy đen một mảnh, quần áo bị chém thành rách tung tué bộ dáng cũng đúng là bởi vì như vậy, Diệp nghiên chặn một nửa lôi điện, dư lại lôi điện bổ vào đan lô thượng làm đan lô xoay tròn tốc độ không ngừng nhanh hơn. cách đến xa tô Hạo thần thậm chí còn có thể nghe thấy lôi điện tư tư tư thanh âm, một hồi lâu đan lô mặt trên lôi điện mới mai danh nhận tích. Diệp nghiên phun ra một ngụm cho khí, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc, nàng thật cẩn thận vạch trần đan lô cái nắp, thanh liệt đan hương xông vào mũi, làm người nghe chi tinh thần chấn động. Bạch Lão nhịn không được hô to, thiên nột, Lao Phu không có nhìn lầm, này cư nhiên là nhất phẩm cao dài hoàn mỹ đang ăn dược. Hắn nỗ lực hít hít cái mũi, đang định lại tinh tế nghe một chút. Bên kia Diệp Nghiên vì ngăn cản dược hiệu sói mòn đã nhanh chóng đem đan dược trang nhập Bình Ngọc. Trong không khí dư lưu một tia linh khí, Diệp Nghiên đem trong tay Bình Ngọc ném cho bạch từ bác. Mau tìm cái địa phương ăn xong đan dược. Thiếu Nghiên, cảm ơn ngươi. Ninh Ngọc chân thành ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên đen nhánh trên má. Mặc dù lúc này nàng hắt như một than, ở trong lòng hắn nàng là dường như một cái tiên tử. Đừng nhiều lời, bạch bá phụ, còn thỉnh ngươi cấp tử bác hộ pháp. Diệp Nghiên thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Nàng chỉ là ở cực lực nhẫn mại chính mình thống khổ. Bạch phụ biết Diệp Nghiên lúc này trạng thái, không kịp nhiều lời, chỉ là nói xong tạ liền lôi kéo bạch tử bác đi rồi. Bởi vì hắn biết Diệp Nghiên lúc này yêu cầu chính là tĩnh dưỡng. Hơn nữa nhi tử bên kia sắc thật yêu cầu hắn hộ pháp. Từng đạo linh khí kích động, bạch lao trong lòng hô to không ổn. Mà Diệp nghiên hơi hơi nhăn nhăn mày, bạch lao, phiền toay tới, còn thỉnh ngài giải quyết tốt hậu quả. Yên tâm đi, việc này nhân bạch ra dựng lên, ta sẽ tự giải quyết, quảng ra, cấp nghiên nha đầu an bài một cái nghỉ ngơi phòng cho khách. Bạch lao mắt hổ trừng, người tới không có ý tốt, mặc kệ là bởi vì với loại nào nguyên do. Hắn đều sẽ thế Diệp Nghiên chặn lại tới rồi những người này. Diệp Nghiên hơi hơi gật đầu, Tô Hạo Thần lại chặn ngang ôm đem nàng bế lên. Hắn con ngươi hẩn chứa nồng đấm đau lòng, nghiên nghiên, về sau cũng không nên còn như vậy. Cứ việc Tô Hạo Thần chạm vào da thịt, làm Diệp Nghiên cảm giác được một tia đau ý, nhưng là nàng không nói gì. Bởi vì nàng hiểu hắn đau lòng, nếu là hắn gặp được chuyện như vậy, đổi làm nàng cũng sẽ như thế đau lòng. Tô Hạo Thần bước chân thực mau. Hắn đi theo bạch lao phái người ra sân, trực tiếp đem Diệp Nghiên mềm nhẹ đặt ở phòng cho khách trên giường. Tô thiếu ra, Diệp tiểu thư đây là chữa thương thuốc trị thương. Quản gia trước mắt cảm kích. Diệp Nghiên ở bạch người nhà trong mắt chính là bạch gia đại ân nhân, bởi vì nàng cứu bạch gia độc đinh bạch từ bác. Cho nên quản gia tự nhiên thay thế bạch lao dâng lên tốt nhất linh dược. Diệp Nghiên gật gật đầu, người trước đi ra ngoài đi, ta yêu cầu chữa thương. Diệp tiểu thư có cái gì nhu cầu cứ việc phân phó. Quản gia đi ra ngoài về sau chi kỷ vì Diệp nghiên đóng lại cửa phòng. Diệp nghiên tức giận đối với tô hạo thần trợn trắng mắt, ta đi không gian chữa thương, ngươi ở bên ngoài cho ta hộ pháp. Hảo, cứ việc rất muốn tận mắt nhìn thấy Diệp nghiên chữa thương, nhưng hắn biết lúc này nàng khẳng định không nghĩ hắn thấy nàng như thế chật vật một mặt. Và lại hắn cũng là vì không bại lộ nàng không gian. Phía trước ở phòng luyện đan là bởi vì có bạch lao ở bên ngoài hộ pháp. Lúc này hắn tự nhiên phải cho nàng hộ pháp. chương 768 đột phá. Thần, ta cái dạng này có phải hay không thực xấu? Diệp nghiên trừng mắt tô hạo thần, phàm là hắn nói một câu khó coi. Nàng nhất định không để ý tới hắn. Nhìn Diệp nghiên thở phì phì bộ dáng, tô hạo thần khó được lộ ra một cái tươi cười. Ta nghiên nghiên là trên đời đẹp nhất nữ nhân bởi vì nàng mỹ không ngừng dung nhan, còn có nàng tâm. hắn nhìn nàng đen nhánh gương mặt, chỉ lộ ra một đôi bạch bạch trong mắt, chính là kia đôi mắt hạt châu bên trong linh khí so bất luận kẻ nào đều phải mỹ, ít nhất hắn là như vậy cho rằng. Diệp nghiên vừa lòng cười, đối với hắn vứt cái mỹ nhãn, sau đó nhanh chóng vào không gian, nhìn trống chân giường, tô hạo thần cảm giác tâm là trống trơn, bởi vì hắn tâm đã sớm đi theo Diệp nghiên bay. Trong không gian Diệp Nghiên trực tiếp hoàn toàn đi vào linh tuyển ao, manh manh đã từng đã nói với nàng. Linh tuyển chi mỗi ngày đều ở tinh lọc bên trong đục vật, cho nên nàng mới có thể như thế không sao cả. Linh tuyển chi so với trước vừa mới được đến không gian thời điểm lớn rất nhiều, nếu có thể, Diệp Nghiên thậm chí có thể ở bên trong du lịch. Chính là lúc này Diệp Nghiên lại không có tâm tư cố kỵ mà khác, nàng nhanh chóng nuốt một quả đan dược, sau đó ngồi xếp bằng ở linh tuyển trong ao mặt. Một lần lại một lần vận chuyển công pháp, linh tuyển trong hồ linh khí không ngừng hướng tới nàng trên người và tới. Cảm giác được chính mình kinh mạch đang không ngừng chữa trị, diệp nghiên vui vẻ, nàng thậm chí cảm giác được chính mình có đột phá bình cảnh xu thế. Từ lần trước thăng cấp quá nhanh, nàng đã hồi lâu đều không có thăng cấp, nàng thập phần quý trọng lần này cơ hội. Cho nên nàng nhanh hơn vận chuyển tu luyện công pháp, trên người thương thế đang ở một chút khép lại. Manh manh lo lắng nhìn chính mình chủ nhân ở linh tuyển trong hồ chữa thương, một đôi ướt dầm dề đôi mắt gắt gao khóa diệp nghiên. Nó có chút bực bội vô vô trên mặt đất bùn đất, đối một bên xanh biếc mục mục nói. Mục mục, chủ nhân sẽ thực mau hảo lên đi. Ơn ơn, chủ nhân là lợi hại nhất. Mục mục dùng sức cơ cơ chính mình cành lá. Tựa hồ đối với manh manh nói thập phần tán đồng, manh manh linh khí đôi mắt chớp chớp, nó tựa hồ hạ một cái rất quan trọng quyết định. Ngay sau đó nó ngồi sổm tại chỗ bắt đầu hấp thu trong không gian mặt nồng đậm linh khí. Diệp nghiên đang ở chịu đựng dày vo, bởi vì linh tuyển thủy uống đan dược đều ở chữa trị nàng kinh mạch. Thật giống như dùng trận đem nàng kinh mạch một chút phung hảo, cho nên đau đớn khó nhịn. Nàng cắn răng kiên trì, tiêu nộn môi đỏ bị nàng rào phá, trong miệng có một tia thanh ngọt. Nhưng nàng lại không dám từ bỏ, bởi vì nàng biết lúc này từ bỏ, nàng rất có khả năng sẽ tổ hỏa nhập ma. Diệp nghiên không biết chính mình ở linh tuyển trong ao tu luyện bao lâu, thẳng đến trên người nàng thường toàn bộ khôi phục. Nàng mới hộp ra một ngụm cho khí, nàng nhìn chính mình phiếm doanh doanh ánh sáng thân hình, kia mặt trên da thịt phảng phất bị đi dạo thượng một tầng ngân quang. Nàng ám đạo lần này thật là nhờ họa được phúc, bởi vì thân thể của nàng bị lôi điện tôi thể, hiện tại có thể nói là không gì phá nổi. Thừa dịp bên người phiếm nồng đậm linh khí, nàng tiếp tục bắt đầu tu luyện bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác bình cảnh có chút buông lỏng. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng thực mau đã đột phá tu luyện gông cùng siếng xích, thậm chí ngay cả kinh mạch mở rộng một ít. Từng sợi linh khí quay chung quanh ở nàng trên người, đem nàng cả người vây quanh. Thế cho nên manh manh cùng một một thấy chỉ là một cái màu trắng nắm, diệp nghiên tu vi cũng từ kim đan sơ kỳ cọ cọ phóng qua trung kỳ. Sau đó dừng lại ở kim đan đỉnh, tu sĩ đều biết, càng đến mặt sau. Đột phá một bậc càng khó. Đặc biệt là hiện tại thế giới, linh khí rất ít, tu luyện càng khó. Chương 769 quan tâm. Kỳ thật diệp nghiên tưởng nói, nàng hoàn toàn có thể đột phá kim đăng kỳ, tiến vào nguyên anh kỳ, chính là nàng không có. Bởi vì nàng biết, nếu lúc này tiến vào nguyên anh kỳ, nàng căn cơ còn chưa ổn. Chỉ sợ tưởng tiến thêm một bước sẽ rất khó, cho nên nàng mới ngăn chặn chính mình tu vi. Bên người bao quanh xương mù tiêu tán. Diệp nghiên bông chốc mở hai tròng mắt, cặp kia mắt đẹp ẩn chứa muôn vàng quang hoa. Như ngọc da thịt tản mát ra hoánh ánh ánh sáng, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng như tiểu xảo chim én. Nàng nhảy ra linh tuyển ao, nhanh chóng bọc lên chính mình xem ý đi sau đó vận dụng linh lực bốc hơi rất trên người hơi nước. Manh manh gấp không chờ nổi nhảy vào nàng trong lòng ngực, đầu nhỏ cọ cọ, cọ nàng vặt áo. Tiểu ra hỏa, hôm nay như thế nào như thế nào nhiệt tình. Tỉ tỉ. Ta tưởng tùy ngươi ra không gian, ruông ngươi. Manh manh bạch ngọc lông tơ cọ cọ diệp nghiên lòng bàn tay. Diệp nghiên mà ra, ngươi không nói ngươi có thể ra không gian sao. Phía trước không thể, vừa mới ta cũng đột phá. Manh manh chấp ước rầm rề đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn diệp nghiên. Nó tưởng giúp nó chủ nhân, nó không nghĩ nốt ở cái này không có nhân khí không gian. Diệp nghiên nhìn manh manh đáng thương hề hề bộ dáng, đáy lòng kia khối mềm mại bị đánh trúng. Ta mang ngươi đi ra ngoài, vậy ngươi có thể che giấu ngươi chân thân sao. Manh Manh vốn là nho nhỏ một đoàn, tuyết trắng lông tóc, cùng loại với con thỏ thân hình, nhưng trung quy là đại gia không có gặp qua sinh vật. Nàng lo lắng khiến cho người khác hoài nghi. Manh Manh chấp một chút đôi mắt, Diệp Nghiên liền trơ mắt nhìn trong lòng ngực nắm biến thành một con chân chính con thỏ. Nàng cười xoa xoa nó đầu nhỏ, hảo đi, nếu như vậy, ta dẫn ngươi đi xem xem này thế giới vô biên. Nói xong nàng liền trực tiếp ra không gian, vốn tưởng rằng sẽ nằm ở trên giường, nhưng nàng đột nhiên không kịp phòng ngửa rơi vào một cái ấm áp ốm ấp. Quen thuộc hơi thở làm nàng thoáng tâm an, thần, ngươi có phải hay không cố ý, biết rõ ta muốn từ nơi này ra tới. Là, ta quá từ ngươi, liền tưởng ngươi ánh mắt đầu tiên thấy chính là ta. Tô hạo thần không chút nào né tránh đánh giá nàng con ngươi, nàng lại biến mỹ. Diệp nghiên hờn dỗi điểm điểm hắn ngực, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi vẫn luôn vẫn duy trì này một cái tư thái. Là, có thể chờ đến nghiên nghiên, hết thể đều là đáng giá. Hắn ánh mắt sáng ngời đánh giá Diệp nghiên môi đỏ. Nàng này phó sinh long hoạt hổ bộ dáng rốt cuộc đuốt phẳng hắn đấy lòng lo lắng. Ngốc tử! Diệp nghiên đấy mắt ướt át không ngừng lan tràn. Người nam nhân này, luôn có làm nàng cảm động dối tinh dối mù năng lực. Nàng nhẹ nhàng đưa lên chính mình hồng ngôi, cho hắn một cái tưởng niệm hôn. Hai người như là thật lâu không gặp một cái tưởng nghiệm lẫn nhau, ái mỗi hơi thở ở bọn họ chi gian quen quẩn. Tô hạo thần ôm lấy hô hiếm nữ tử, lông mày hơi hơi dơ lên, có nặng ở, so được với thế gian hết thảy. Một cái triền miên hôn thực mau kết thúc, tô hạo thần chưa đã thèm liếm liếm chính mình môi đỏ. Nghiên nghiên, ngươi đột phá. Ơn, ta hiện tại đã là kim đan đỉnh, hừ hừ, về sau ngươi cần phải nghe ta nói, bằng không ta nhưng không nhất định bại bởi ngươi. Diệp nghiên kiêu ngạo ngưỡng ngưỡng chính mình đầu, một bộ ngươi mau khen ta bộ dáng. Trọc đến tô hạo thần thập phần dở khóc dở cười, hắn sẽ không nói cho diệp nghiên, hắn đã sớm đột phá kim Đan kỷ. Cho nên hắn lập tức cấp diệp nghiên thuần mau, đúng vậy, ta nghiên nghiên lợi hại nhất, về sau vi phu còn muốn rửa nghiên nghiên quan tâm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta tự nhiên sẽ quan tâm ngươi. Diệp nghiên một bộ tính ngươi có thức thời bộ dáng, nhẹ nhàng méo méo tô hạo thần gương mặt. Thằng ngãi này làn da như thế nào cùng nữ nhân giống nhau chân mềm, rớt vào lưới tình nữ hải quên tu sĩ làn da vốn là bị linh khí tầm bổ. Mặc kệ nam nữ đều có một bộ hảo tối da. chương 770 hoa sen tiên tử. Hảo, kêu nghiên nghiên về sau chiếu cố nhiều hơn. Tô Hạo thần khỏe môi khẽ nết chỉ cần có thể bắt nàng cười. Thừa nhận chính mình không bằng nàng lại có quan hệ gì. Diệp nghiên vừa lòng cong cong môi, kiêu ngạo như nàng. Trước mặt ngoại nhân nàng hình tượng là tri thư đại lý, dịu dàng khả nhân. Chỉ có ở tô hạo thần trước mặt, nàng mới có thể lộ ra chính mình thật tình. Nàng đã từng nghe người khác nói qua, nếu hãy một người, liền phải tiếp thu nhất chân thật nàng. Cho nên ở trước mặt hắn, nàng mới có thể nháo, mới có thể tùy hứng, mới có thể giận dối. Gần là bởi vì nàng yêu hắn, nàng ở trước mặt hắn lộ ra nàng thật tình, bởi vì nàng muốn cho hắn biết nàng sở hữu khuyết điểm. Nếu hắn như cũ ái nàng, như vậy đây mới là thật sự ái. Nghĩ đến đây nàng bẹp một ngụm cho tô hạo thần một cái hương hôn, ướp nhiệt môi nóng rực tô hạo thần gương mặt. Diệp nghiên lại nghịch ngâm hỏi, ta đi vào đã bao lâu? Ngươi như thế nào như vậy mỏi mệt? Nàng lúc này mới phát hiện tô hạo thần đáy mắt tiểu tụy quầng thâm mắt, còn có hốn độn đầu tóc, cùng với tràn đầy hồng tơ máu hai trong mắt. Nàng trong lòng ngầm bực, chính mình vừa rồi như thế nào như vậy sơ ý? hẳn là làm hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Hạo thần lại mềm nhẹ xoa xoa nàng ốc nhĩ biên tóc ái, nàng không có bình an, hắn sao có thể ngủ đến hạ. Chỉ là hắn không nghĩ nàng lo lắng, bên ngoài đã qua đi 7 ngày, ta là bởi vì vội chuyện khác mới có thể như vậy. Làm nhất hiểu biết người của hắn, diệp nghiên làm sao không biết tâm tư của hắn, nhưng nàng lại theo hắn nói nói. Ta cư nhiên dùng lâu như vậy thời gian A, nơi đó mặt chẳng phải là đi qua hai cái nhiều tháng. Mặc kệ mà khác, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng biết hắn khẳng định bảy ngày bảy đêm không có trọng mắt, cho nên mềm nhẹ giúp hắn khép lại hai trọng mắt. Tô Hạo thần cười khẽ một tiếng, hảo, nghiên nghiên bồi ta. Ân, ta bồi ngươi. Diệp nghiên hoa ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn mát lạnh hơi thở. Mà hắn cầm để ở nàng đỉnh đầu, nghe nàng sợi tóc hơi thở, sau đó dần dần lâm vào ngủ say. Vài thiên không ngủ người, lúc này lại an tường giống một cái hải tử. Diệp Nghiên nghe hắn bững vàng tiếng hít thở, thương tiếc tình cảm lan tràn trong lòng và chỗ. Mà manh manh cũng ngoan ngoãn hoa ở Diệp Nghiên trong lòng ngực, không quấy rầy nó chủ nhân nghỉ ngơi. Tô hạo thần ngủ cũng không lâu, hai người từ buổi sáng ngủ tới rồi buổi tối, tô hạo thần lúc này mới tinh thần no đủ tỉnh lại. Diệp Nghiên đứng dậy sửa sang lại hảo nàng quần áo, hai người rửa mặt xong mới từ từ ra phòng. Vừa mới ra sân, nhận được quản gia thông báo bạch người nhà rất xa đón lại đây. Nghiên nha đầu, người đã khỏe. Bạch Lao chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, nàng rõ ràng vẫn là phía trước cái kia nàng. Nhưng lại tăng thêm không giống nhau khí chất, một đôi liệm diễm hai tròng mắt bên trong mở mịt vô hạn quan hoa. Nàng đen nhánh tóc đẹp đã khôi phục như lúc ban đầu, đỏ thắm môi đỏ không điểm mà hồng, tinh xảo ốc nhị chỗ đừng vài sợi toái phát. Bạch Ngọc trên mặt treo nhật nhạt tươi cười, cái này làm cho Bạch Lao nhớ tới một câu. Ra nước bùn mà không nhiễm trạc thanh liên mà không yêu, dường như hoa sen tiên tử. Nàng cả người nhìn qua nhẹ nhàng không ít, đi đường tư thái phảng phất bộ bộ sinh liên. Ta hảo, bạch lão, như thế nào? Mấy ngày không thấy ngươi không quen biết ta lạc. Diệp nghiên treo gẻo con người lóe liễm diễm phong hoa. Như ngọc liên cánh tay nhẹ nhàng che che môi, bạch ra mọi người lúc này mới tòng trinh lăng tỉnh táo lại. Bạch lão ha ha cười nói, xem ra nghiên nha đầu lại đột pha à. Chúc mừng chúc mừng, quả nhiên là giang đời trước có nhân tài ra. Thác bạch lao phúc, cuối cùng kia đạo lôi kiếp làm ta được lợi không ít. Diệp nghiên nói không có sai, kia đạo lôi kiếp cũng coi như là nàng phúc khí. chương 771 trải qua quá tuyệt vọng người. Bạch lao vây vây tay, nói chi vậy, người trợ giúp nhà của chúng ta từ bác, chúng ta vạn phần cảm tạ. Từ bác, còn không cảm ơn nghiên nha đầu. Hắn nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tròng mắt dính ở Diệp Nghiên trên người bạch tử bác, bị tô hạo thần hàn quang chiếu xạ bạch tử bác lúc này mới có chút xấu hổ thu hồi chính mình tầm mắt. Tiểu Nghiên, cảm ơn ngươi, hiện tại ta đã khôi phục, tu vi cũng chướng một đoạn. Hắn tinh lượng con ngươi nhìn Diệp Nghiên, chỉ nghĩ nghe được nàng tán thưởng. Diệp Nghiên còn chưa nói chuyện, nàng trong tay háo manh manh cũng đã tặng vào, nó vươn một cái đầu nhỏ căm thủ chừng mắt bạch tử bác. Vốn gì có tô hạo thần tranh sủng, nó đều đã đủ thương tâm. Cứ nhiên lại tới nữa một cái mơ ước chủ nhân người, thường, nó nhất định phải đuổi đi hắn, cho nên nó vẫn luôn thở phì phì chờ bạch từ bác. Manh manh xuất hiện làm tất cả mọi người có chút chuẩn bị không kịp, Diệp nghiên cười khẽ một tiếng. Ta chữa thương thời điểm, nó liền chạy tiến vào, cũng không chịu rời đi, sở hữu ta về sau liền dưỡng nó đi. Nàng nói xong mềm nhẹ vớt ve manh manh cũng không kiêng kỵ đại ra ánh mắt đem manh manh phủng ở tay nàng tâm. Vừa mới nàng liền cùng Tô hạo thần thương lượng một phen, muốn đem manh manh mang theo trên người. Tuy rằng rất bất mãn manh manh phân đi nghiên nghiên lực chú ý, Tô hạo thần lại không có ngăn cản. Có nó ở Cũng Hảo, có thể nhiều một người che chở nghiên nghiên. Bạch Lao con ngươi tinh quang hiện ra, hắn tạp ba tạp ba miệng mình, vật nhỏ này cũng thật có linh khí. Lúc này manh manh ở diệp nghiên lòng bàn tay thoải mái híp hai trong mắt, Diệp Nghiên thuận bao làm nó thập phần thoải mái. Đúng vậy, nếu là cùng ta có duyên, ta tự nhiên phải hảo hảo dưỡng nó. Diệp Nghiên biết Bạch lão không phải kia chờ người tham lam, hắn tuy rằng không xác định manh manh có phải hay không thật là một con thỏ, nhưng là hắn xác định này không phải đơn giản động vật, ít nhất nó cặp kia linh khí bức người hai trong mắt sẽ không gạt người. Bạch lão sẽ không mơ ước nó, chỉ là cảm thán Diệp Nghiên số phận quá hảo. Tốt Thiếu Diệp tiểu thư, nói vậy các ngươi nói bụng đi. Ta đã chuẩn bị tốt bữa tối. Bạch phụ đúng lúc đi ra, hắn có chút vô ngư chịu chịu miệng. Chính mình lao tử mắt trông mong nhìn Diệp nghiên trên tay con thỏ, chính mình nhi tử si tình nhìn Diệp nghiên, chỉ có hắn tới giảm bớt xấu hổ. Diệp nghiên hơi hơi gật đầu, là có điểm nói bụng, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Manh manh để tại như vậy bốc quá, trên bàn cơm bạch người nhà một cái kính hướng tới Diệp nghiên nói lời cảm tạ. Làm cho Diệp Nghiên có điểm xấu hổ, nàng bưng lên chén lĩnh rượu, bạch lao, bạch bá phụ, Từ bác, ta lúc ấy cứu Từ bác. Chứ bỏ tình ý, cũng là một giao dịch, cho nên các ngươi không cần treo ở trong lòng. Chúng ta tu luyện người, chú ý nhân quả, nếu ta thu các ngươi thù lao, cũng coi như là các ngươi còn này phân ấn tình. Nàng cố ý nói như thế, cũng là hy vọng bạch người nhà có thể tiêu sái một chút, bằng không làm nàng có điểm không được tự nhiên. Bạch lao vô về hoa dâm dâu cười, lúc trước ta nói rồi cho ngươi thủ lao, còn có đáp ứng ngươi một cái hứa hẹn. Nhưng là ngươi đối chúng ta bạch ra ân tình, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Đúng vậy, tiểu nghiên, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, thử bác không biết còn muốn thống khổ bao lâu. Bạch mẫu là ninh ngọc cô cô, tuy rằng năm gần 40, lại bảo dưỡng thập phần hảo, nàng đấy mắt còn mở mịt cảm động nước mắt. Nếu không phải diệu nghiên... Nàng thật không biết nên như thế nào cứu bị cha tấn hai mươi mấy năm nhi tử. Ngay cả bạch tử bác bản nhân đối với Diệp Nghiên đều là vạn phần cảm kích, hắn nghiêm túc nhìn Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên, chỉ có trải qua quá tuyệt vọng người, mới biết được khỏe mạnh tồn tại có bao nhiêu khó được. Ta thực may mắn gặp ngươi, là ngươi thay đổi vận mệnh của ta, về sau ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. chương 772 Diệp Hân Chất Vấn Nhìn bạch người nhà trước mắt cảm kích. Diệp nghiên xúc động rất lớn, nàng hơi hơi gật gật đầu. Hảo, tiêu thủ lao liền không cần, rốt cuộc bạch lao một cái lời hứa, chính là tu chân giới vô số người cầu đều cầu không được. Khó mà làm được, thủ lao vẫn là phải cho. Bạch lao không tán đồng đánh giá Diệp nghiên, hắn cũng sẽ không chiếm tiểu nha đầu tiện nghi. Tô hảo thần lại tiếp lời, bạch lao, nghiên nghiên nói rất đúng, chúng ta cùng tử bác tính thượng bằng hữu. Giúp bằng hưu còn muốn thù lao thật sự không thể nào nói nổi, đúng không, tử bác? Tiếp thu đến tô hạo thần mắt lạnh, bạch tử bác cổ co rụt lại, trong miệng muốn cử tuyệt nói bị nuốt đi xuống. Đúng vậy, hạo thần nói rất đúng, bằng hưu chi gian hỗ trợ lẫn nhau, về sau ta có rất nhiều cơ hội còn. Không khí chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, chủ nhân cùng khách nhân đều vui vẻ ăn xong này đốn bữa tối. Bữa tối về sau diệp nghiên tìm bạch lao chào từ biệt, bạch lao có nghị thẩm giữ lại. Lại nghĩ Bạch Gia cùng Tô Gia Diệp Gia lại ở không xa, trong lúc nhất thời cũng không có tìm được lấy cớ. Tô Hạo Thần cứ như vậy mang theo Diệp Nghiên trở về Tô Gia, Tô Gia đang định ngủ Tô lão Gia tử nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trở về tự nhiên là thập phần cao hứng. Các người hai cái nhưng xem như bỏ được đã trở lại. Tô lão Gia tử khó chịu trừng mắt nhìn trứng mắt, một bộ tức giận bộ dáng Diệp Nghiên vội vàng làm núng nói, Gia Gia. Ta gần nhất này không phải vội sao, ngươi xem ta hiện tại vội xong tới xem ngươi nha. Cũng không biết nhiều trở về vài lần. Tô Lão khí hử hử nhắm mắt lại mắt. Kỳ thật khí đã sớm tiêu, Diệp nghiên lại bồi tô Lão hảo hảo hàn huyên một hồi thiên, nhưng đem tô Lão hống cao hứng. Trở lại phòng về sau, Diệp nghiên mới có cơ hội cẩn thận hỏi ngày đó phát sinh sự tình. Thần, ngày đó ta đi tu dưỡng về sau, Bạch Lão là như thế nào giải quyết những cái đó tu sĩ? Tô hạo thần vừa lòng cười nói, bạch lao nói thỉnh một cái đắc đạo cao nhân cấp tử bác luyện đan Vừa mới tử bác thông qua chuyện này, có thể tản ra hắn khỏi hẳn tin tức. Nếu không có bạch lao xử lý thập phần hảo, làm Diệp Nghiên hoàn toàn sẽ không bại lộ, hắn lúc ấy cũng sẽ không khuyên Diệp Nghiên không thu bạch ra thù lao. Một khi thu thù lao, kia mới là thật sự xa cách, không thu lấy thù lao, chính là về sau bọn họ tham gia giao hảo y tứ. Diệp Nghiên nhướng mày. Ngày đó ta căn bản hơi thở phán đoán, tới rồi nhân tu vì hẳn là so cao. Thả nhân số so nhiều, bọn họ không có làm bạch lao giao gia luyện đàn người. Nàng nghĩ chính mình tu vi hiện tại ở Kim Đan Đỉnh, không sợ bọn họ, nhưng là lúc ấy mỏi mệt nàng căn bản là không có sức lực đối chiến. Mặc dù là ngày thường nàng tu vi đỉnh thời điểm, cũng không dám cùng nhiều người như vậy đối với tới, rốt cuộc người đông thế mạnh. Ta ngốc nhiên nhiên, bọn họ sẽ không cũng không dám. Thứ nhất những người này đều là chính đạo nhân sĩ, thập phần yêu quý chính mình lồng chim, cho nên sẽ không làm ra có tổn hại bọn họ thanh vận sự tình. Thứ hai, bạch gia ở tu chân giới vẫn là có điểm uy hiếp lực, bọn họ đoạn không dám cưỡng cầu bạch gia. Tô hạo thần sủng lịch quát quát nàng ngũi, ánh mắt đều là ý cười. Diệp nghiên lúc này mới buông vẫn luôn dẫn theo tâm, nàng rất sợ phiền thoái, nếu bạch gia bảo mật thi thố làm hảo, kia nàng liền có thể yên tâm. Xử lý xong bạch tử bác sự tình, Diệp Nghiên lại đáy lòng một chuyện lớn, thật lâu không có hồi Diệp ra, nàng có chút tưởng niệm ra ra. Cho nên ngày hôm sau nàng huề Tô Hạo thần trở về thật lâu đều không có hồi Diệp ra. Lại lần nữa buổi Diệp lão ngây người trong chốc lát, sau đó huy hắn uống lên linh tuyển thủy, Diệp Nghiên mới thần thái sáng láng trở về chính mình sân. Nàng vừa mới mới vừa bước vào mạch viện, không trong chốc lát một đạo vội vàng tiếng bước chân vang lên. Diệp Hân vội vàng chạy tiến vào. một đoạn thời gian không gặp, hắn gầy một vòng lớn. Trên mặt xương cốt đều đao hám đi xuống, vòng eo cũng gầy một vòng lớn, cả người nhìn qua thập phần gầy yếu. chương 773 vô sắc vô vị. Nghe thấy Diệp Nghiên trở về tin tức, Diệp Hân là mã bất đỉnh để tới mạch viện. Diệp Nghiên, ta trên người độc có phải hay không ngươi hạ? Trong viện chỉ có tô hạo thần cùng Diệp Nghiên, Diệp Hân cũng không có gì hảo kiêng rẻ, nói thẳng ra chính mình suy đoán. Diệp Nghiên chớp chớp một đôi vô tội hai trong mắt, "Tam trưởng lão đang nói cái gì?" "Cái gì chúng độc?" "Ai chúng độc?" "Diệp Nghiên, ngươi đừng vòng vo, ta biết là ngươi, ngươi không tuân thủ lời hứa." Diệp Vân hai trong mắt phun hỏa trừng mắt Diệp Nghiên, từ lần trước từ Ngọc Tuyết lần trước tới về sau, hắn cảm giác chính mình cả người đều có điểm không thích hợp. Ngay từ đầu là mỗi ngày buổi tối trên người đều ngứa, ngứa khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn còn tưởng rằng chính mình Ngọc Tuyết Thượng lây dính thượng cái gì không sạch sẽ đổ vật. Nhưng hắn tìm Diệp ra y thịa sư, đều không có cha ra bất luận vấn đề gì. Sau lại là mỗi ngày buổi tối giờ tí, thân thể hắn liền giống bị trùng căn giống nhau đau đớn, làm hắn mỗi đêm thừa nhận hủy đi cốt đau ý. Hắn lại tìm rất nhiều y thịa sư, đều nói thân thể hắn thực khỏe mạnh, căn bản là cha không ra bất luận cái gì vấn đề. Hắn một lần hoài nghi là Diệp nghiên dở cho quỷ. Chờ hắn muốn đi tìm Diệp nghiên hỏi cái rõ ràng thời điểm. Thân thể hắn mặc danh hảo, không hề ngứa, cũng không hề đau, hắn còn tưởng rằng thân thể của mình khôi phục. Nào biết một tuần trước kia, hắn phát hiện chính mình tu vi không còn có tinh tiến khả năng, ngược lại hắn càng nỗ lực tu luyện. Trên người hắn linh lực sẽ mất đi, cạn mất linh lực, đối với tu sĩ tới nói là chí mạng. Hắn tìm rất nhiều y thừa sư, rất nhiều tu sĩ, đều nói không nên lợi một cái nguyên cơ tới. Cho nên hắn lại lần nữa đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Diệp Nghiên trên người, trên đời này, hận nhất hắn, hắn biết không gì hơn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên hơi hơi con con ngôi, nàng sở dĩ lựa chọn lúc này trở về Diệp ra, trừ bỏ cấp ra ra huy linh tuyển thủy bên ngoài. Quan trọng nhất chính là trở về xem Diệp Hơn cho hay, rốt cuộc tính tính thời gian. Hắn tao báo ứng thời điểm liền phải tới rồi a, Nhưng là nàng lại không nghĩ làm Diệp Hơn biết nguyên do, cho nên nàng vẫn là vô tội nhìn đối phương. Tam trường lão, ta còn là không hiểu ngươi đang nói cái gì, tính tính thời gian, chúng ta vài tháng không có gặp được đi. Xin hỏi ta là khi nào cho ngươi hạ độc? Ngươi vì cái gì muốn hoài nghi ta? Diệp hơn hai tròng mắt đỏ lên, cái chán gân xanh bạo khởi, là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi ở ngọc tuyết trên dưới tay. Ngọc tuyết thượng, ta nhớ rõ ta cũng chỉ gặp qua ngươi một mặt đi, ta như thế nào sẽ có cơ hội cho ngươi hạ độc? Diệp nghiên làm lơ Diệp Vân hận chết người ánh mắt, thông thả ung dung ngồi ở trong viện, ngự khí thập phần đạm nhiên. Nàng chậm gì gì lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trà cụ, cho chính mình cùng tô hạo thần một người rót thượng một ly, lượn lờ sương mù làm Diệp Vân trong lòng càng thêm bực bội. Dựa vào cái gì chính mình hiện tại quá sống không bằng chết, mà Diệp nghiên có thể như vậy tiêu sái. Hắn không cam lòng, không cam lòng a? Ngươi đừng rào biện, trên thế giới này, như vậy thống hận ta, chỉ có ngươi. Ngươi nhanh lên cho ta giải dược. Bằng không ta liền thọc đến Diệp ra trưởng lao trước mặt, làm sở hữu trưởng lao biết người gương mặt thật. Nga, vậy ngươi đi cáo đi, ta chờ. Diệp nghiên động tác ưu nhã vô vỗ chính mình trên người không cẩn thận nhiễm cho bụi. Một bộ chờ hắn gọi người tới bộ dáng. Nàng đương nhiên không sợ, rốt cuộc dược là nàng hạ, nếu lúc trước người khác còn có thể điều tra ra nàng hạ ngựa phấn. Hiện tại chỉ sợ là cái gì điều tra không ra. Còn có mặt khác một loại thuốc bột càng mau cha không đến, đây chính là nàng ở không gian tìm phối phương. Vô sắc vô vị, trừ bỏ sống ngây trăm năm người, Diệp nghiên chắc chắn hiện tại người căn bản không có cơ hội biết cái này thuốc bột là vật gì. chương 774 Diệp phỉ quyết định, Diệp vân khí rậm chân, chính là hắn lại biết chính mình không làm gì được Diệp nghiên. Bởi vì một khi thật sự nói cho Diệp ra mặt khác trường lao, thế tất sẽ bại lộ hắn phía trước thỉnh sát thủ sát Diệp nghiên sự tình. Đến lúc đó hắn tưởng đại trưởng lao giết hắn tầm tư đều có, hắn hiện tại đã là kéo dài hơi tàn ở Diệp ra tồn tại. Tự nhiên muốn cụp đuôi là người. Diệp nghiên vẫn luôn cười như không cười nhìn Diệp Hân, ngẫu nhiên cấp trong lòng ngực manh manh thuận thuận mau. Manh manh lánh mắt đánh giá liếc mắt một cái Diệp Hân, cứ như vậy người, còn tưởng cùng chủ nhân đâu. hừ Rốt cuộc Diệp Hân không có cách nào nhằm vào Diệp nghiên, chỉ có thể sám xịt đi rồi. Bởi vì Diệp nghiên thản nhiên thái độ. Chính hắn đều có điểm hoài nghi có phải hay không Diệp nghiên hạ tay. Rốt cuộc đương gia chủ những năm đó, hắn cũng đắc tội quá rất nhiều người. Nhìn Diệp hơn bóng dáng, tô hạo thần khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, nghiên nghiên, ngươi xuống tay có phải hay không nhẹ điểm. Hắn như vậy thống khổ tồn tại, so đã chết càng hả giận, kế tiếp hắn sẽ càng thống khổ. Diệp nghiên mắt đẹp hiện lên một mặt hàn quang, người này hại không ít chính mình cùng cha mẹ chia lịa, cũng làm hại Diệp tiểu thảo cửa nát nhà tan nàng sao có thể dễ dàng buông tha hắn? hắn nếu nhất để ý chính là Diệp gia gia chủ chi vị, còn có hắn tu vi, kia nàng liền đi bước một hủy diệt hắn để ý đồ vật, làm hắn biến thành một cái không thể tu luyện phế nhân. Sau đó nhìn người khác ngồi trên Diệp gia gia chủ chi vị, Tô Hạo thần mềm nhẹ đem nàng gùng ở trong ngực, nhiên nhiên, ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, buông tay đi làm đi, chỉ là có đôi khi ngươi không cần vì sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Người khác như thế nào ta không thèm để ý, nhưng ta để ý ngươi có phải hay không vui vẻ. Hảo, đều nghe ngươi. Diệp Nghiên khỏe môi ngậm cười nhạt, tay câu được câu không lạc manh manh trên người. Một đôi tuấn nam mỹ nhân rúc vào trong viện cây hoa quế hạ, hình thành một bức duy mỹ bức họa của tròn. Từ giải quyết lệ ngư ngô thu hoa sự tình, Lữ Minh đem khuynh nhan phưởng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Diệp Nghiên cũng liền rất thiếu lại đi công ty. Đáng giá cao hưng chính là Diệp An năm nay thi đại học thời điểm cũng thi đầu hát tỉnh Trạng Nguyên. Trong bên kia Diệp ra ra thẳng hô phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, sau đó lại lần nữa hào khí mở tiệc chiêu đãi quê nhà hương thân ăn một ngày tiệc cơ động. Không ra dự kiến Diệp An lựa chọn Diệp Nghiên liền đọc kinh đô đại học. Diệp phỉ thành tích không tính là thực ưu tú, nhưng là cũng có một cái không tồi điểm. Vốn dĩ trở thư thông báo chung tuyển liền có thể đi học chính là nhận được thư thông báo chung tuyển Diệp ra tạc nổi. Nguyên nhân là Diệp Phỉ cư nhiên không có lựa chọn Kinh Đô Đại học, mà là lựa chọn một người xa rời quê hương đi y tỉnh đi học. Được đến tin tức này, thời điểm Diệp Ái Hoa cùng Trương Lan suýt nữa đánh tới Kinh Đô hung hăng đánh tỉnh Diệp Phỉ. Rốt cuộc Diệp Nghiên cùng Diệp An đều ở Kinh Đô, Trương Lan cho rằng có ca ca tỷ tỷ chiếu cố, Diệp Phỉ bên này liền ổn thỏa. Nào biết nha đầu này vô thanh vô tức chính mình báo y ý ý tỉnh Đại học. Hiện tại trừ bỏ làm nàng qua bên kia đi học không còn nàng pháp, rốt cuộc thư thông báo trúng tuyển đều đã xuống dưới. Tổng không thể lại sửa đổi, cũng quái nàng bảo mật thi thố làm quá hảo, người trong nhà cư nhiên không ai biết nàng ghi danh. Bên kia Diệp Nghiên Trấn An ở nóng nảy Trương lan cùng Diệp Ái Hoa, nàng mới yên lặng đi Diệp phỉ nhà ở. Diệp Nghiên chính buông xuống mí mắt, một đôi thật dài lông mi che khuất nàng đôi mắt lệ ý. Phỉ phỉ, tỉ tỉ vào được. Diệp Nghiên đứng ở cửa nhẹ nhàng go go môn, không đợi nàng trả lời liền đi vào. Diệp Phỉ ngước mắt nhìn trước mắt hoàn mỹ tỉ tỉ, nàng trong lòng ủy khuất tập đi lên. Chương 775 tà kiên trì. Thì ô ô ô! Diệp Nghiên còn chưa phản ứng lại đây, Diệp Phỉ nha đầu này liền nhào vào Diệp Nghiên trong lòng ngực khóc giống. Phản phất muốn đem sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới, rốt cuộc Diệp Nghiên là biết tin tức này về sau duy nhất một cái không có trách cứ nàng người. Mụ mụ cùng ba ba đã hung hăng mắng nàng một đốn, ngay cả ca ca vừa rồi đều mãn không hiểu không có lại phản ứng nàng. Phỉ phỉ, nói cho tỷ tỷ, ngươi vì cái gì gạt ba mẹ tuyển y lìa tỉnh. Diệp nghiên ôn nhu xoa xoa nàng đầu. Ngữ khí nhu hòa, làm Diệp phỉ nóng nảy lòng yên tĩnh xuống dưới. Nàng hít hít cái mũi mới nói nói, ta thích y lìa tỉnh, bên kia bốn mùa như xuân, hơn nữa. Nàng có chút trột dạ lóe lóe con ngươi. Lại không có tính toán đem chôn ở đấy lòng bí mật nói cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên hồ ly giống nhau ánh mắt rừng ở Diệp Phỉ trên người, nàng biết Diệp Phỉ có thứ gì ở gần nàng. Nhưng nàng sắc mặt như cũ như thường, hơn nữa cái gì? À, hơn nữa ta điểm không tính cao, ở kinh đô bên này là lót đế, ở y đi tỉnh đã có thể chưa chắc. Ta cũng không có áp lực lớn như vậy, hướng hồ ta thật sự thích y đi tỉnh. Diệp Phỉ không có lừa Diệp Nghiên. Nàng xác thật thực thích đi hề tỉnh, bởi vì bên kia khí hậu ấm áp, còn có. Diệp Nghiên hơi không thể thấy thở dài một hơi, cũng không có lại truy nguyên, phỉ phỉ, ngươi là khăng khăng muốn đi hề tỉnh sao. Ân, ta phi đi không thể. Diệp phỉ đầu như điểm tỏi chỉ gật đầu, nàng sẽ không đi mặt khác trường học. Cũng không biết ba mẹ sẽ nghĩ như thế nào. Ta sẽ không phản đối. Diệp Nghiên tự biết nếu nàng cùng cha mẹ giống nhau bức bách Diệp phỉ chỉ sợ nàng sẽ cùng người nhà Ly Tâm. Tuổi này vừa lúc là phản nghịch tuổi tác, cho nên Diệp Nghiên phá lệ cẩn thận. Diệp Phỉ nghe thấy Diệp Nghiên những lời này, đôi mắt sáng ngời, ngay sau đó vui sướng vãn trụ Diệp Nghiên cánh tay. "Thì, ta liền biết ngươi tốt nhất, kia ba mẹ bên kia, ta chỉ là nói không phản đối, nhưng là ta cũng không duy trì, ba mẹ bên kia xem chính ngươi." Diệp Nghiên ý vị thâm trường nhìn lướt qua làm nũng muội muội, muốn chính mình sinh hoạt Như vậy liền yêu cầu tranh thủ. Diệp phỉ có chút rồi rắm đỏ lên mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói cho tỷ tỷ chính mình trong lòng ý tưởng. Diệp nghiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt nu hòa đánh giá trước mắt tươi đẹp thiếu nữ. Phỉ phỉ, ngươi hiện tại cũng thành niên, ngươi hẳn là biết, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm. Nếu ngươi lựa chọn con đường này, nhất định phải muốn chính mình nỗ lực đi xong, phía trước con đường có lẽ sẽ thực gian khổ. Đi y ghề tỉnh, là đi một cái xa lạ thành thị, không có người nhà, không có thân nhân, hết thể đều phải dựa nàng chính mình. Diệp Nghiên nghiêm túc nhìn Diệp Phỉ, nàng sẽ không ngăn cản nàng trưởng thành. Hết thảy đều phải xem nàng chính mình lựa chọn. Diệp Phỉ gắt gao mí môi, theo sau không chút do dự nói. Hảo, ta hiểu được, nhưng ta còn là kiên trì chính mình lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn sinh hoạt ở người cùng ca ca khuyệu tay dưới. Ta nên chính mình học được độc lập trưởng thành. Rõ ràng là ngày thường đơn thuần nhất hoạt bát một người, lúc này lại so với Diệp Ái Hoa bọn họ đều xem thông thấu. Bởi vì nàng khác sâu biết, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội đều không thể che chở nàng cả đời. Bởi vì cha mẹ chung đem mất đi, ca ca tỷ tỷ về sau đều sẽ có chính mình gia đình. Cho nên nàng chính mình yêu cầu trưởng thành, trưởng thành vì có thể bảo hộ chính mình gia đình người. Diệp Nghiên vui mừng vô vô nàng vai. Phỉ Phỉ, ngươi trưởng thành, tới rồi bên kia, có chuyện gì có thể cấp tỷ tỷ gọi điện thoại? Ân, ta sẽ." Diệp Phỉ thật mạnh gật gật đầu, nàng đôi mắt sáng ngời. "Phảng phất tìm được rồi đi tới nện bước." Chương 776 Ninh quyết hôn mê. Sự thật chứng minh Diệp Phỉ đều có nàng thông tuệ chỗ. 9 tháng sơ thời điểm Diệp Nghiên đem nàng đưa lên Y tỉnh xe lửa. Cũng không biết nàng là khuyên như thế nào nói Trương Lan. Tóm lại Trương Lan xem như miễn cưỡng đồng ý. Cứ việc thực không tha, Diệp Nghiên vẫn là đẻ nén xuống tâm tình của mình, cho nàng chuẩn bị rất nhiều hộ thân đồ vật. Rốt cuộc trời cao hoàng đế xa, Diệp Nghiên buổi quá khứ tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Cho nên chỉ có thể đều cho nàng một ít phòng thân đồ vật, rốt cuộc một nữ hải tử ở bên ngoài, nguy hiểm quá nhiều. Với tay từ biệt Diệp Phỉ, bên kia Tô Hạo Thần nói là có việc gấp làm nàng đi dị năng tổ văn phòng. Nàng đến dị năng tổ thời điểm, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc đều hể vải đứng ở tô hạo thần trong văn phòng mặt. Nàng còn chưa nói lời nói, tay liền bị tề đan gắt gao nắm, tiểu nghiên, ngươi không phải sẽ luyện đan sao. Ngươi cứu cứu quyết. Nàng hai tròng mắt đỏ lên, một đôi tay nhịn không được run rẩy, thanh âm thập phần ngẹn ngào. Thậm chí nói chuyện thời điểm đều có chút nói năng lộn xộn lên, tới tới lui lui chính là mấy câu nói đó. Diệp nghiên nghi hoặc ánh mắt quét một vòng ở đây mọi người. Này rốt cuộc sao lại thế này? Quyết bị thương, sở hưu y sư đều bó tay không biện pháp. Ngay cả luôn luôn kiên cường Ninh Ngọc đều đỏ mắt. Tuy rằng Ninh Quyết người này có chút cũ kỹ, nhưng rốt cuộc là chính mình đệ đệ, Ninh Ngọc này hội tâm tình đều không thể bình tĩnh. Hắn bên cạnh Âu Dương Ngọc gắt gao nắm hắn tay, cấp cho hắn ăn ủi Mà tề đan đã tan vỡ ngồi sụp trên mặt đất khóc lớn, nàng một đôi tay gắt gao bắt lấy diệp nghiên ống quần. Lúc này Tô Hạo thần từ bên ngoài đi đến, hắn nu hòa ánh mắt dừng ở Diệp nghiên trên người. Nghiên nghiên, cùng ta đi xem Ninh Quyết đi. Hảo, hắn ở đâu? Chúng ta mau qua đi. Tuy rằng trước kia xem Ninh Quyết thực không vừa mắt, nhưng đó là bởi vì Diệp vi nguyên nhân. Hiện tại Diệp vi sớm đã mất tích, Ninh Quyết cũng thay đổi rất nhiều. Làm một cái tổ đồng sự, Diệp nghiên lý lên trợ giúp hắn. Đoàn người trực tiếp đi dị năng tổ văn phòng bên cạnh một cái phòng nghỉ. Ninh Quyết chính suy yếu nằm ở trên giường Hắn gắt gao nhắm mắt Lông mi nhẹ nhàng mà cuốn lấy Tông mày, phản phất gặp cái gì không tốt sự tình Thế đan cũng đã bi thương chạy tiến bảo, Nàng hàm chứa nước mắt nắm lấy Ninh Quyết đôi tay Diệp nghiên hơi hơi như mày Trong không khí mùi máu tươi thực đạm thực đạm Hắn bị thương nơi nào Đây mới là trọng điểm Trên người hắn miệng vết thương đã ăn ngươi luyện chế đan dược Vốn là thương không thâm Đã sớm khép lại Nhưng là hắn nhưng vẫn không có tỉnh lại. Ninh Ngọc Cao Mày Ninh quyết bị thương trước tiên chính là ăn vào đan dược, tối hôm qua một buổi tối đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị thương thực suy yếu, chính là đã một ngày một đêm, hắn đều không có muốn tỉnh dấu hiệu. Bên tiêu dị năng tổ bác sĩ cũng nói kiểm tra không ra bất luận cái gì vấn đề. Cho nên bọn họ không thể không đem Diệp Nghiên mời đến. Diệp Nghiên đem tay đắp ở hắn mạch thượng. Thông qua mạch tượng xem ra xác thật không có bất luận vấn đề gì. Lúc này Tô Hạo Thần bám vào nàng bên thay nói: "Nghiên Nghiên, ngươi khai thiên nhãn nhìn xem, ta cảm giác trên người hắn có sát khí." Tô Hạo Thần nói làm Diệp Nghiên đôi mắt sáng ngời, nàng đội vàng vận khởi linh khí mở ra thiên nhãn. Chỉ thấy linh quyết trên người quay chung quanh hắc hắc sương mù, này đó là chồng truyền thuyết sát khí. Quan trọng nhất chính là hắn trên trán phảng phất bộ một cái gông xiềng, làm linh quyết chậm chạp không thể tỉnh lại. Sắt thật là sát khí. Diệp nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ không gian lấy ra một cái đi sắt đang cấp ninh quyết tán bảo. Tô hạo thần lại như cũ nhíu lại mi, nghiên nghiên, chúng ta biết là sát khí. Chính là mặc dù đi sắt khí, hắn vẫn là tỉnh không tới, cho nên chúng ta thực mê hoặc. Chương 777 Nguồn Rùa Đi sắt khí Diệp nghiên kinh ngạc trọn mi, ninh ngọc trên người vẫn luôn quay chung quanh sát khí. Nàng còn tưởng rằng Tô Hạo Thần căn bản là không có cho hắn đi sát. Tô Hạo Thần nắm lấy nàng Nhu Di, đúng vậy, buổi sáng thời điểm ta tới xem qua, trên người hắn sát khí quá nặng. Ta liền bắt ngươi cho ta đi sát đan cho hắn dùng, chính là hiện tại lại đây. Trên người hắn rõ ràng lại nhiều rất nhiều sát khí. Không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nghề, Âu Dương Mộng ở phía sau không tiếng động an ủi linh ngọc. Thế đan lại gào khóc lên, đều là bởi vì ta... Hắn là vì cứu ta mới biến thành như vậy. Ô ô ô, nghiên, ta muốn như thế nào cứu hắn? Luôn luôn tính cách hào sảng nàng khóc không kềm chế được, nàng ấy nấy bụng mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay bên trong chảy lại đây. Ngộng ngộng, người trước đỡ đan đan ở một bên nghỉ ngơi một hồi, ta lại nhìn kỹ xem. Diệp nghiên không đành lòng nhìn thấy đan đan như vậy thương tâm bộ dáng, nàng tổng cảm giác vừa mới kia nói gông siềng cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ giống như có điểm giống nguyên rủa, đối, nguyên rủa. Nàng đã từng ở trong không gian thư tịch bên trong thấy quá nguyên rủa ghi lại, cùng Ninh Quyết như vậy hoàn toàn ăn khớp. Nàng đột nhiên vỗ vô, vô đầu, ta đã biết, đây là nguyên rủa. Hắn là ở nơi nào bị thương, lại là bị người nào gây thương tích, nguyên rủa. Ninh Ngọc Kinh nhảy dựng lên, ngay sau đó hắn không xác định hỏi. Thiếu nghiên, ngươi xác định là nguyên rủa, nhưng hắn không phải bị người thương không phải bị người thương. Lúc này đổi diệp nghiên kinh rất cảm, nàng không dám tin tưởng nhìn lướt qua Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần lại hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ ninh ngọc nói chính là chính xác. Chỉ có tề đàn rũ mi mắt, tiểu nghiên, hắn là bị quỷ thương, ngươi cũng biết đây là chúng ta tu sĩ trách nhiệm. Chính là lần này quỷ dị thường cường đại, chúng ta đối này không thể nơi hà. Mang ta đi nhìn xem đi, nhìn xem cái kia quỷ vì cái gì muốn làm như vậy chúng ta mới có thể giải trừ rất linh quyết trên người nguyền rủa diệp nghiên minh mi ngữ khí có chút nâng trọng tu luyện lâu như vậy tới nay nàng còn chỉ thấy quá một con cương thi thiếu nghiên ta mang người đi tề đan đung chốc nước mắt nàng muốn vì hắn nhiều làm một chút sự tình tới đền bù đấy lòng ấy nấy diệp nghiên lại đối với nàng lắc lắc đầu đan đan ngươi cùng ngộng ngộng ở chỗ này chiếu cố linh quyết chuyện này chúng ta tới giải quyết không cần ta muốn đi Tề đan không chịu thỏa hiệp, nàng tưởng lại lần nữa đi sẽ sẽ cái kia quỷ. Tô hạo thần nghiêm khắc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tề đan, ngươi ở chỗ này nhìn quyết, một khi hắn có cái gì vấn đề, kịp thời liên hệ chúng ta. Đan đan, ngươi đừng kích động, ta bồi ngươi. Tô hạo thần nói từ trước đến nay nhất ngôn cựu đỉnh, cho nên Âu Dương Ngọng mới có thể khuyên tề đan. Hơn nữa nàng biết tề đan trong lòng không có khả năng không có ninh quyết, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy thương tâm. Hắn yêu cầu ngươi bồi hắn, ngươi thường xuyên cùng hắn trò chuyện, làm hắn thần thức bảo trì thanh minh. Diệp nghiên thở dài một hơi, nàng vốn tưởng rằng tề đan đã buông xuống hết thảy, tề đàn chính mình cũng cho rằng chính mình buông xuống hết thảy. Chính là ở ninh quyết phấn đấu quên mình cứu nàng kia một khắc, nàng tâm lại bắt đầu cho tàn lại cháy. Tề đan đôi mắt đông chốc sáng ngời, hảo, ta nhất định nhiều cùng hắn nói chuyện. Nàng nói đáy mắt mở mị hơi nước, từ diệp vi rời đi về sau. Ninh Quyết đã làm rất nhiều làm người cảm động sự tình. Nàng đều có thể kiên trì xuống dưới, duy độc lúc này đây, nàng tâm lại sống. Một người có thể không màng chính mình tánh mạng cứu người, nàng không tin gần là bởi vì ấy nấy. Hắn tin tưởng nàng đối với hắn tới nói khẳng định là độc đáo. Nếu Diệp Vi đã không ở, như vậy nàng có phải hay không có thể thử tiếp thu hắn tâm ý? chương 778 Dư Gia Thôn Diệp nghiên rời đi thời điểm đặc biệt dặn dò một phen Âu Dương Hậu. Rốt cuộc tề đan lúc này trạng thái không phải thực ổn định. Nàng có điểm không yên tâm. Dọc theo đường đi diệp nghiên đều ở trầm tư, tô hạo thần nhéo nhéo tay nàng tâm. Nghiên nghiên, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, có chút nhân duyên, có thể là mệnh định đi, đan đan cùng Ninh Quyết đã lạnh lâu như vậy. Cố tình ở đan đan muốn buông hắn thời điểm, đã xảy ra chuyện như vậy, ta tưởng lần này về sau, Ninh Quyết hẳn là có thể ôm được Mỹ nhân về. Diệp Nghiên trong lòng kỳ thật lại điểm khó chịu, bởi vì đan đan là cái hảo nữ hài, mà ninh quyết lại có Diệp vì kia viên nốt chu xa, Nàng e sợ cho hắn sẽ thực xin lỗi đan đan. Tô hạo thần tự nhiên biết Diệp Nghiên suy nghĩ cái gì, hắn rồi tay nhéo nhéo nàng gương mặt. Nghiên nghiên, mỗi người có mỗi người duyên pháp, người chi thạch tín, chưa chắc không phải nàng chi mật đường. Ta, liên quan đến đến chính mình bằng hữu, ta có chút không lý trí. Diệp Nghiên có chút chột dạ. Tô hạo thần nói rất đúng, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào. Đây đều là đan đan chính mình lựa chọn, nàng cảm thấy không tốt, nàng chưa chắc cũng không thích, làm bằng hữu, nàng chỉ cần ở nàng thương tâm khổ sở thời điểm giúp giúp nàng liền hảo. Ninh Ngọc nhìn thấy Diệp nghiên dáng vẻ này, vội vàng vì chính mình đệ đệ biện giải. Tiểu nghiên, quyết đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng Diệp Vi trước kia ở trong lòng hắn rất quan trọng. Nhưng hiện tại qua lâu như vậy. Hắn hẳn là mới thấy rõ người mình thích là ai. Hy vọng hắn có thể quý trọng. Diệp nghiên dãn ra mày, một khi kia một ngày, Ninh Quyết thực xin lỗi tề đan. Nàng người này từ trước đến nay bên vực người mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Màn đêm buông xuống thời điểm bọn họ đi vào kinh đô vùng ngoại thành một cái thôn trăng nhỏ, dư ra thôn. Dư ra trong thôn ngẫu nhiên truyền đến gà bay chó sủa thanh âm, lúc này từng nhà đúng là bữa tối thời gian. Ninh Ngọc tránh đi đám người, trực tiếp mang theo tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đi vào dư ra thôn nhất bên ngoài một cái sông nhỏ biên. Sông nhỏ bên cạnh là rầm rạp núi rừng, Ninh Ngọc mang theo bọn họ ngừng ở chân núi. Hắn giải thích nói, đây là chúng ta dị năng tổ một cái nhiệm vụ, nói là trong thôn người luôn nghe thấy kỳ quái tiếng khóc. Hơn nữa đã mất tích vài cái nam tử. chúng ta căn cứ dấu vết để lại tài hòa cha được nơi này. Tối hôm qua chúng ta ở chỗ này gặp được một con đạo hạnh cao thâm quỷ, cho nên quyết mới có thể bị đả thương. Hắn vừa nói một bên dẫn dắt Diệp nghiên vào rừng cây bên ngoài, bên trong quả nhiên truyền đến một trận thê thê lương lương tiếng khóc. Làm Diệp nghiên nhịn không được đánh cái dùng mình. Đã sớm kiến thức quá này, chỉ quỷ lợi hại chỗ ninh ngọc vội vàng nhắc nhở, nay quỷ giống như không thể rời đi nàng mấy dặm ở ngoài. Cho nên nàng cứ như vậy hấp dẫn chúng ta đại gia qua đi. ân Cái này bùa hộ mệnh các ngươi mang ở trên người. Tô hạo thần đưa cho Ninh Ngọc cùng Diệp Nghiên một người một lá bùa. Ngày hôm qua thời điểm hắn cũng không biết Ninh Ngọc bọn họ đụng tới chính là thứ gì. Hôm nay hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Diệp Nghiên chân chi thận chi đem Tô hạo thần đưa qua lá bùa bên người đặt ở chính mình ngực. Sau đó vận chuyển khởi linh khí ở chính mình bên người tự khởi một cái phòng hộ cháo. Ba người thật cẩn thận hướng thanh nguyên trô đi đến, càng đi bên trong. Cái kia tiếng khóc càng thê thảm rõ ràng, làm nhân thân thượng nhịn không được khởi nổi ra gà. Các ngươi! Các ngươi tới rồi! phảng phất là đoán trước đến Diệp Nghiên bọn họ sẽ trở về, nữ quỷ dài lâu thanh âm tựa hồ ở cùng bọn họ chào hỏi. Diệp Nghiên nhịn không được gắt gao nắm tô hạo thần đại trưởng, tuy rằng nàng là tu sĩ. Nhưng rốt cuộc là không có trải qua cái gì thực chiến tu sĩ, cho nên lần đầu muốn gặp quỷ. Nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi cùng khiếp đảm. Nguyên Nguyên, đừng sợ, ta ở đâu?" Tô Hạo Thần ôn nhu thanh nhã vang lên, ấm hóa Diệp Nghiên nóng nảy tâm tình. "Câu này ta ở đâu?" Làm nàng đấy lòng thập phần an ủi dãn. Chương 779 dư thanh. Tê Tâm Liệt phế tiếng khóc chậm rãi truyền vào Diệp Nghiên trong tai, nàng tựa hồ có thể cảm giác được nữ nhân này đau triệt nội tâm. Mùa hạ ban đêm vốn nên có chút khô nóng, chính là Diệp Nghiên ba người lại cảm giác được một trận hàn ý đánh út lại. Hiệu quặng lá cây ở âm phong chung lay động, sáng tỏ ánh trăng đem lá cây bóng dáng hình chiếu trên mặt đất. Cho người ta một loại trên mặt đất đều là bóng người hảo giác, đương các nàng bước vào quỷ địa bàn, một cổ âm khi giống như một cổ gió lốc hướng tới các nàng đánh út lại. Các ngươi tới. Trong không khí một đạo lạnh băng rộng nữ truyền đến, theo nàng tiếng nói vừa rước, một cổ âm phong như trong biển sóng lớn bị nhức lên. Trên mặt đất xái lạc lá cây như lưới dao tạp hướng các nàng ba người. Tô hạo thần trên tay một cổ linh lực nhanh chóng đập tại đây mưa xuân xái lạc lá cây thượng. Đồng thời tá rớt lá cây thượng âm phong, lá cây liền như bổ công anh lưu loát rơi trên mặt đất. Diệp nghiên tô hạo thần ninh ngọc ba người lưng tựa lưng đứng, để ngừa nữ quỷ tới cái đột nhiên tập kích. Ba người thật cẩn thận chuyển động đôi mắt, lại là một trận âm phong đánh nút lại, lần này nữ quỷ mục tiêu là Diệp nghiên. Một đạo kình phong trực tiếp quát hướng Diệp nghiên. Diệp Nghiên cầm lấy phía trước đặt ở mắt cá chân chỗ truy thủ, từng đạo linh lực rót vào truy thủ. Truy thủ lập tức hướng tới Âm Phong bay đi, trực tiếp đem Âm Phong trả lại cho nữ quỷ. Lúc này nữ quỷ tựa hồ nhẹ nhàng thở dài một hơi, các ngươi là muốn cứu các ngươi đồng bạn đi, ta chỉ cùng nữ nhân nói lời nói. "Là, ngươi ra tới nói chuyện." Diệp Nghiên cảnh giác nhìn thanh nguyên chỗ, nữ quỷ ý tứ bọn họ đều đã hiểu, cho nên Tô Hạo Thần cùng Linh Ngọc đều lặng im không nói. Có thể là bởi vì ninh quyết chúng nguyên rủa nàng không lo lắng diệp nghiền ba người sẽ tiêu diệt nàng, nữ quỷ không có sợ hai phiêu ra tới. Đúng vậy, không sai, là phiêu ra tới, nữ quỷ ăn mặc một thân màu đỏ áo đơn, đen nhánh hai chỉ bím tóc thuận theo dán ở lỗ thai hai sườn. Chính là nàng sắc mặt thập phần trắng bệnh, để cho người cảm thấy đáng sợ chính là nàng trên mặt bị cắt lớn lớn bé bé rất nhiều hoang ân. Màu đỏ vết máu tựa hồ động lại ở nàng trên mặt. Nàng cổ lại là một đạo xanh tím lạc ngân, nhìn qua đập vào mắt kinh hãi. Ta bộ dáng thực đáng sợ sao. Nữ quỷ kỳ thật trường một trương tú khí mặt, nếu tồn tại, khẳng định là một cái nghe lời ngoan ngoãn nữ. Diệp nghiên trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc, nữ quỷ như vậy dung nhan người chết, xem ra sinh thời là hưởng mạng. Cho nên nàng thực bình tĩnh nói, còn hành, ta muốn hỏi ngươi vì cái gì cho ta đồng bạn hạ nguyên rủa. Nàng cảm giác nữ quỷ chính là tưởng dẫn bọn họ lại đây bởi vì Diệp Nhiên vừa mới cẩn thận quan sát thời điểm, phát hiện đây là một cái sạch sẽ quỷ, cái gọi là sạch sẽ quỷ chính là trên tay nàng cũng không có nhiễm sát nghiệt. Ta biết các ngươi là tu sĩ, ta muốn các ngươi giúp ta hoàn thành ta di nguyện. Một khi chuyện của ta kết thúc, ta sẽ giải trừ trên người hắn một lần rửa. Nữ quỷ sắc mặt hiện ra một mặt thẹn thùng chi sắc, làm Ninh Ngọc có chút hầu nghi hỏi. phía trước trong thôn mất tích những cái đó nam từ đâu? Bọn họ đều ở phía trước trong sơn động. Nói đến này đó mất tích nam tử, nữ quỷ đôi mắt hiện ra một mặt chán ghét. Những người này đều là bạc tình quả nghĩa nam nhân, nếu không phải vì không nhiễm bọn họ máu tươi, nàng đã sớm đưa bọn họ giết, bất quá nàng vẫn là thải rất bọn họ một ít dương khí. Ninh Ngọc thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó hướng tới bên kia sơn động chạy tới, nữ quỷ cũng không có ngăn cản hắn, mà là đem nàng ánh mắt đặt ở diệp nghiên trên người. Bọn họ đều không phải hào nam nhân, ta chỉ là nho nhỏ trừng phạt bọn họ một chút. Bọn họ sự tình đều có nhân quả, ngươi không phải thần, không có quyền lợi chúa tể sinh tử của bọn họ. Nếu không phải Diệp Nghiên ngăn cản, Tô Hạo Thần vừa mới liền tưởng tiêu diệt này chỉ nữ quỷ. chương 780 Dư Hân Nữ quỷ sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua Tô Hạo Thần, nhìn hắn đem Diệp Nghiên hộ ở trên người, ánh mắt hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ. Ngươi ý nguyện là cái gì? Diệp nghiên không nghĩ lại quanh co lòng vòng. Xem ra cái này nữ quỷ là cố ý đưa tới bọn họ, tới chợ giúp nàng hoàn thành nàng chưa hoàn thành tâm nguyện. Nữ quỷ sâu kín thở dài một hơi, 21 năm trước, ta vốn là dư già thôn nữ nhi, ta cũng vẫn luôn cho rằng ta là dư già thôn nữ nhi, ta kêu dư thanh. Từ nhỏ ta đi theo mẫu thân của ta cùng nhau sinh hoạt, ta cũng hỏi qua ta mụ mụ ta ba ba là ai, chính là mỗi lần đổi lấy đều là một đốn gian dạy. Nàng hận ta thân sinh phụ thân, bởi vì ta phụ thân là năm đó xuống nông thôn thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức. Diệp nghiên kêu sợ hãi một tiếng, kiếp trước thời điểm có thanh niên trí thức, không nghĩ tới nơi này cũng có thanh niên trí thức, quả nhiên thời không quải một cái cong lại về tới nguyên điểm. Dư thanh con ngươi không có một chút dao động, mà là gật gật đầu. Đúng vậy, thanh niên trí thức, cái kêu niên đại rất nhiều người thành phố không có lương thực ăn, liền sẽ tới ở nông thôn đương thanh niên trí thức. Ta mẹ Lâm Trung thời điểm mới nói cho ta, nam nhân kia là bị buộc xuống nông thôn, bởi vì nhà hắn còn có một cái ca ca một cái đệ đệ. Cho nên hắn không thể không tới ở nông thôn đương thanh niên trí thức. Ta Mụ Mụ là người địa phương, nam nhân kia cùng ta Mụ Mụ kết hôn thời điểm, ta ông ngoại cùng bà ngoại chết sống đều không đồng ý. Cuối cùng ta Mụ Mụ cùng trong nhà chặt đứt quan hệ, sau đó cùng hắn thành lập một cái chính mình tiểu gia đình. Bởi vì ta Mụ Mụ trước sau cảm thấy Bà ngoại chỉ là miệng giao găm tâm đậu hủ, chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang Ông ngoại bà ngoại thật vất vả tiếp nhận rồi nam nhân kia, nam nhân trong nhà truyền đến tin. Trong nhà sinh hoạt điều kiện hảo, hắn tự nhiên phải về nhà, hắn nói cho ta mụ mụ hắn đi về trước cùng bên kia cha mẹ công đạo rõ ràng cùng mụ mụ quan hệ, sau đó lại đến tiếp nàng. Kết quả liền một đi không trở lại, ta mụ mụ đi hắn lưu địa chỉ đi tìm, đều không có tìm được hắn. Mụ mụ trở về thời điểm mới phát hiện nàng có mang ta. Dư thanh nói này đoạn lời nói thời điểm không hề cảm tình, phản phất chính mình phụ thân là một cái người xa lạ, cho nên Diệp Nghiên cũng không biết nàng vì cái gì sẽ nói như vậy rõ ràng. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có cùng người nói hết, vừa vặn Diệp Nghiên là một nữ tử, cho nên nàng liền nhịn không được nói ra chính mình tao ngộ. Nàng yên lặng mà ngước mắt nhìn thoáng qua sao trời, bi thương nói, Ta thai nạn từ ta mụ mụ mất bắt đầu. Ta 18 tuổi thời điểm, mụ mụ yêu tư thành tật mà chết, nàng chết phía trước nói cho ta ta thân thế, còn có ta thân sinh phụ thân để lại cho nàng tín vật. Ta ông ngoại bà ngoại đều đã không ở, nếu nàng đi không có người sẽ chiếu cô ta, cho nên nàng làm ta đi tìm ta nam nhân kia, lòng ta tự nhiên là không muốn. Chờ xử lý xong mụ mụ hậu sự. Ta liền đem ta thân thế nói cho ta đường tỷ dư hân cùng với ta thanh mai chúc mã nam nhân dư trí. Nói tới đây, nàng con ngươi phát ra ra một cổ mãnh liệt hận ý, nam nhân kia nói sẽ đối nàng hảo cả đời, cho nên nàng mới có thể do dự muốn hay không đi tìm chính mình thân sinh phụ thân. Diệp nghiên phản phất có thể đoán được nàng kế tiếp muốn nói nói, chỉ là nàng không có đánh gãy nàng, yên lặng đương một cái thực tốt người nghe. Dư thanh trừng lớn đôi mắt, Dư Hân cùng Dư Trí đều khuyên ta đi tìm ta thân sinh phụ thân, nhưng là bọn họ làm ta ở nhà nhiều ngốc chút thời gian. Sau đó đem ta mụ mụ lưu lại ruộng tốt phòng ốc đều xử lý tốt làm lộ phí. Ta cho rằng bọn họ là vì ta hảo, Dư Trí còn trộm nói cho ta, hắn ở nhà chờ ta trở lại. Ta chính là ngu như vậy, ngay bọn hắn nói xử lý tốt sự tình trong nhà, liền bước lên đi kinh đô bước chân. chương 781 cũng là phản bội nói tới đây dư thanh tạm dừng vài giây mới có điểm thống khổ nhắm mắt mắt bọn họ nói muốn đưa ta sau đó chúng ta ba người ở trong rừng cây hàn huyên thật lâu thật lâu thẳng đến dư hân bóp chết ta ta mới biết được nàng vẫn luôn ghen ghét ta ghen ghét ta lớn lên so nàng xinh đẹp ghen ghét ta mụ mụ đối ta như vậy hảo ghen ghét ta có một kẻ có tiền phụ thân nàng tan nhẫn hoa bị thương ta mặt sau đó bóp chết ta kia dư trí đâu diệp nghiên thanh âm có chút lạnh lẽo Dư Thanh trước khi chết bị chính mình trí thân phản bội, cũng khó trách sẽ hình thành đoán khí biến thành quỷ. Bất quá Dư Thanh có thể 20 năm đều là một cái sạch sẽ quỷ, thuyết minh nàng bản tính thực hảo, là một cái thiện lương nữ tử. Dư Thanh châm chọc cười, Dư trí vốn là đi đi tiểu, hắn trở về thời điểm ta đã bị Dư Hân véo chỉ có một hơi. Hắn tuy rằng thực kinh hoàng, nhưng là ta còn có cuối cùng một hơi nghe được chính là, hắn vẫn luôn ái mộ chính là Dư Hân. Cùng ta chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Từ nhỏ chúng ta ba cái cùng nhau chơi, kia một khắc ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thẳng đến ta nói ra ta thân thế, dư trí mới cùng ta thổ lộ, nguyên lai bọn họ là có dưỡng ưu Ta chính miệng nghe được dư hân nói muốn thay thế ta thân phận, đi tìm ta phụ thân, bởi vì bọn họ tra được ta thân sinh phụ thân trong nhà hiện tại rất có tiền. Đáng tiếc kế tiếp sự tình ta cũng không biết. Nguyên lai bọn họ kéo nàng xử lý sự tình trong nhà. Là đi cha nàng thân sinh phụ thân sự tình. Nàng là nghe thấy những lời này bị sống sờ sờ tức chết, cho nên nàng mới có thể đẩy người hoàn khí. Nhưng nàng không nghĩ ra chính là, năm đó mụ mụ đều tìm không thấy người, vì sao bọn họ lại có thể tìm hiểu ra tới tin tức. Cho nên nàng vẫn luôn muốn biết chuyện này chân tướng, còn có nàng thân sinh phụ thân. Nàng muốn biết đó là một cái cái dạng gì người, hắn có thể hay không nhận sai chính mình nữ nhi. Diệp nghiên có chút thổn thức quét nàng liếc mắt một cái, người thân nhân đâu? Ngươi không phải còn có một cái cứu cứu sao? Không biết, ta cũng không biết ta vì sao sẽ bị vây ở chỗ này, cho nên ta muốn biết nàng có hay không thay thế ta thân phận. Ta không nghĩ ta thân sinh phụ thân bị bọn họ chơi xoay quanh. Dư Thanh chưa bao giờ gặp qua chính mình thân sinh phụ thân, nhưng nàng lại không nghĩ Dư hân hưởng thụ buồn thuộc về nàng hết thảy. Diệp nghiên có chút đau đầu đỡ chán. Nàng này có tính không chọc phiền toái thượng thân. Nhìn dư thanh tha thiết ánh mắt, nàng chỉ phải bất đắc dĩ hỏi. Ngươi muốn ta đi làm cái gì? Cha được dư hân dư trí cùng phụ thân ngươi tình huống hiện tại. Dư thanh nghe thấy diệp nghiên lời này vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn biết ta thân ba ba là cái cái dạng gì người. Còn có thừa hân cùng dư trí, ta muốn gặp bọn họ. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nàng muốn thế thân thân phận của ngươi? Ngươi cha ruột bên kia khẳng định sẽ đến trong thôn hỏi thăm. Vì sao bọn họ không có phát giác bất luận cái gì khác thường, vẫn là nói các ngươi toàn bộ thôn người đều giúp dư hân. Tô hạo thần cơ trí con ngươi gắt gao đánh giá dư thanh, dư thanh vốn là trắng bệnh một khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo một lát. Nàng mới lầm bẩm nói, ta cứu cứu hẳn là dư ra thôn thôn trưởng. hơn nữa, ta cùng ta mụ mụ liền ở tại nhất hẻo lánh chân núi. Căn bản là không có gì tồn tại cảm. Dư hân chỉ cần ở bên ngoài nhiều ngốc mấy năm, lại trở về, đại gia cũng sẽ không khả nghi. Ngươi nói không đúng, các ngươi tuy rằng là biểu tỉ muội nhưng là diện mạo không có khả năng như vậy tương tự. Dư hân cũng không có cái kêu bản lĩnh đem chính mình biến thành ngươi. Tô hạo thần thâm thúy con ngươi lấp lánh tỏa sáng, phản phất gặp được cái gì chuyện thú vị. Hán tưởng tự mình đi điều tra rõ nơi này bí mật. chương 782 Ngọc Hồ Tô hạo thần nói hoàn toàn làm dư thanh con ngươi trở nên mê mang, nàng vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, trong thôn phát sinh sự tình nàng không biết. Càng không nói đến bên ngoài thế giới. Diệp nghiên không tiếng động thở dài một hơi, ngươi biết ngươi trà ruột địa chỉ sao. Chúng ta đi xem tình huống. Ta biết, liền ở Kinh Đô Ba Giẳng Phố một số 22. Dư thanh trả lời thức mau, này có thể là nàng nhiều năm như vậy nhớ rõ nhất rõ ràng một việc. Diệp nghiên mím môi vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thuận tiện cho ngươi chính mình sự tình làm chấm dứt chính là ta không thể rời đi nơi này dư thanh huệ vải rũ con ngươi nàng thử qua rất nhiều lần căn bản là vô pháp rời đi nơi này nếu không phải nàng ngẫu nhiên từ một cái cô hồn dã quỷ nơi nào được đến tu luyện công pháp nàng chỉ sợ đã sớm hôi phi yên diệt càng thêm liền sẽ không cấp ninh quyết hạ nguyện rủa bởi vì bọn họ đem ngươi chôn ở cây hoài hạ Cho nên ngươi bị nhốt ở nơi này. Tô hạo thần nói xong một đạo linh lực đem dư thanh phía sau cây hòe hạ một đạo lá bùa rút ra tới. Cũng đúng là bởi vì này đạo phủ giấy hơn nữa cây hòe, gắt gao vây khốn dư thanh. Dư thanh ngước mắt chừng mắt Tô hạo thần trong tay lá bùa, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét giải. Ha ha ha, ta nguyên lai like cho rằng cứu cứu không biết chuyện này. Hiện tại xem ra cứu cứu chính là trợ giúp dư hơn đối phó ta người. Chúng ta dư ra tổ tiên hướng lên trên là Mà Sư. Tuy rằng tới rồi cứu cứu này một thế hệ hoàn toàn suy sụp, nhưng là cứu cứu sẽ có chút đơn giản phụ thuật. Diệp nghiên tưởng, nếu quỷ có thể có nước mắt, hiện tại dư thanh khẳng định khóc không kềm chế được đi. Nàng mắt thực văn mẹo, là cái loại này muốn khóc lại không có nước mắt thống khổ. Ta có thể giúp ngươi, ngươi trước nói cho ta như thế nào giải trừ nguyện rùa. Diệp nghiên có chút động dung nhưng là nàng lại nhớ tới ninh quyết nằm ở trên giường bộ dáng Vì không cho tề đan thương tâm chết, nàng vẫn là phải nghĩ lại biện pháp. Dư thanh gật gật đầu, cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành ta tâm nguyện, Nguyên rùa tự động giải quyết. Đây là khắc quỷ giao cho ta, ta dám cam đoan. Hảo, tô hảo thần lấy ra một quả đã sớm chuẩn bị tốt ngọc hồ, nay cái ngọc hồ mặt trên lộ ra hoánh oanh ánh sáng. Vừa thấy liền không phải đơn giản vật phẩm, hắn trực tiếp đưa cho Diệp Nghiên. Nghiên nghiên, lấy máu nhận chủ, này cái Ngọc Hồ có một cái tiểu giới tử, tuy rằng không thể trang đồ vật. Lại có thể trang đồ vật cùng yêu ma quỷ quái, ta nói cho ngươi chú ngữ, ngươi có thể dùng để thu yêu ma quỷ quái. Nếu yêu ma tự do tới Ngọc Hồ, đây cũng là có thể. Này vốn là tô ra ra cho hắn chuẩn bị đồ vật, thấy Diệp Nghiên như vậy chờ mong, hắn lập tức liền qua tay đưa cho Diệp Nghiên. Thật sự, Diệp Nghiên đôi mắt sáng ngời. Nàng đang lo không biết như thế nào mang đi dư thanh, tổng không thể trực tiếp làm nàng đi theo nàng phía sau đi. Ngắm lại nàng liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, may mắn hạo thần sớm có chuẩn bị. Cho nên nàng nhanh nhẹn rào phá ngón tay, sau đó lấy máu nhận chủ, xong rồi về sau nàng cười hì hì nhìn dư thanh. Theo ta đi đi, ta mang người đi gặp người cha ruột. Nàng này phó gấp không chờ nổi bộ dáng, phản phất được đến mới mẹ ngoạn ý, sau đó tưởng nếm thử nếm thử. Trọc đến Tô Hạo Thần khỏe môi khẽ nết, con ngươi đều là ý cười. Dư Thanh cũng không có nhiều do dự, Tô Hạo Thần đã giải rất nàng chói buộc, hơn nữa nàng cảm giác Diệp Nghiên là một cái người tốt. Cho nên nàng trực tiếp bay vào Diệp Nghiên Ngọc Hồ bên trong, Diệp Nghiên trực tiếp đắp lên Ngọc Hồ, đem Dư Thanh trên người phát ra âm khí toàn bộ ngăn cản ở Ngọc Hồ bên trong. Chính là lại không ảnh hưởng Dư Thanh biết bên ngoài sự tình, đương nhiên Diệp Nghiên là chủ nhân, nàng có thể tùy thời phong bế Ngọc Hồ. Làm dư thanh nhìn không tới bên ngoài. Diệp Nghiên vừa lòng ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Hạo Thần, sau đó đắc y đem ngọc hồ treo ở chính mình bên hông. Thần, ta này giống không giống đắc đạo cao nhân. chương 783 văn thác. Giống, Nghiên Nghiên cảm thấy là cái gì chính là cái gì. Tô Hạo Thần một bộ thê nô bộ dáng hoàn toàn trọc cười Diệp Nghiên. Diệp Nghiên miết miệng cười, chúng ta đây nhanh lên trở về tìm Ninh Ngọc. Hạo Thần, Thiếu Nghiên, ta tìm được bọn họ. Trùng hợp lúc này Ninh Ngọc nhanh chóng chạy tới. Trong mắt còn nơi nơi nhìn nhìn, không có nhìn thấy dư thanh hắn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tô hạo thần nhìn lướt qua Ninh Ngọc, người đưa bọn họ đều đưa trở về, ta cùng nghiên nghiên đi về trước. Ngày mai ta cùng nghiên nghiên đi giải quyết chuyện này. Ai huy, các người hai cái muốn hay không như vậy? Hạo thần, ngươi không thể trọng sắc khinh hiếu. Ninh Ngọc bĩu môi, trong giọng nói rốt cuộc không có oán trách, chỉ có trêu ghẹo. Này đó bị trảo nam tử là buổi tối đi ngang qua nơi này, bị dư thanh vây ở trong sân đậu. Cũng may mắn bên trong cũng ngón ăn hoang dã, trừ bỏ bị dư thanh hái dương khí có chút hư thác, bọn họ đều không có cái gì đại sự tình. Cho nên Tô Hạo Thần yên tâm đem Linh Ngọc Lưu tại nơi này. Ngày hôm sau Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần liền theo kinh đô lộ tìm được rồi ba dặm phố một số 22. Ba dặm phố nguyên bản là kinh đô nhất bên ngoài. Cho nên rất nhiều kiến trúc vẫn là giữ lại trước kia bộ dáng. Mấy đống thấp bé nhà lầu, từng hàng song song ở bên nhau. Diệp Nghiên theo thang lầu lên lầu 2, bởi vì lầu 1 căn bản là không có chủ người. Có lẽ bị Dư Thanh phụ thân cho thuê đi ra ngoài. Lúc này Diệp Nghiên mới nhớ tới nàng không hỏi Dư Thanh phụ thân gọi là gì. Dư Thanh, người ba ba gọi là gì? Thông qua ý niệm, Dư Thanh trả lời nói. Hàng đều văn thác. Dư thanh thanh âm thanh thanh lánh lãnh, phảng phất đương đối phương là một cái người xa lạ. Kỳ thật nàng là hận chính mình cha ruột, rõ ràng nói tốt trở về tìm mẫu thân, chính là hắn một đi không trở lại. Chỉ có thể thuyết minh hắn là một cái bạc tình quả nghĩa người. Dư thanh tưởng cái gì, diệp nghiên không biết, nàng trực tiếp gõ vang lên lầu hai cửa phòng. Làm người ngoài ý muốn chính là, nơi này chỉ ở một cái năm tiến sáu mươi năm nhân. Hơn nữa nơi này không giống thường xuyên có người trụ. Xem ra hắn chỉ là ngẫu nhiên trở về trụ trụ. Nam nhân song tấn có chút đầu bạc, hai tròng mắt lại rất thanh minh, không giống như là cái loại này bạc tình quảng nghĩa người. Hắn ăn mặc cũng không hoa lệ, quần áo giá cả lại cũng không thấp. Ngọc Hồ Dư Thanh cũng xuyên thấu qua Ngọc Hồ thấy rõ bên ngoài nam nhân, tuy rằng Diệp Nghiên còn không có hỏi. Nhưng nàng biết đây là nàng cha ruột, huyết thống ràng buộc không lừa được người. Vài thập niên về sau mới nhìn thấy chính mình cha ruột. Nàng đột nhiên rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Các ngươi tìm ai? Văn Thác nhìn gõ cửa hai cái người xa lạ, trong lòng tức khắc thập phần cảnh giác. Diệp nghiên lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ngài là văn bá ba sao. Ta là thanh tỷ tỷ bằng hữu, đi ngang qua nơi này liền thuận đường đến xem ngài. Văn Thác hồ nghi đánh giá liếc mắt một cái Diệp nghiên, rốt cuộc Diệp nghiên thập phần tuổi trẻ, hắn tự nhiên không tin Diệp nghiên lời nói. Ngươi là thanh thanh ở dư ra thôn bằng hữu đi. Nàng hiện tại sửa tên kêu Văn Hân. Nhắc tới Văn Hân thời điểm, hắn đôi mắt xẹt qua một mặt từ ái. Hắn nói mới vừa nói xong, giấu ở Diệp Nghiên trên người Ngọc Hồ kịch liệt đông đưa. Ngọc Hồ Dư Thanh đỏ mắt, Dư Hân A Dư Hân, người cướp đi ta thân phận còn chưa đủ sao. Liền tên đều sửa lại. Lại nhìn đến Văn Thác đối Văn Hân từ ái phía trước, Dư Thanh rốt cuộc nhịn không được phiêu ở Diệp Nghiên bên người. Đây cũng là bởi vì Diệp Nghiên không có cố ý chói buộc nàng. Hơn nữa ở trong nhà, cho nên nàng mới có thể bình yên vô sự. Tuy rằng rất hận văn thác, không thể phủ nhận chính là văn thác thực yêu hắn nữ nhi. Cho nên Dư Thanh hiện tại hận chính là Dư Hân. Dư Hân hại chết nàng, đoạt đi rồi nàng hết thảy chương 784 nhìn thấy cha ruột. Dư Thanh ra tới thời điểm, Diệp nghiên con ngươi co rụt lại, chính là nhìn Dư Thanh vẻ mặt nhụ mộ chi tình. Đôi mắt dính ở văn thác trên người, Diệp nghiên liền mặc kệ nàng làm nàng nhiều nhìn xem nàng tra ruột hóa giải một ít toán khí cũng hảo. Văn thác chỉ cảm thấy đến đột nhiên có chút lánh, hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là che che chính mình cánh tay. Thấy văn thác này một động tác dư thanh lúc này mới nhớ tới chính mình là một sợi quỷ hồn. Tới gần hắn, chính là ở thương tổn thân thể hắn. Cho nên nàng yên lặng lui ra phía sau vài bước, đôi mắt lại gắt gao nhìn chầm trầm văn thác. Tô hạo thần hơi hơi con con ngôi, ân, ta kêu dư thần. Đây là ta vị hôn thê dư nghiên. Chúng ta cũng là thật lâu không có nhìn thấy thanh thanh. Cho nên liền đến xem, rốt cuộc cùng nàng tách ra thời điểm, ta mới vài tuổi đâu, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Tô hạo thần cố ý nói như vậy, rốt cuộc diệp nghiên tuổi tắc quá tiểu, văn thác khẳng định sẽ không tin tưởng. Cho nên hắn chỉ có thể nói là chính mình nhận thức dư thanh, mà diệp nghiên là bởi vì hắn mới nhận thức dư thanh. Văn thác che kín nếp nhăn mặt lộ ra một cái tươi cười. Nguyên lai là như thế này à, vui sướng tổng nói nàng cứu cứu đối nàng không tốt, nàng lại không có khác thân nhân. Chúng ta nhiều năm như vậy đều không có trở về nhìn xem, làm khó các ngươi còn nhớ rõ nàng, nàng quá thực hảo. Mỗi khi nói tới Dư thành, văn thắc con ngươi đều mang theo chút nhu hòa quang. Nhưng trùng hợp là như thế này thứ kích tới rồi Dư thành, bởi vì này vốn dĩ sẽ là yêu thương nàng phụ thân. Nhưng này hết thể đều bị Dư Hân đoạt đi rồi. Nàng hai tròng mắt màu đỏ tươi, hận không thể đem dư hân bẩm thầy vạn đoạn. Nữ nhân kia cũng đủ nhẫn tâm, vì vinh hoa phú quý, cư nhiên trước nay đều chưa từng trở về thấy nàng thân sinh cha mẹ. Quả nhiên là quảng cu lạnh léo người A. Bên này Diệp nghiên thấy dư thanh cảm xúc không đúng, liền sợ nàng phát cuồng, cho nên vội vàng đứng dậy, văn bà bá, các ngươi hiện tại chỗ nào. Ta có thời gian lại đây tìm thanh tỷ tỷ chơi. Ta hiện tại có điểm quan trọng sự tình muốn làm. Liên đi trước. Hảo, ta hiện tại ở tại Văn Thắc rất vui lòng báo ra bọn họ hiện tại địa chỉ. Diệp Nghiên cùng Tô Hảo thần liền trực tiếp rời đi. Dư Thanh, ngươi muốn khống chế được chính ngươi, ngươi cũng biết, ngươi càng tới gần hắn, tương đương là ở thương tổn hắn. Diệp Nghiên trong thanh âm có chút lạnh lẽo, Dư Thanh là nàng mang ra tới, vạn nhất có chuyện gì, tự nhiên là nàng trách nhiệm. Dư Thanh chậm rãi bay vào ngọc hồ, hiện tại nàng ngực giống như bị đảo giống nhau đau. Cho nên nàng cũng không có trả lời Diệp Nghiên Trở lại dị năng tổ thời điểm Ninh Ngọc đem điều tra đến tin tức đưa cho Tô Hạo Thần Hạo Thần, Thiếu Nghiên, đây là ta vừa mới tra được Các người nhìn xem Tô Hạo Thần tiếp nhận trực tiếp đưa cho Diệp Nghiên Diệp Nghiên gấp không chờ nổi nhìn lên Đại xem xong về sau nàng thật dài thở dài một hơi Nguyên Lai Dư Thanh 20 năm trước tìm tới môn Văn Thác khi đó đã cưới vợ Hắn mang theo thê tử đúng là ở tại ba giang phố. Khi đó văn thác đã có hai nhi tử, chính mình sinh ý cũng phát triển không ngừng, có thể nói trong nhà điều kiện thực hảo. Dư thanh trở về về sau hắn cũng không có bạc đáy nàng, cho nàng tốt nhất, đưa nàng đi tốt nhất trường học. Này đó tư liệu mặt trên có ghi, chính là mặt sau nội dung làm diệp nghiên như mày. Từ đầu đến cuối mặt trên không có về dư trí tin tức, mà dư thanh gả cho văn thác bạn tốt nhi tử tiêu phổ. Có thể nói hiện tại Dư Thanh là nhân sinh người thắng, nàng chính mình là một nhà công ty tổng giám đốc. Trượng phu gia cũng là giàu có gia đình, hiện tại nàng chính là một cái phú thái thái. Từ này phân tư liệu bên trong, Diệp Nghiên nhìn ra nữ nhân này tâm kế. chương 785 Dư Thịnh vi phu quý, Dư Hân cũng chính là mạo danh Dư Thanh lấy lòng người khác phụ thân. Diệp Nghiên tin tưởng nếu Dư Thanh không có lấy lòng văn thác. Các nàng cảm tình khẳng định sẽ không tốt như vậy. Rốt cuộc bọn họ bỏ lỡ như vậy nhiều năm Chính là cố tình Dư Thanh làm được Hơn nữa Dư Hân Văn Hân Vì phương tiện đại gia độc Mặt sau gọi chung vì Văn Hân Bản nhân vẫn là một cái thực tàn những người Như vậy năm Chính là không có về nhà xem qua nàng thân sinh cha mẹ Để cho Diệp Nghiên buồn bực chính là Dư Thanh mẫu năm đó Vì cái gì nói không có tìm được Văn Thác Mà Văn Thác vì sao lại lại lần nữa cưới vợ Một tầng tầng bí ẩn ở Diệp Nghiên trong đầu tán loạn Nang bức thiết muốn biết nơi này che giấu huyền cơ. Diệp nghiên đem trong tay tư liệu đưa cho tô hạo thần, ta rất tò mò, dư trí đi nơi nào. Dư trí là lần này sự tình mấu chốt, hắn đã là mục kích chứng nhân, cũng là đồng lõa. lúc ấy tư liệu thượng căn bản là không có hắn tin tức. Ninh Ngọc bất đắc dĩ biểu môi, không biết, tư liệu là hắn đi theo dư thanh vào thành. Lúc sau không còn có xuất hiện quá. Hắn này không tính dân cứ mất tích. Không ai tìm văn hân tính sổ. Diệp nghiên con người hơi lué, dư trí khả năng không lớn vứt bỏ phụ mẫu của chính mình, mặc dù là mất tích, vì cái gì cha mẹ hắn còn không có nháo. Lớn nhất có thể là hắn vẫn luôn cùng cha mẹ còn có liên hệ, cho nên cha mẹ hắn mới có thể như vậy bình yên. Cái này chúng ta còn cần kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Ninh Ngọc Thu hồi tùy ý bộ dáng, rốt cuộc chuyện này quan hệ đến chính mình đệ đệ, hắn vẫn là thực nghiêm túc. Ta tưởng, chúng ta yêu cầu lại đi một chuyến dư ra thôn. Diệp nghiên hiếp hiếp mắt mắt, nàng muốn đi trông thấy văn hân cha mẹ, Dư Thanh cứu cứu. Còn có thừa chí cha mẹ, nàng yêu cầu đi tìm hiểu hiểu biết năm đó tình huống. Tô hạo thần tán đồng gật gật đầu, hai người lập tức hướng tới Dư ra thôn đi đến. Dư ra trừ bỏ Dư Thanh mẫu thần, chỉ có một cứu cứu, nghe nói năm đó mặt khác hải tử là mất mùa thời điểm chết đói. Mà Dư Thanh cứu cứu Dư Thịnh chỉ có một trai một gái, Diệp nghiên đuổi tới Dư Thịnh trong nhà thời điểm. Chỉ có Dư Thịnh một người ở nhà. Dư Thịnh thê tử đi trong thành cùng nhi tử cùng nhau ở cùng một chỗ, vừa vặn phương tiện chiếu cố vừa mới học tiểu học tôn tử. Dư Thịnh nhìn qua 60 tới tuổi, song tấn đầu bạc so văn thắc còn muốn nhiều, hắn cầm điếu thuốc đấu lặng im ngồi ở cửa hút thuốc. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đến thời điểm hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Đại gia, Ngài Hảo, Ngài là Dư Thanh cứu cứu sao? Diệp Nghiên trên mặt treo nụ cười ngọt ngào không giấu vết chú ý Dư Thịnh nhất cử nhất động. Chỉ thấy Dư Thịnh con ngươi co rụt lại, sau đó đôi mắt thay thần sắc chán ghét, ta không phải nàng cứu cứu. kia ngài là Dư Hân ba bà, bà sao. Diệp Nghiên cười như không cười đánh giá Dư Thịnh, Ngọc Hồ Dư Thanh đã gắt gao nắm nắm tay. Nếu như không phải ở trên đường thời điểm, Diệp Nghiên đã cảnh cáo nàng, nàng đã sớm chạy ra chất vấn cứu cứu. Hỏi hắn vì cái gì giúp đỡ Dư Hân, hỏi hắn vì cái gì như vậy chán ghét nàng hỏi hắn vì cái gì đem chính mình vây ở cây hoài hạ. Dư Thịnh biểu tình có trong nháy mắt đọc lại, hắn ánh mắt bất thiện đánh giá Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Các ngươi là ai? Hỏi cái này chút làm gì? Diệp Nghiên từ thái độ của hắn biết khẳng định hỏi không ra sự tình gì, chỉ có thể hư hư thật thật nói, là cái dạng này, ta phía trước ở kinh đô nhìn thấy Dư Thành, nàng nói có chút việc muốn hỏi một chút nàng cứu cứu cùng tỷ tỷ. Diệp Nghiên kéo dài quá âm cuối. Thành công nhìn thấy Dư Thịnh thay đổi mặt, sắc mặt của hắn một bạch, ngay sau đó lại giả vờ bình tĩnh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Nghiên. Chương 786 Dư Trí Cha Mẹ Dư Thịnh căm giận vỗ vô trong tay cái tẩu, bất mãn nhìn lướt qua Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Ta nơi này không chào đón các ngươi, có chuyện làm Dư Thanh chính mình tới hỏi ta. Ta sẽ chuyển cáo Dư Thanh, cáo tử. Diệp Nghiên lưu loát mang theo Tô Hạo Thần xoay người. Hai người ở Dư Thịnh phẫn hận trong ánh mắt trực tiếp rời đi. Xem ra Dư Thịnh cũng là cảm kích giả a. Diệp Nghiên cảm thán liếc liếc mắt một cái bên cạnh người Ngọc Hồ. Ngọc Hồ Dư Thanh đã khí ánh mắt lỗ trống, lại lần nữa nhìn thấy chính mình cứu cứu, nàng trong lòng cảm khái và ngàn. Diệp Nghiên kỳ thật vừa mới là cố ý nói cho nàng nghe, chính là làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Hạo Thần hơi hơi gật đầu, ân, xem ra Dư Thịnh là đồng lõa. Chúng ta đi gặp Dư Trí cha mẹ đi. Hắn nắm diệp nghiên hành tẩu ở Dư ra thôn đường nhỏ thượng, Dư Trí ra thực hảo tìm, theo trong thôn người ta nói. Dư ra thôn nhất giàu có chính là Dư Thịnh cùng Dư Trí ra. Hai người ở một tòa gạch xanh nhà ngói trước đường lại, cùng Dư Thịnh ra không giống nhau, Dư Trí cha mẹ đều ở nhà. Dư Trí phụ thân Dư Vọng nhìn qua năm tới tuổi, thân thể thập phần rắn chắc. Dư Vọng đang ở trong viện sửa sang lại giao dại, Thấy diệp nghiên cùng tô hạo thần tiến vào thời điểm, hắn kinh ngạc nhướng mày. Các ngươi muốn tìm ai? Dư ba Bá hảo, ta là dư trí bằng hưu, hắn thác ta đến xem ngài. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nhết. Phản phất thật là một cái trợ giúp bằng hưu văn bối. Dư vọng hầu nghi nhìn lướt qua khí chất bất phàm tô hạo thần. Sau đó đối với trong phòng hô một tiếng, lao bà, có khách nhân tới, ngươi chiêu đái hạ. Ai, tới? Năm tới tuổi phụ nhân chạy ra tới, nàng trên người còn hệ tạp dề. Không khó coi ra nàng vừa mới là ở trong phòng bếp bận việc. Ngọc Hồ bên trong dư thanh thấy bên ngoài phụ nhân, nàng con ngươi hiện lên một mạc động dung. Nàng sở dĩ cùng dư trí chơi như vậy hảo, là bởi vì dư vọng vợ chồng đối nàng cùng nàng thân nhân nhiều có chiếu cố. Năm đó mâu thân mình không rời nhà, cũng là dư vọng giúp đỡ cha mẹ nàng ăn ra, cho nên hai già quan hệ vẫn luôn thực thân cận. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới dư chí là cái dạng này người, nàng chỉ hy vọng dư vọng vợ chồng là không hiểu rõ. Nàng do dự một lát truyền âm cho Diệp Nghiên, Diệp cô nương, người giúp ta thử thử, nhìn xem chuyện của ta bọn họ có biết không tình. Nếu bọn họ là không hiểu rõ, kia nàng coi như làm cùng bọn họ mạch không quen biết đi. Bên ngoài Diệp Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng, đã đi theo dư vọng vợ chồng vào phòng khách. Diệp Nghiên nhìn trước mắt giản dị vợ chồng cũng không có vừa mới ở dư thịnh ra như vậy sắp bén, mà là châm trước hỏi dư bà bá, thực xin lỗi, chúng ta cũng không phải dư trí bằng hữu, tới nơi này tìm các ngươi là có một số việc muốn hiểu biết một chút. dư vọng vợ chồng tức khắc có chút cảnh giác, dư vọng do dự mà trả lời, các ngươi muốn hiểu biết cái gì? là cái dạng này, ta là dư thanh bằng hữu, dư thanh khoảng thời gian trước ra điểm ngoại ý muốn mất chi nhớ, nàng duy độc nhớ rõ dư trí. Nàng hành động có chút không tiện, cho nên để cho ta tới hỗ trợ hỏi một chút nàng sự tình trước kia. Bác sĩ nói này phương tiện nàng tìm về trước kia ký ức. Vốn dĩ tưởng trực tiếp hỏi Diệp Nghiên, lời nói đến bên miệng vẫn là sửa miệng, dư thanh sự tình, nàng cũng không nghĩ thấu lộ cấp quá nhiều người biết. Nghe thấy nàng nói như vậy, dư mẫu hiểu rõ gật gật đầu, nàng vừa mới không có hoài nghi. Là bởi vì dư thanh trước khi rời đi, cùng dư trí quan hệ xác thật phỉ thiện. Cho nên nàng do dự một hồi lại hỏi Các ngươi muốn biết cái gì? Ta biết đến có thể nói cho các ngươi Các ngươi có thể trở về nói cho Thanh Thanh Đứa nhỏ này chính là cái khổ Thật vất vả hưởng phúc Kết quả lại ra việc này Chương 787 hỏi cập quá vãng Dư mẫu biểu tình có chút yêu thương Con ngươi còn có điểm dư thanh lo lắng Thần sắc của nàng không giống như là làm bộ Diệp nghiên trong lòng đại hỷ Lúc này có thể hỏi đến rất nhiều chuyện Cho nên nàng chầm ngâm một lát nói, Dư A Di, ta nhớ rõ Thanh Thanh nói nàng có một cái tỉ tỉ. Ngài còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ nhớ rõ, lại nói tiếp đứa nhỏ này cũng là cái số khổ, nghe nói Thanh Thanh đi nhận thân về sau. Dư Hân kêu nha đầu liền mất tích, hình như là nói bị bọn buôn người bắt góc, lại nghe nói là đi bên ngoài làng công. Chúng ta trong thôn người cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, dù sao thịnh tử người nọ không muốn nói. Đối với cùng nhi tử cùng nhau lớn lên dư thanh dư hân, dư đại nương thập phần hiểu biết. Rốt cuộc năm đó nàng động quá tâm tư muốn cho dư trí cưới bọn họ trong đó một cái. Cho nên thanh thanh tỷ tỷ hiện tại là rơi xuống không rõ sao. Diệp nghiên chừng lớn đôi mắt. Dư hân chiêu này chơi hảo, rơi xuống không rõ. Về sau nàng trở về tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Dư vọng đi theo gật gật đầu, đứng vậy Năm đó nàng là đi theo dụng cụ đo lường còn có thanh thanh cùng đi kinh đô. Thanh thanh đi nhận thần, hai người bọn họ đi ra ngoài kiếm tiền. Người nói cái gì? Bọn họ là đi theo thanh thanh cùng nhau đi ra ngoài. Diệp nghiên trừng lớn hai trong mắt. Nay cuối cùng có thể giải thích trong thôn đều không có phát hiện bọn họ quá gì chỗ. Bọn họ ba người là cùng nhau đi ra ngoài, lại không ai trở về. Phòng trừng trong thôn người đều cho rằng bọn họ ở bên ngoài quá thực hào đâu. Dư đại nương vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, bọn họ là cùng đi, bất quá dụng cụ đo lường nói đi kinh đô, hắn liền cùng các nàng tỷ mội tách ra. Cho nên ta cũng không biết dư hần kia nha đầu rơi xuống, thanh thanh mấy năm nay cũng không có trở về. Bất quá dụng cụ đo lường mỗi năm đều đem hắn kiếm tiền gửi trở về. Chúng ta này đương ba mẹ thực vui mừng. Chính là cái kia đứa nhỏ ngốc nhiều năm như vậy cũng không nói trở về. Dư đại nương trong lòng có chút thương cảm. Nhiều năm như vậy, dư trí mỗi lần trở về ngốc một buổi tối liền đi rồi. Hai tử muốn đi ra ngoài kiếm tiền, các nàng cản cũng ngăn không được. Ngọc hồ dư thanh gắt gao nhấp môi, nếu không phải bởi vì nàng là hồn thể. Nàng môi đã sớm bị nàng cắn suốt huyết tới. Nàng lầm bẩm nói, nguyên lai là như thế này à, nguyên lai năm đó các nàng liền tính hảo muốn cùng ta cùng nhau đi. Chỉ có ta giống cái ngốc tử giống nhau bị mông ở cổ. Diệp nghiên nghe nàng lầm bẩm tự nói. Có chút tiếc hận lại có chút thổn thức. Mặc kệ năm đó chân tướng là cái gì, Dư Hân cùng Dư Trí khả năng đã sớm đi ở cùng nhau. Chờ đến Dư Đại Nương Đức quãng cảm khái xong, Diệp Nghiên mới tiếp tục hỏi. Kia Dư Trí cùng Dư Hân đều trở về quá sao? Còn có Thanh Thanh, Thanh Thanh nói không nhớ rõ nàng trở về quá. Không có, vui sướng nha đầu cùng Thanh Thanh đều không có trở về, chúng ta dụng cụ đo lường cũng rất ít trở về. Dư đại nương vốn dĩ tưởng nói dụng cụ đo lường trở về quá, bất quá đó là đã nhiều năm trước sự tình, mấy năm nay dụng cụ đo lường đều không có trở về. Nàng lại nghĩ đến mỗi lần dụng cụ đo lường đều là buổi tối trở về, cho nên nuốt xuống đến miệng nói. Diệp Nghiên tự nhiên cũng đã nhìn ra, cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Kế tiếp Diệp Nghiên cùng Tô Hảo Thần một người hỏi một ít không quan hệ đau khổ vấn đề về dư thanh sự tình. Bọn họ vợ chồng biết chi rất ít. Cho nên chẳng được bao lâu Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần liền mất hứng mà về. Thần, người nói dư trí rốt cuộc có hay không cùng hiện tại Văn Hân ở bên nhau. Diệp Nghiên có chút buồn bực. Dư trí người này xem ra tương đối giả hoạt, dư thanh sự tình nhiều như vậy đi qua. Căn bản là không có người hoài nghi, rốt cuộc dư thanh trí thân dư thịnh biết chân tướng, khẳng định sẽ không đi báo án. Bên kia Văn Thắc căn bản là không biết Văn Hân không phải chính mình nữ nhi, tuy là như vậy. Dư trí quá vẫn là như thế thật cẩn thận. Này với thuyết minh dư trí là một cái thập phần cẩn thận người. Cũng hoặc là còn có mặt khác cẩn tình. chương 788 Văn Hân Có hai cái khả năng. Đệ nhất, Văn Hân cùng dư trí ở bên nhau. Bất quá ngươi cũng biết Văn Hân hiện tại là phụ nữ có chồng. Cho nên dư trí là Văn Hân tình nhân. Cho nên hắn không thể không trốn tránh. Còn có một cái khả năng. Văn Hân lo lắng dư trí tiết lộ nàng bí mật. Cho nên đem dư trí diệt khẩu. Tô hạo thần chống cảm, mỗi một cái ý tưởng đều suy xét quá, cho nên mới đến ra này hai cái kết luận. Diệp nghiên hơi có chút tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó thầm nghĩ. Nếu là như thế này, vì cái gì không có khả năng dư trí căn bản là không có cùng văn hân ở bên nhau, mà là chính mình một người ở bên ngoài kiếm tiền. Không có khả năng, nếu hắn không có cùng văn hân ở bên nhau, hắn căn bản là không cần trốn trốn tranh tránh. Hắn vẫn luôn chôn chôn tranh tránh, chính là chứng minh hắn bị quảng chế với người, rốt cuộc hung thủ là văn hân, hắn có cái gì hảo trốn. Tô hạo thần thập phần chắc chắn, chắc chắn dư trí hiện tại là hắn suy đoán mổ một loại tình huống. Diệp nghiên trong lúc nhất thời vô pháp phản bác, cho nên nàng buông tay. Hảo đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đi tìm văn hân đi. Diệp nghiên đau đầu đỡ chán, làm nàng đi làm như vậy phí đầu vóc sự tình. Nàng cảm thấy còn không bằng trực tiếp ra tay càng thêm phương tiện. Tô hạo thần lại lắc lắc đầu, chúng ta trước tìm được dư trí càng thêm quan trọng, rốt cuộc dư trí là duy nhất người chứng kiến. Chính là chúng ta hoàn toàn không có manh mối à, bên kia ninh quyết còn đang chờ chúng ta cứu hắn đâu. Diệp nghiên cũng thực bực bội, cũng không biết dư trí là như thế nào trốn. dị năng tổ người xuất động đều không có tìm được hắn tung tích. Cho nên Diệp nghiên có chút bực bội nắm nắm chính mình đầu tóc mà vẫn luôn ngoan ngoán manh manh lại nhẹ nhàng gãi gãi Diệp Nghiên cánh tay. dường như đang an ủi Diệp Nghiên, làm Diệp Nghiên tâm ấm áp. Nàng mềm nhẹ vỗ về manh manh nhu thuận lông tóc, ánh mắt đu hòa. Ngay sau đó nàng con ngươi sáng ngời, thần, lập tức chính là buổi tối, chúng ta đi văn hân ra đi. Nhìn xem có cái gì manh mối lại nói, mặc kệ đêm nay có hay không phát hiện, ngày mai chúng ta trực tiếp tới cửa. Nàng cũng không biết dư trí ở nơi nào. Nhưng là bảo vệ cho văn hân này cuối cùng một đạo manh mối khẳng định là tất yếu. Hai người lại từ dư ra thôn vội vàng chạy về kinh đô, văn hân hiện tại cùng trưởng phu ở tại kinh đô khu biệt thự. Vốn dĩ diệp nghiên tưởng trực tiếp tìm cái người hầu hỏi một chút, kết quả tô hạo thần lôi kéo tay nàng nhẹ giọng nói. Ngươi nhẹ điểm, chúng ta cẩn thận một chút, đừng kinh động nàng, chúng ta cẩn thận quan sát quan sát văn hân. Hảo. Diệp Nghiên nói xong cùng Tô Hạo Thần thật cẩn thận nhảy lên đến văn hân biệt thự cửa sổ biên. Lúc này Văn Hân Trượng Phu tựa hồ còn không có tan tầm, Văn Hân vẫy lui trong nhà người hầu. Sau đó yêu nhã ngồi yên ở phòng khách, nàng biểu tình có chút lúng lăng, phảng phất suy nghĩ cái gì chuyện quan trọng. Mà cửa sổ biên Diệp Nghiên đang ở cùng Ngọc Hồ Dư thanh giao lưu, "Thanh Thanh, vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, chuyện này cùng dư vọng vợ chồng không có quan hệ." Diệp Nghiên sở dĩ nhắc lại một lần, chính là sợ hãi dư thanh từ đoán sinh hận sau đó đi tàn hại vô tội rốt cuộc dư thanh là nàng mang ra tới nếu nàng thật sự bị thương người nào kia nàng nhất định sẽ thực tay nấy ngọc hồ dư thanh biết diệp nghiên là nghĩ như thế nào nàng lập tức bảo đảm nói diệp cô nương ngươi yên tâm đi ta có chừng mực mặc dù dư vọng vợ chồng là sau lại biết đến nàng cũng sẽ không oán bọn họ rốt cuộc bọn họ là nàng cùng mụ mụ ân nhân ước chừng một giờ về sau Ngồi yên ở biệt thự Văn Hân đánh giá một chút bốn phía. Ở phát hiện không có một cái người hầu về sau, lúc này mới chậm rãi khóa kỹ trong nhà cửa sổ. Làm cho ngoài cửa sổ tô hạo thần cùng Diệp Nghiên thập phần hồ nghi, người này lén lút, cũng không biết muốn đi làm chuyện gì. Chương 789 dư trí. Văn Hân quan hảo trong nhà cửa sổ, sau đó thật cẩn thận tắt đi phòng khách đèn dây tóc. Cuối cùng từ phòng bếp lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt hộp đồ ăn. Cùng với trong ngăn tủ một cái đèn tin. Bên ngoài ban đêm diệp nghiên đôi mắt sáng ngời, nàng như thế nào cảm giác Văn Hân muốn làm sự tình a Nàng có chút kích động đánh giá Văn Hân nhất cử nhất động. Văn Hân dẫn theo trong tay đồ vật, chậm rãi đi đến một cái trống giống phòng, trong phòng phóng một ít tạp vật. Văn Hân lại không có để ý tới này đó, mà là ấn xuống một cái cái nút. Theo sau trong phòng giường chậm rãi di động, lộ ra một cái đen xỉ cửa động. Chờ Văn Hân đi xuống đi về sau. Dương lại tự động hợp ở cùng nhau. Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần theo sau đuổi lại đây, trung hợp nhìn thấy một sắc giường chậm dài khép lại. Bọn họ không có lập tức theo vào đi, làm tu sĩ, bọn họ có thể dùng tinh thần lực quan sát văn hân nhất cử nhất động. Văn hân đi xuống lầu thang, thang lầu phía dưới là một cái nho nhỏ phòng. Tầng hâm ngầm một cái cốt xấu như xài người bị trói ở trên giường, người này quần áo tạ tơi, một đầu hôn độn đầu tóc nhìn qua giống cái nữ nhân. Nhưng là hắn không phải nữ nhân, mà là một cái gầy trơ xương linh đinh nam nhân. Nam nhân tay cùng trên mặt đen như mực một mảnh, là bởi vì lâu dài không có tắm rửa duyên cớ, làm cho trên người rất nhiều dơ bẩn. Hắn cả người tựa hồ gầy chỉ còn lại có một tòa khung xương tử, một đôi đen như mực con ngươi không có một chút thần thái. Thấy văn hân xuống dưới, hắn châm trọc cong cong ngôi, không nói một lời nhắm lại hai chóng mắt. Chí ca, an cơm đi. Văn hân hở hững buông trong tay hộ cơm, một đôi mắt hung hăng trừng mắt nam nhân. Sau đó lấy ra trong tay chìa khóa cởi bỏ trên tay hắn thiết khóa, giải rất thiết khóa về sau có thể nhìn thấy nam nhân trên tay lạc thanh dấu vết. Chính là nam nhân chút nào không ngại, hắn máy móc nắm lên trong tay hộ cơm, lại máy móc bắt đầu lùa cơm. Văn hân rốt cuộc rốt cuộc xem bất quá đi, mà là châm trọng nói. Chí ca, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên thanh thanh cái kia tiện nhân sao? Ta nói. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Bảo đảm ngươi có thể háo cơm mua yêu, ngươi còn ở do dự cái gì? Ha ha, nói cho ta, nàng ở đâu? Dư trí bỗng chốc nước mắt, đôi mắt đều là hy vọng. Bị nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy, hắn chính là muốn tìm được nàng. Văn Hân Tinh xảo mặt một đốn run rẩy nàng thực hảo, ta nói rồi, chỉ cần ngươi nghe ta nói, ta liền buông tha nàng. Cho nên hiện tại nàng quá thực hảo, đã gả cho một cái thực yêu hắn nam nhân còn có hai cái đáng yêu hài tử. Dư trí đôi mắt ở một khắc có một chút thần thái, hắn lẩm bẩm nói: "Nàng quá hảo liền hảo, nàng hạnh phúc liền hảo." "Ra đây đâu? Ra quá không hạnh phúc, ngươi như thế nào liền không nghĩ?" Văn Hân đột nhiên thét chói tai. Con người phát ra ra mãnh liệt hận ý, người nam nhân này, tình nguyện bị nàng đóng nhiều năm như vậy, cũng không muốn cùng nàng ở bên nhau. Nàng hào hận, hận Dư Thanh, đều là bởi vì Dư Thanh. Nếu không phải nàng, Chí ca nhất định sẽ thích chính mình. Dư trí lại lần nữa trầm mặc lùa cơm, phản phất không bao giờ tưởng lý nàng. Cơm nước xong về sau dư Chí yên lặng đem bát cơm đặt ở một bên, sau đó không nói một lời nhắm lại hai trong mắt. Bởi vì hắn biết văn hân mỗi lần đều là như thế này nói, có thể hay không tin hắn căn bản là không biết. Cho nên hắn sẽ không khuất tùng nàng, hắn nếu muốn pháp chạy đi, đi gặp Thanh Thanh. Nếu nàng quá hảo, Hắn sẽ không lại quấy rầy nàng, nếu nàng quá không tốt, hắn làm không được thờ ơ. Văn hân lại ở trong phòng ngồi trong chốc lát, nàng một đôi con ngươi tham làm khóa ở dư trí trên người. Người nam nhân này, là nàng ái mà không được nam nhân, vì cái gì hắn liền không thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, liền liếc mắt một cái. Chương 790 ngươi sẽ thích thượng ta sao? Dư trí phản phất không có cảm giác đều văn hân ánh mắt, hắn như cũ lo chính mình hợp lại hai trong mắt. Nhắm mắt dương thần, trực tiếp đương văn hân là không khí. Văn hân thống khổ đóng bế hai chóng mắt, Chí ca, nếu năm đó, chúng ta không đi theo thanh thanh cùng nhau vào thành. Liền chúng ta hai cái ở dư gia thôn, ngươi sẽ thích thượng ta sao? Nàng hỏi có chút thật cẩn thận, bởi vì nàng trong lòng nghĩ tới vô số lần khả năng, chính là nàng không bỏ xuống được này đó vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nàng tưởng, dựa vào cái gì dư thanh có tốt như vậy xuất thân, tốt như vậy ba ba. Như vậy có tiền gia đình Dựa vào cái gì chí ca chỉ thích nàng Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng Cái gì đều cho dư thanh Nếu ông trời như thế không công bằng kia nàng liền đem dư thanh hết thể đều đoạt lại đây Chiếm trước nàng phụ thân Còn có nàng nam nhân Nàng như nguyện được đến dư thanh thân phận Nàng biến thành văn hân Nàng có ái nàng phụ thân Nhưng hắn vĩnh viễn không chiếm được người nam nhân này tâm Hắn trong lòng chỉ có dư thanh Nàng hào hận Hảo hận A. Văn hân tại chỗ đứng, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, sau đó lại không nói một lời cấp dư trí tay mang lên thiết khóa. Trí ca, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi lần này còn không thể đáp ứng, đừng trách ta đối dư thúc dư thẩm không khách khí. Nàng cũng là đối hắn không còn hắn pháp, phía trước những năm đó, vì không bại lộ thân phận, nàng căn bản là sẽ không trở về. Hơn nữa dư vọng vợ chồng là đã từng đã cho nàng ấm áp người. Cho nên nàng không đành lòng thương tổn bọn họ. Mỗi năm cho chính mình trong nhà gửi tiền thời điểm, nàng cũng sẽ lấy dư trí danh nghĩa cấp dư vọng vợ chồng gửi một phần. Chính là hiện tại, nàng thật sự nhịn không được, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, nếu dư trí lại không đáp ứng nàng. Nàng không biết bọn họ còn có thể hay không ở bên nhau. Dư trí con ngươi hung hăng co rụt lại, sau đó tàn nhẫn trừng mắt văn hân. Người mơ tưởng, ngươi nếu là dám thương tổn cha mẹ ta, Ta trực tiếp tự sát ở chỗ này. Nếu không phải vì cha mẹ cùng thanh thanh, hắn chỉ sợ đã sớm tự sát ở chỗ này. Văn Hân giữ tợt cười, Chí ca, ta đời này muốn đều được đến, duy độc ngươi. Ngươi nói ta vì ngươi, cái gì làm không được, ta cho ngươi một ngày thời gian ngẫm lại. Ngày mai lúc này ta sẽ qua tới, ngươi nếu là lại không nghĩ ra, ta khiến cho ngươi cha mẹ cho rằng ngươi đã chết. Đau thất thái tử, ngươi nói bọn họ sẽ thế nào? Nhìn Dư Trí thống khổ bộ dáng Văn Hân có điểm hối hận, sớm biết rằng chiêu này như vậy hiệu quả. Nàng nên sớm một chút làm như vậy, là nàng đối hắn quá thiện lương. Dư Trí không nói gì, nhưng là hắn con ngươi đều là dây ruột, nếu cha mẹ biết hắn không còn nữa. Khẳng định sẽ mất đi sinh mệnh hy vọng, hắn nên làm cái gì bây giờ. Dư Trí mở mịt mở hai tròng mắt, thanh thanh, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ. Nếu hắn cùng Văn Hân ở bên nhau liền vi phạm lúc trước cùng thanh thanh lời thề. Cái kia hắn đặt ở đầu quả tim nữ tử, hắn sao lại có thể ruột bỏ, chính là cha mẹ hắn phải làm sao bây giờ. Văn Hân vừa lòng nhìn dư trí kịch liệt dây ruộng, nàng cầm hộp cơm đắc ý ngửa đầu đi ra ngoài. Mỗi một cái nện bức đều tràn ngập trí tại tất đắc, nàng tưởng nàng thực mau liền phải được như ý nguyện. Phía dưới phòng thực mau lại khôi phục hát cám, trong bóng đêm dư trí khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Hắn cả đời này, Làm nhất sai sự tình, là tin văn hân. Cái này tàn nhẫn độc gác nữ nhân, đem hắn nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy, làm hắn sống không bằng chết. Nếu không phải vì Thanh Thanh cùng cha mẹ, hắn đã sớm dầu hết đèn tắt. Hắn hảo tưởng nữ hài kia, cái kia thiên chân thiện lương Thanh Thanh, cái kia nói nhận thân cũng sẽ trở về tìm hắn Thanh Thanh. Là hắn quá thiên chân, cho rằng đi theo nàng cùng nhau vào thành liền có thể vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Hắn luyên tiếp nàng lại làm hại nàng cùng hắn chia lìa nhiều năm như vậy. chương 791 đi vào giấc mộng. Văn Hân không có lại quản dư trí, mà lại yên lặng trở về phòng khách. Trong bóng tôi Diệp Nghiên có chút buồn bực thở dài một hơi, nàng như thế nào cảm giác nàng càng ngày càng mệt hoặc a. Dư trí không giống như là Thanh Thanh nói cái loại này người, chính là ngày đó Thanh Thanh chết phía trước nghe được những lời này đó là ai nói. Ngày đó tới người là ai? Diệp Nghiên trong lòng nghi hoặc, Lại không có nói cho Dư Thanh Bởi vì nàng lo lắng Dư Thanh một khi biết Nói không chừng sẽ không chế không được chính mình Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần nhìn nhau liếc mắt một cái Hai người yên lặng quan sát Văn Hân Chỉ thấy Văn Hân ăn mặc áo ngủ ngồi ở trước bàn Trong tay loạn trọng trong suốt rượu vang đỏ ly Từng giọt rượu vang đỏ bị nàng uống lên đi xuống Nhưng là nàng biểu tình lại tràn ngập tăng thương Phu nhân, tiêu gia đã trở lại Tiêu gia tài xế nâng say khước tiêu phổ đi đến. Tiêu phổ nhìn thấy Văn Hân thời điểm ánh mắt sáng lên, lão bà, ta đã trở về. Hắn nói liền phải đi thân Văn Hân, giấu mỡ môi hướng tới Văn Hân giấu môi đi. Văn Hân lại ghét bỏ nẹ tránh hắn, đối với tài xế nói. Người đi về trước đi, tiêu gia giao cho ta. Hảo, vậy vất vả phu nhân. Tài xế ái muội nhìn lướt qua tiêu phổ, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Lưu lại Văn Hân ghét bỏ nâng tiêu phổ, nàng đáy mắt đối tiêu phổ hoàn toàn không có tình yêu. Hai người trở lại bọn họ phòng, Văn Hân thậm chí đều không có cho hắn rửa sạch trên người mùi rượu. Mà là trực tiếp đem hắn đặt ở phòng ngủ trên giường, sau đó chính mình đi phòng bên cạnh nằm xuống. Diệp nghiên cùng tô hạo thần buồn bực nhìn Văn Hân nhất cử nhất động, nữ nhân này thật đúng là quái dị. Thang đến này tòa biệt thự tất cả mọi người ngủ, Diệp nghiên mới đối với tô hạo thần so một cái khẩu hình. Chúng ta nếu không đi trước mang đi dư trí. ân, ta đi lấy chìa khóa. Tô hạo thần gật gật đầu, tựa như đi văn hân phòng lấy chìa khóa. Diệp nghiên lại đối với hắn mắt trợn trắng, đừng lúc ních, ta đi. Má nàng hơi hơi nóng lên, tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là không nghĩ hắn chạm vào nữ nhân khác. Bởi vì bọn họ đều biết, văn hân đem khóa trụ dư trí tay chân chìa khóa treo ở nàng ngực vòng cổ thượng. Tô hạo thần chế nhạo nhìn Diệp nghiên rậm chân bộ dáng. Con người là tràn đầy thâm tình. Nghiên nghiên này phó ghen bộ dáng cũng thực đáng yêu đâu. Nhìn tô hạo thần dáng vẻ này, Diệp nghiên xấu hổ đẩy ra hắn, sau đó chính mình yên lặng hướng tới Văn Hân phòng đi đến. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, Văn Hân cũng gắt gao nhíu lại mi, ngủ không an ổn. Diệp nghiên gión ra gión rẽn từ Văn Hân trên cổ gỡ xuống chìa khóa, đang định rời đi. Ngọc Hồ Dư Thanh đột nhiên nói. Diệp cô nương, ta tưởng nhập nàng ngộng, có thể chứ. Ngươi diệp nghiên không biết nên nói cái gì hảo, may mắn nàng vừa mới là dùng tinh thần lực quan sát dư trí. Nếu dư thanh biết dư trí biến thành như vậy, có thể hay không phát cuồng nàng thật đúng là không biết. Nghĩ đến đây nàng hơi hơi gật gật đầu, hảo đi, ngươi có trường mực liền hảo. Ta biết, dư thanh gật gật đầu, sau đó phiêu ra tới, nàng đứng ở văn hân mép giường, trừ bỏ đứng ở chỗ tối diệp nghiên cùng tô hạo thần có thể thấy nàng, người khác căn bản là nhìn không thấy nàng. Dư Thanh nhẹ nhàng đối với Văn Hân thổi một hơi, một sợi màu đen xương khói bay vào Văn Hân đôi mắt. Trong lúc ngủ mơ Văn Hân gặp được cái kia rất tốt đẹp nữ hài tử, Dư Thanh vẫn là cùng năm đó giống nhau thanh xuân. Mà nàng đã bị năm tháng ăn mòn, trên mặt đều là nếp nhăn, nàng thấy Văn Thanh đối với đối diện cái kia tuổi trẻ nàng mỉm cười ngọt ngào. Hân tỷ, ta muốn đi thấy ta thân sinh phụ thân, ta muốn biết năm đó hắn vì cái gì vứt bỏ ta mụ mụ. Ngươi nguyện ý bổi ta cùng đi sao? chương 792 ta cần thiết làm như vậy. Thực xin lỗi, thanh thanh, ta không thể rời đi. Văn hân nhìn thấy năm đó chính mình đứng ở dư thanh đối diện. Nói cùng năm đó giống nhau như lúc nói, mà nàng phản phất một cái người đứng xem, nhìn năm đó dư hân đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Dư thanh đôi mắt thực mau hiện ra một mạng thất vọng, mà nàng đối diện dư hân nhẹ nhàng nắm dư thanh tay. Ngốc cô gái, mặc kệ ngươi đi đâu. Ta vĩnh viễn đều là tỷ tỷ ngươi. Văn hân ngơ ngác nhìn năm đó kia một màn, đột nhiên hình ảnh vừa chuyển, chuyển tới nàng cùng dư trí cấp dư thanh đưa tiễn. Nhìn dư trí đối dư thanh quan tâm bộ dáng, nàng nhìn thấy cái kia tuổi trẻ dư hân con ngươi đều là ghen ghét. Nàng nhìn thấy dư trí đi rồi, sau đó dư hân giết dư thanh, đây là văn hân nhất không muốn tưởng quá khứ. Đột nhiên tuổi trẻ dư hân biến mất, mà chết đi dư thanh mở hai tròng mắt, trên mặt nàng treo đầy vết máu. Một khuôn mặt trắng bệnh vô cùng. Nàng phiêu ở nàng trước người hỏi nàng, Hân tỷ ngươi không phải nói ngươi vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta sao? Vậy ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Đối mặt dư thanh chất vấn, văn hân không ngừng lắc đầu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thanh thanh. Nói xin lỗi liền hưu dụng sao? Ngươi nói cho ta vì cái gì muốn giết ta? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Dư thanh tàn nhẫn con ngươi đều là lỗ trống. Văn vẹo mặt không ngừng phiêu phủ ở văn hân trước mắt. Văn hân ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất. Thanh thanh, ta không nghĩ, ai kêu ngươi so với ta xinh đẹp. Ngươi so với ta hạnh phúc. Dựa vào cái gì ngươi so với ta hạnh phúc. Cô cô đối với ngươi như vậy hảo. Ta ở nhà không phải bị ba ba đánh chính là bị mụ mụ mắng. Ngươi có như vậy ấy ngươi ba ba mụ mụ còn chưa đủ sao. Ngươi ba ba như vậy có tiền. Vì cái gì? vì cái gì ngay cả ta cuối cùng ấm áp hắn đều thích người chí ca là ta duy nhất ấm áp nàng đúng đúng mặt dư thanh diếc đảo trong lòng lại rất e ngại đứng ở nàng mép giường dư thanh chậm rãi thu hồi kia một sợi khói trắng nhìn văn hân ở trên giường không an ổn phe phẩy đầu trên giường nữ nhân gắt gao nhíu lại mi trong miệng lẩm bẩm vì cái gì thanh thanh thực xin lỗi ta không phải cố ý ta cũng không nghĩ chính là ta thật sự hào ghen ghét thực xin lỗi Chính là ta cần thiết nhiều như vậy, bởi vì ta phải được đến Chí ca. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi, ngày mai ta lại đến tìm nàng, ta còn có chút việc. Diệp Nghiên không nghĩ Dư Thanh bị cựu hận chúa tể, bởi vì nàng phát hiện Dư Thanh đôi mắt không ngừng hiện ra tàn nhẫn. Hẳn là bị văn hân nói cấp kích thích tới rồi. Dư Thanh chậm rãi nhìn Diệp Nghiên, Diệp tiểu thương, cha ra chân tướng về sau, ngươi sẽ bỏ qua nàng sao? Sẽ không, chuyện của nàng. Đều có pháp luật chúa tể, ta sẽ lấy ra chứng cứ. Diệp nghiên nghiêm túc nhìn cái này đáng thương cô nương, nàng vốn dĩ có thể thực tàn nhẫn. Nhưng là nàng nhịn xuống đáy lòng hận ý, làm một cái quỷ, có thể như vậy khắc chế chính mình. Đáng quý. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Dư thanh nói xong bay vào diệp nghiên ngọc hồ, nàng sợ chính mình lại xem một cái văn hân, nàng thật sự sẽ nhịn không được. Bởi vì nàng đáy lòng có một thanh âm đang không ngừng cùng chính mình nói. Giết nàng đi, nếu không phải nàng. Ngươi khẳng định có được một cái hạnh phúc gia đình. Nàng biết Diệp Nghiên mang nàng ra tới, nếu nàng giết người, Diệp Nghiên cũng sẽ lây dính thượng tội nghiệt, cho nên nàng không chế được chính mình. Thanh Thanh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, có việc ta sẽ tiêu ngươi. Diệp Nghiên tắt đi ngọc hồ cùng bên ngoài liên hệ, trực tiếp làm Dư Thanh nhìn không thấy bên ngoài sự tình. Bởi vì nàng tạm thời không nghĩ Dư Thanh nhìn thấy Dư Trí hiện tại bộ dáng chương 793 cứu ra. Diệp nghiên cùng tô hạo thần lại lại lần nữa về tới cái kia tạp vật phòng, sau đó học văn hân bộ dáng mở ra phía dưới chốt mở. Dương chậm rãi rời đi, Diệp nghiên cùng tô hạo thần nắm tay chậm rãi đi rồi đi xuống, nằm ở trên giường dư trí bông chốc mở hai trắng mắt. Hắn nhìn tiến vào hai cái hắc ảnh, trong bóng đêm hắn thấy không rõ lắm này hai người bộ dáng Nhưng là hắn biết, này không phải văn hân, văn hân chưa bao giờ sẽ lúc này tiến vào Ngươi là Dư Trí sao? Ta là Thanh Thanh Bằng hữu. Diệp Nghiên đánh giá trước mắt Dư Trí bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng mặc than một tiếng, thật là tạo hóa treo người A. Hiện tại cái này tình huống, nàng có thể thấy được tới Dư Trí đối Dư Thanh là có tình, mà Dư Thanh đối Dư Trí cũng là như thế. Chỉ là bọn hắn chi gian nhiều văn hân, văn hân sinh sôi đưa bọn họ biến thành âm dương tương cách. Dư Trí không dám tin tưởng chừng lớn hai trong mắt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi. Đã từng hắn chính là bị văn hân như vậy lừa đi, cho nên hắn rất khó tin tưởng người khác. Diệp nghiên hơi hơi cong cong môi, nhất hư kết quả, chính là ngươi lại bị nhốt lại. Cho nên ngươi còn có cái gì hảo do dự. Trong phòng một mảnh trơ mặc, thực hiện nhiên dư trí ở tự hỏi Diệp nghiên những lời này chân thật tính. Một hồi lâu hắn mới nghiêm túc nói, hảo, ta và các ngươi đi. Hắn thật sự chán ghét thấu văn hân. Cho nên hắn bức thiết muốn rời đi nàng. Mặc kệ này hai cái người đáng tin cậy không đáng tin, chỉ cần rời đi nơi này, hắn liền thỏa mãn. Diệp nghiên lấy ra vừa mới ở văn hân nơi nào lấy chìa khóa, trực tiếp cấp dư trí khai khóa. Nhưng dư trí rốt cuộc là bị đóng nhiều năm người, hắn vừa mới đứng lên, liền suy yếu hướng tới nghiêng về một phía đi. Tô hạo thần trực tiếp đỡ dư trí, hắn vừa mới nhưng thấy nghiên nghiên muốn đi đỡ dư trí. Hắn mới không nghĩ làm nghiên nghiên chạm vào nam nhân khác. Dư trí bởi vì thật lâu đều không có vận động, cho nên tay chân đều không lớn linh hoạt. Thần, ngươi trực tiếp con hắn đi, chúng ta nhanh lên rời đi, đừng làm cho văn hân phát hiện. Trong bóng đêm diệp nghiên con ngươi thấm ánh sáng, tô hạo thần cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp khiêng lên dư trí. Mà diệp nghiên ở phía sau xử lý bọn họ rời đi dấu vết, bảo đảm văn hân không có nhanh như vậy phát hiện dư trí không ở. Nàng còn riêng đem từ văn hân nơi nào mang tới chìa khóa thả lại chỗ cũ. Hai người thừa dịp bóng đêm hướng tới dị năng tổ nhảy tới, bọn họ tốc độ thực mau. Thế cho nên tô hạo thần trên lưng dư trí chừng lớn đôi mắt, hắn không dám tin tưởng nhìn trên đường cưới ngựa xem hoa cảnh tượng. Thẳng đến bọn họ đuổi tới dị năng tổ, hắn cả người đều vẫn làng ốc. Hạo thần, người này là ai? Ninh Ngọc đánh ra trước mắt bệnh trạng nam nhân, con ngươi cảm xúc bị che giấu thực hảo. Dư trí hơi hơi có chút xấu hổ buông xuống đầu, hắn đều đã thật lâu không có tắm xong. Tự nhiên biết chính mình hiện tại bộ dáng cỡ nào nan kham. Diệp nghiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ninh ngọc, người trước dẫn hắn đi tắm rửa một cái, đổi cái quần áo, chê chút dẫn hắn tới nhà của ta. Hảo! Ninh ngọc nhìn tô hạo thần bất thiện ánh mắt, vội vàng mang theo dư trí đột. Mà tô hạo thần ghét bỏ liếc liếc mắt một cái quần áo của mình, nghiên nghiên, ta cũng đi tắm rửa một cái. Ân, mau đi đi. Diệp nghiên cười tủm tỉm, hai người trực tiếp trở về Diệp nghiên tiểu trung cư. Chờ đến Tô Hạo Thần tắm rửa xong, bên kia Ninh Ngọc cũng mang theo rửa mặt trải đầu xong Dư Trí đã đi tới. Dư Trí đi đường thập phần thong thả, còn có chút lung lay, cho nên Ninh Ngọc ở một bên đỡ hắn. Cảm ơn các người. Dư Trí ngồi ở Diệp nghiên ra trên sofa, tắm rửa xong về sau trên mặt hắn là không bình thường bạch. Khả năng bởi vì thật lâu không có thấy ánh mặt trời. Mới có thể như vậy. Ở trên sofa, hắn dùng tay hơi hơi ngăn trở đèn dây tóc ánh đèn, lâu lắm không có thấy ánh mặt trời. Hắn đôi mắt còn không phải thực thích ứng. Chương 794 nguyên do. Diệp Nghiên không có nhiều lời, mà là đem chuẩn bị tốt mỉ sợi bưng cho hắn. Sau đó bốn người trầm mặc không nói ăn xong bữa ăn khuya, Diệp Nghiên lúc này mới xoa xoa môi nói, "Ngươi hẳn là biết, ta là thanh thanh bằng Hưu Diệp Nghiên, cho nên ta mới có thể giúp ngươi." Nhắc tới Dư Thanh, Dư Trí không hề phập phồng đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, hắn vội vàng buông trong tay chiếc búa. Thanh Thanh hiện tại thế nào? Nàng vì cái gì không tới thấy ta? Dư Trí trong lòng còn có một ít thấp hỏng, những người này nếu là Thanh Thanh bằng hữu như vậy khẳng định là Thanh Thanh làm cho bọn họ tới giúp hắn. Chính là vì cái gì Thanh Thanh chính mình không tới trông thấy hắn đâu? Chẳng lẽ Thanh Thanh còn ở để ý hắn không có thực hiện hắn lời hứa sao? Trong lúc nhất thời dư trí suy nghĩ rất nhiều, hắn trên mặt là đủ loại phức tạp cảm xúc, Diệp Nghiên đột nhiên sở không chuẩn hắn rốt cuộc có biết hay không thanh thanh đã không còn nữa. Cho nên nàng hơi hơi thở dài một hơi, thanh thanh đã chết. Người nói cái gì? Dư trí bỗng chốc đứng lên, một đôi mắt trừng rất lớn. Hắn cảm thấy Diệp Nghiên là ở nói giỡn, thanh thanh sao có thể đã chết đâu. Diệp Nghiên vẫn luôn quan sát đến hắn phản ứng, từ hắn phản ứng xem ra. Hắn sắc thật không biết dư thanh đã chết sự tình. Vì thế nàng xem kỹ dư trí, ngươi cuối cùng một lần thấy dư thanh là khi nào? Là ta cùng dư. Văn hân đưa thanh thanh vào thành thời điểm, lúc ấy văn hân lặng lẽ cùng ta nói. Chúng ta cùng nhau vào thành, cấp thanh thanh một kinh hỷ, cho nên ta liền rất vui vẻ đáp ứng rồi. Dư trí con ngươi có chút lỗ trống, hắn nỗ lực hồi tưởng cuối cùng một lần thấy thanh thanh bộ dáng, Thanh thanh tươi sống bộ dáng trở nên đã có chút mơ hồ. Rốt cuộc thật sự đã lâu đã lâu à. Tô hạo thần mướng mày, nói cách khác, dư thanh căn bản không biết các ngươi muốn cùng nàng cùng nhau vào thành. Đúng vậy, chúng ta nói tốt đi đưa nàng, đưa nàng đi rồi về sau chính chúng ta lại qua đi cho nàng một kinh hỷ. Nghĩ đến dư thanh, dư trí đôi mắt tràn đầy thâm tình, cũng chỉ có thanh thanh cái kia nha đầu ngốc thật sự tin tưởng các nàng là đi đưa nàng đi. Diệp nghiên trắng non ngón tay tiết gõ gõ cái bản. Như vậy ngươi là khi nào cùng nàng tách ra? Sau đó ngươi lại là như thế nào bị văn hân nút lại? Ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề, nói không chừng ta còn có thể đủ làm ngươi tái kiến vừa thấy ngươi thanh thanh. Diệp nghiên nhìn ra tới dư chí không lớn tưởng nói, khả năng hắn vẫn là không tin dư thanh đã chết. Cho nên Diệp nghiên nói có thể cho hắn tái kiến vừa thấy dư thanh thời điểm, hắn cho tàn mắt đen lấp lánh tỏa sáng. Sau đó rất phối hợp nói, Văn hân cùng ta thương lượng hảo cấp thanh thanh một kinh hỷ, cho nên chúng ta đưa thanh thanh thời điểm nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu. Sau đó ta liền lấy cơ muốn đi đi tiểu, trộm chạy về trong nhà đi lấy ta cùng văn hân hành lý. Vốn là nói tốt ta cầm hành lý về sau đem hành lý giấu ở chân núi cách đó không xa, sau đó cùng thanh thanh táo biệt. Kết quả ta trở về thời điểm, chỉ có văn hân một người ở chân núi chờ ta. Nàng nói thanh thanh chờ không kịp đi trước. Cho nên cuối cùng ta liền đi theo văn hân cùng nhau vào thành. Vào thành về sau ta muốn đi tìm thanh thanh, nhưng là văn hân vẫn luôn lấy tìm được công tắc vì từ ngăn trở ta. Ta cũng nghĩ có cái ổn thỏa công tác lại đi tìm thanh thanh càng tốt, chính là có một ngày ta phát hiện văn hân biến thành văn gia đại tiểu thư. Ta liền tìm văn hân rằng cô kết quả văn hân nói cho ta nàng đem thanh thanh nốt lại. Ta thực tức giận, ta muốn gặp thanh thanh, văn hân nói chỉ cần ta ngoan ngoán làm nàng nốt lại. Nàng liền thả ra bãi cỏ xanh thanh đi. Cho nên ta liền vẫn luôn bị nàng nhốt ở một cái phong bế trong phòng, thẳng đến mười mấy năm trước bị nàng đưa tới ngày hôm qua nơi đó. chương 795 ngươi là chết như thế nào? Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi lúc trước đáp ứng nàng thời điểm, liền không có gặp qua dư thanh sao? Dư thanh có hay không bị thả chạy? Diệp nghiên hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư trí, cũng là vì bọn họ đối văn hân quá mức với tín nhiệm. Cho nên mới sẽ bị đối phương tính kế. Dư trí mất tinh thần lắc lắc đầu, nàng không cho ta thấy thanh thanh, nhưng là ta ở phòng bên ngoài nghe thấy thanh thanh thanh âm. Cho nên ta mới yên tâm đi theo nàng đi rồi. Người này trên đường liền không có đi ra ngoài quá một lần. Tô hạo thần hơi hơi nhíu lại mi. Hán tổng cảm giác sự tình còn có chút khó bề phân biệt, xem ra văn hân là một cái rất có thủ đoạn nữ nhân A. Dư trí cười khổ lắc lắc đầu, chưa từng có. Ta cũng là khi đó mới biết được văn vui sướng hoan ta. Nhưng là ta không thích nàng, khi ta biết nàng thay thế thanh thanh thân phận, ta chất vấn nàng vì cái gì làm như vậy. Ta khuyên nàng đem hết thẻ còn cấp thanh thanh, nàng không muốn, sau lại ta khuyên nàng phóng rất thanh thanh, nàng đều không nghe. Cho nên ta nói ta muốn đi nói cho văn thác, văn hân khi đó chịu thua. Nàng nói nàng trở về suy xét suy xét, có lẽ nàng lúc ấy liền ở kế hoạch như thế nào quan trụ ta đi. Ta vốn dĩ tưởng báo nguy, chính là nàng nói, nếu ta báo nguy, ta liền sẽ không còn được gặp lại thanh thanh. Dư trí một đại nam nhân, nói nói liền khóc lên. Nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn nghĩ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua thanh thanh, tâm thật giống như bị móc xuống giống nhau đau. Diệp nghiên hơi hơi thở dài một hơi, ta làm ngươi trông thấy thanh thanh đi, có cái gì ngươi chính miệng cùng nàng nói. Thật vậy chăng? Dư Trí vui sướng lau nước mắt, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Nghiên. Tô hạo thần hiểu rõ gật gật đầu, sau đó đem một đạo lá bùa rán ở Dư Trí trên người. Diệp Nghiên nhẹ nhàng phất phất Dư Hồ, một đạo hư ảnh từ ngọc hồ phiêu ra tới. Dư Trí, là ngươi. Dư Thanh vẫn nộ trừng lớn đôi mắt, một đôi màu đỏ tươi con ngươi thấm đầy hận ý. Nàng nói xong liền phải thổi qua tới công kích Dư Trí, vẫn là Diệp Nghiên nhẹ nhàng định trụ nàng. Thanh Thanh. Ngươi đừng xúc động, ta vừa mới đã hỏi qua hắn, các ngươi sự tình tựa hồ có ẩn tình. Ngươi nếu muốn biết chấn tướng, phải hảo hảo hỏi một chút hắn đi. Diệp nghiên nói xong về sau lại đem dư trí bị văn hân nốt ở tầng hầm ngầm sự tình nói một lần. Dư thanh một trận trầm mặc, bị nàng hận vài thập niên người liền ở trước mắt, nàng hận không thể trực tiếp bóp chết dư trí. Dư trí thất hồn lạc phách nhìn dư thanh thân ảnh, hắn vẫn luôn không tin thanh thanh đã chết. Chính là thanh thanh cái dạng này, làm hắn đau lòng đến không thể hô hấp. Hắn muốn ôm nàng an ủi nàng, chính là nhào qua đi thời điểm mới phát hiện phát cái không. Nguyên lai like đây là nàng hồn phách. Diệp nghiên nhìn thấy dáng vẻ này liền mang theo tô hạo thần cùng vẻ mặt mộng bức ninh ngọc đi một phòng khách. Nàng tưởng nhiều lưu điểm thời gian cấp này đối số khổ huyên lương Dư thanh không ngừng khắc chế chính mình đấy lòng hận ý, chính là nhìn dư trí này phó thương tâm bộ dáng lại có chút động dung. Hắn giống như thật sự không biết chính mình đã chết, vẫn là hắn hiện tại diễn kịch đã diễn tốt như vậy đâu. Dư trí một đôi tay hơi hơi run rẩy, người trong lòng bộ dáng nhìn qua thực dữ tợn, chính là hắn thật sự giống như sờ sờ nàng mặt. Trên mặt nàng vết máu nhiều như vậy, hắn hảo muốn hỏi một chút nàng có đau hay không. Không cần làm ra này phó dối trá bộ dáng. Dư thanh cố gắng chấn định vặn khai đầu. Khi cách nhiều năm như vậy, Nàng chính là dựa vào kia cổ hận ý tồn lưu đến bây giờ, cho nên mặc dù là diệp nghiên nói cho nàng dư Chí bị nhốt sự tình. Nàng đấy lòng vẫn như cũ cảm thấy đó là bởi vì văn hân cùng dư Chí nháo bẻ nguyên nhân. Dư trí thống khổ nhắm lại hai tròng mắt, thanh âm thập phần nghẹn ngào. Thanh thanh, nói cho ta, ngươi là chết như thế nào. chương 796 là nàng sinh thời yêu nhất nam nhân. Dư thanh hiện tại bộ dáng nhìn qua mới nhị bắt nghiên hoa. Hắn không khó đoán ra nàng là khi nào chết. Chính là hắn chính là muốn biết, có phải hay không văn hân hại thanh thanh. Dư thanh nhiệm huyết môi châm trọc ngéo một cái, ngươi không biết ta là khi nào chết, còn không phải là các ngươi đưa ta đi kinh đô trên đường sao. Liên ở chúng ta dư ra thôn chân núi, ta chính miệng nghe được ngươi nói ngươi thích chính là văn hân. Văn hân muốn thay thế ta thân phận, mà ngươi vừa vặn có thể cùng văn hân song túc song về. Ngươi nói cái gì? Không có ta không có, ta lúc ấy dư trí đem vừa mới cùng diệp nghiên lời nói lại lần nữa nói một lần dư thanh đã không dám tin tưởng trường lớn đôi mắt trong phòng diệp nghiên cùng tô hạo thần bình tĩnh bộ dáng làm linh ngọc khỏe miệng chịu chịu ai ra ta nói các ngươi hai cái như thế nào như vậy bình tĩnh các ngươi không sợ con quỷ kia đem nam nhân kia cấp diệt sao đúng rồi nam nhân kia là cái kia quỷ người nào a bởi vì lần trước ở dư gia thôn trong rừng cây thời điểm Ninh Ngọc đi tìm Dư ra thôn kia mấy ca mất tích người. Cho nên căn bản không biết Dư Thanh sự tình. Diệp Nghiên mắt trợn trắng, yên tâm đi, sẽ không, đó là nàng sinh thời yêu nhất nam nhân, là cái dạng này. Diệp Nghiên đem Dư Thanh phía trước sự tình nói một lần, rốt cuộc chuyện này cùng Ninh Quyết còn có một ít quan hệ. Ninh Ngọc biết đến lời nói còn có thể hỗ trợ chấm dứt Dư Thanh sự tình. Chờ Diệp Nghiên nói xong về sau, Ninh Ngọc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt cho nên dư trí rốt cuộc có phải hay không phụ lòng nam nhân? người nói đi, nếu là hắn thật sự thích văn hân, nhiều năm như vậy vì cái gì sẽ bị nhốt ở tầng hầm ngầm? gặp phải loại tình huống này, đại bộ phận nam nhân sẽ như thế nào lựa chọn? khẳng định là đối văn hân thỏa hiệp a, đã có thể chạy thoát bị quan vận mệnh, lại có thể đạt được vinh hoa phú quý. cho nên ta cảm thấy dư trí nhưng thật ra một cái trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhân. nhìn thấy diệp nghiên khích lệ dư trí. Tô Hạo Thần khó chịu vặn khai đầu, ừ, hắn mới là so dư trí càng tốt nam nhân. Diệp nghiên nhìn thấy chính mình nam nhân này an vị bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng nhịn không được muốn cười. Nàng néo néo Tô Hạo Thần lạnh lùng gương mặt, thần, ngươi là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Vì không cho nam nhân nhà mình en, nàng cần phải nỗ lực thuận bao a. Tô Hạo Thần lạnh lùng rung nhan hơi hơi nhu hòa xuống dưới, khỏe môi giơ lên, tuy rằng không nói gì chính là có thể nhìn ra tâm tình của hắn thực hảo. Ninh Ngọc vô ngữ mắt trợn trắng, ta nói các ngươi hai cái thật là đủ rồi. Ta cái này đại người sống tại đây đâu, cũng không chú ý chú ý điểm. Hắn trong giọng nói mặt tràn đầy trêu trọng, trong lòng lén lút nghĩ, nếu làm ngộng ngộng ở chỗ này thì tốt rồi. Ta đương ngươi là không khí, có ý kiến. Tô hạo thần nguy hiểm hiếp con ngươi, một đôi mắt cười như không cười nhìn Linh Ngọc. Ninh Ngọc chỉ phải bĩu môi, không ý kiến. Lúc này cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ vang, Ninh Ngọc mở ra cửa phòng, vừa lúc thấy dư trí vẻ mặt cô đơn đứng ở cửa. Biết bọn họ liêu không sai biệt lắm, diệp nghiên ba người mới tiếp tục vào phòng khách. Phòng khách dư thanh con ngươi đều là mê mang, nàng hận mười mấy năm người, đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ căn bản là không có thực xin lỗi chính mình. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt, rốt cuộc hiện tại đã cảnh còn người mất. Diệp nghiên ba người lặng im ngồi ở trên sofa. Vẫn là dư trí trước hết mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Diệp tiểu thư, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, chính là ta muốn hôn tự đi điều tra thanh thanh sự tình. Chỉ bằng ngươi này đi đường đều phải lung lay thân thể. Tô hạo thần độc miệng lên thật đúng là làm người chống đỡ không được. Này không dư trí liền rất xấu hổ gại gai đầu. chương 797 văn nữ sĩ. Diệp nghiên vô ngữ nhéo nhéo tô hạo thần eo, chuyện này giao cho chúng ta liền hảo. Chúng ta sẽ sớm một chút điều tra ra, chỉ là thanh thanh, ngươi tin tưởng dư trí sao? Diệp nghiên vấn đề làm dư thanh có một trận hoàng hốt, ngay cả dư trí đều thấp thỏm nhìn nàng. Nàng tĩnh mịch hai tròng mắt hơi hơi nhắm lại, ta không biết, năm đó ta tắt thở phía trước xác thật nghe được dư trí thanh âm. Ngụ ý là chính mình cũng không xác định, nhưng kỳ thật nàng nội tâm đã có đáp án. Người kia hẳn là không phải dư trí, chí, chính là nàng lại không biết người kia là ai. Dư trí có chút bị thương buông xuống đầu, hắn không trách thanh thanh, trách chỉ trách đầu sỏ gây tội văn hân. Ý của ngươi là nam nhân kia thanh âm cùng dư trí giống nhau như lúc. Tô hạo thần híp híp mắt mắt, có lẽ người thường làm không được, nhưng là dư thịnh chính là đi theo mà sư học quá. Có lẽ hắn còn có một ít dư thanh căn bản không biết bản lĩnh. Chỉ là lời này hắn không hỏi ra tới, cũng không nghĩ làm dư thanh không vui mừng một hồi. Vẫn là muốn tìm văn hân nghiệm chứng nghiệm chứng. Dư thanh đờ đã gật gật đầu, ân, cùng hắn thanh em giống nhau như lúc. Ai, không nghĩ ra liền tính, chúng ta ngày mai trực tiếp tìm văn hân lại đây chẳng phải sẽ biết. Ninh Ngọc ngáp một cái, trong lòng nghĩ chuyện này ngày mai hẳn là có thể giải quyết. Đến lúc đó Ninh quyết Nguyên rùa hẳn là cũng liền sẽ bị giải trừ, hết thể đều có thể đủ trần ai lạc định. Không có gì hảo lo lắng Ninh Ngọc hiện tại liền có điểm muốn ngủ. Dư thanh thật sâu nhìn thoáng qua dư trí. Con ngươi có mọi người đều xem không hiểu cảm xúc, sau đó nàng bay vào Diệp Nghiên Ngọc Hồ. Lưu lại dư trí nhớ nhung nhìn dư thanh bóng dáng cùng với Diệp Nghiên Ngọc Hồ. Hảo, Ninh Ngọc ngươi mang dư trí đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có đại sự tình phải làm. Dư trí ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi muốn biết đến, ngày mai sẽ có đáp án. Diệp Nghiên cũng đánh ngáp một cái, lan lộn lâu như vậy, lại có mấy cái giờ liền phải trời đã sáng cho nên cần thiết phải hảo hảo bổ sung bổ sung giấc ngủ, bằng không ngày mai nơi nào có tinh thần làm sự tình a. Bốn người cứ như vậy tan, đi theo Ninh Ngọc trở lại phòng dư trí như thế nào cũng ngủ không được. Hắn trong đầu đều là dư thanh giữ tận bộ dáng, cùng với nàng vết thương đầy người. Hắn không sợ nàng, nhưng hắn thật sự hảo tâm đau. Ngày hôm sau sáng sớm Ninh Ngọc phụ trách đi thỉnh Văn Thác, mà Diệp Nghiên phụ trách đi thỉnh Văn Hân. Văn hân như thường lui tới giống nhau đưa tiêu phổ ra biệt thự, sau đó chính mình đổi hảo tây trang tính toán đi công ty đi làm. Vừa mới ngồi vào xe, một con trắng non tay bắt được nàng cửa xe. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tinh xảo nữ hài, người là ai? Đông ra. Văn hân lạnh lùng a một tiếng, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Diệp nghiên khỏe môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái lạnh lùng tới cười. Văn hân nữ sĩ, nga không? Dư hân nữ sĩ, dư hân tên này làm văn hân chừng lớn đôi mắt, nàng không dám tin tưởng chừng mắt Diệp Nghiên. Tên này, đã thật lâu không có bị người kêu lên, từ rời đi dư ra thôn, không có người biết nàng chính là năm đó dư hân. Nàng ánh mắt bất thiện chừng mắt Diệp Nghiên, ngươi gọi sai, ta kêu văn hân. Nga, văn hân nữ sĩ, ta muốn mang ngươi đi gặp cá nhân, không biết ngươi có hay không thời gian. Diệp Nghiên ý cười không đặt đáy mắt, cười như không cười nhìn nàng. Văn hân tâm hung hăng run rẩy, ngượng ngùng. ta không có thời gian. Phải không? Ngươi bạn cũ đều không có thời gian thấy a, ngươi không nghĩ trông thấy dư thanh cùng dư trí sao? Diệp nghiên quan sát đến nàng mặt bộ biểu tình, đương nàng nhắc tới dư thanh cùng dư trí thời điểm, văn hân con ngươi hung hăng mà co rụt lại. Nhưng nàng giả làm chấn định đúng mày, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. chương 798 trông thấy cố nhân. Nga. Vậy ngươi có thể đi nhìn xem tầng hầm ngầm còn có hay không dư trí. Diệp Nghiên bám vào văn hân bên hai, ngữ khí thập phần nhẹ. Lại làm văn hân sắc mặt đại biến, nàng bất chấp cùng Diệp Nghiên nói chuyện, cấp hoang mang rối loạn xuống xe, liền cửa xe cũng chưa quan. Diệp Nghiên cười như không cười đánh giá nàng hoảng sợ thân ảnh, sau đó vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên xe. Trong miệng còn không quên đối dư thành nói, không nghĩ tới ngươi này tỉ tỉ như vậy tàn nhẫn đầu các người. Đối dư trí thật đúng là si tình. Ngọc Hồ Dư Thanh không nói gì, chỉ là khí định thần nhàn trở Văn Hân ra tới. Văn Hân ra tới thực mau, Diệp Nghiên đều hoài nghi nàng đây làm mưu đủ sức mạnh, một chút cũng không dám chậm trễ. Nàng tàn nhẫn con ngươi trừng mắt Diệp Nghiên, ngươi đem dư trí lộng đi đâu vậy? Ngươi nhanh lên nói cho ta. Lên xe đi, ta mang ngươi đi gặp hắn. Diệp Nghiên chỉ chỉ ghế điều khiển phụ, chính mình ngồi ở trên ghế điều khiển. Chậc chậc chậc. Văn Hân hôn thật đúng là không tồi, cái này niên đại sẽ lái xe nữ nhân 10 cái ngón tay đều số lại đây. Nay đủ để nhìn ra Văn Hân không chỉ có là một cái rất có tâm cơ người, vẫn là một cái rất có nghị lực người. Diệp Nghiên bình tĩnh đem Văn Hân đưa tới dị năng tổ phong họp, mà sắc mặt Vi Bạch dư chí liền ngồi ngay ngắn ở trong phòng hội nghị. Nhìn thấy dư chí kia một khắc Văn Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn còn ở liền hảo. Nhưng dư chí lại hoắc đứng lên, Hắn một đôi màu đỏ tươi con ngươi hung hăng mà trừng mắt Văn Hân, nếu không phải diệp nghiền công đạo hắn muốn bình tĩnh. Hắn giờ phút này sợ là muốn nhảy lên đi đem Văn Hân hung hăng mà đánh một đốn. Văn nữ sĩ, mời ngồi. Ninh Ngọc thân sĩ cấp Văn Hân kéo ra ghế rửa. Mắt đen chỗ sâu trong thú vị chỉ có chính hắn biết. Giờ khác này Văn Hân đặc biệt tưởng nhanh lên rời đi, cho nên nàng ôn nhu đối với dư trí nói. Chí ca, ngươi cùng ta trở về đi. Dư trí không nói gì, chính là đáy mắt là thật sâu chán ghét, đều là bởi vì nữ nhân này. Là nàng, là nàng hại chết hắn đâu yếm nữ nhân, là nàng làm hại hắn cùng thanh thanh âm dương tương cách. Hắn thật sự hận không thể xé nàng, sau đó đào khai nàng trái tim, nhìn xem nàng trái tim có phải hay không hắc. Dư trí ánh mắt làm dư thanh thực không thoải mái, nàng biết, nhiều năm như vậy đem hắn quan trụ. Hắn khẳng định là hận nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ dùng loại này âm lành ánh mắt xem qua nàng. Cho nên hắn có phải hay không đã biết cái gì, ngay sau đó nàng trong lòng lại không ngừng mà phủ định. Không, biết chuyện này người rất ít, hắn không có khả năng sẽ biết. Văn Hân thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, nàng cực lực bỏ qua rất dư trí kia ác ý ánh mắt. Chỉ đương dư trí là hận nàng đem hắn đóng lâu như vậy, cho nên mới sẽ như vậy nhìn nàng. Một lát sau, Diệp Nghiên đi đến. Nàng đối với ngồi yên Văn Hân nói. Văn nữ sĩ, có một vị bạn cũ luôn gặp người. ta không thấy. Không biết vì cái gì, Văn Hân cảm thấy nàng không thể đi gặp người kia. Bằng không nàng sẽ hối hận cả đời. Người đi gặp đi, người nhất định sẽ thực ngoài ý muốn. Dư trí châm trọc nhìn lướt qua Văn Hân. Trong lòng thập phần chua sót, cũng nên làm cái này ác độc nữ nhân nếm thử nàng chính mình gieo hậu quả xấu. Dư trí chưa bao giờ dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Văn hân có chút nước nhát, lại có chút cầm lòng không đậu đuổi kịp Diệp Nghiên bước chân. Diệp Nghiên đem nàng đưa tới một cái phong bế nhà ở, trong phòng thức hắc ám, màu đen bức màn hoàn toàn chặn bên ngoài dương quang. Nàng mơ hồ chỉ nhìn thấy hắt hắt trong phòng tựa hồ có sofa. Nàng cảm giác được Diệp Nghiên nhẹ nhàng vỗ vô nàng vai, một lá bùa dán ở nàng trên người, nhưng nàng lại không có phát hiện. Chờ nàng lại quay đầu lại khi Diệp Nghiên đã không ở nơi này, nơi này chỉ có nàng một mình một người. Chương 799 hắn tưởng cưới cô cô. Văn hân có chút sợ hãi như vậy lặng im, cho nên xoay người tưởng hướng bên ngoài đi. Chính là lúc này nàng mới phát hiện, cửa phòng bị gắt gao khóa lại. Hân tỷ, người muốn đi nào? Quen thuộc thanh âm vang lên, văn hân phía sau lưng cứng đở. Nàng nắm lấy then cửa tay dùng bình sinh lực lượng lớn nhất, chính là cửa phòng như cũ nhắm chặt, nàng lệnh dọn quát. Là ai? Là ai ở giả thần giả quỷ? Văn Hân có chút sợ hãi đánh giá đen như mực nhà ở. Trong phòng vẫn là trước sau như một hát, nàng có chút sợ hãi run dậy. Trả lời nàng là ô ô ô, ô thanh âm, cùng với có chút hiệu quảng tiếng gió. Ô ô ô, ô, ô, ô, ô, ô. Ai? Mau ra đây. Văn Hân không ngừng mà quát lớn, nàng thanh âm có chút phát run. Cho nên ý đồ cho chính mình ra tăng một ít tự tin. Lần này không có cô phụ nàng hy vọng. Một đạo thập phần dọa người thân ảnh phiêu lại đây. Văn hân trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt thân ảnh, bởi vì cách thật sự gần, nàng thấy một trương trắng bệnh mặt. Gương mặt này còn thập phần quen thuộc, mỗi khi đêm khuya mộng hồi thời điểm, gương mặt này tổng hội xuất hiện ở nàng trong trí nhớ mặt. Bước màn để lộ ra một tiêu nho nhỏ khe hở, cũng đủ văn hân thấy rõ ràng dư thanh bộ dáng. Ngươi, Người là ai? Không cần giả thần giả quỷ. Nàng gắt gao nhấp môi, giờ khác này nàng biết này thật là dư thanh. Bởi vì Dư Thanh trên mặt mỗi một cái vết xẹo. Cùng nàng lúc ấy cho hả giận hoa ở trên mặt nàng giống nhau như lúc. Dư Thanh thê thẳng cười, ta hảo tỷ tỷ nhanh như vậy ngươi liền quên ta sao? Ta là Thanh Thanh A, ngươi đã nói, ta vĩnh viễn là muội muội của ngươi. Thanh Thanh, Thanh Thanh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Dư hân đôi mắt đều là sợ hãi. Nàng không ngừng lui về phía sau, nhưng nàng mặt sau chính là môn. Thế cho nên nàng không thể không ngồi sổm trên mặt đất. Dư thanh trên cao nhìn xuống nhìn cái này cuộn tròn ở cửa nữ nhân, trong giọng nói đều là hận ý. Hận tỷ, ngươi biết không? Ta cũng không nghĩ tới tìm ngươi, chính là các ngươi đem ta vây ở cây hỏe phía dưới. Cho nên ta trốn không thoát, cũng không thể đủ đi đầu thai. Ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Giết ta, cướp đi ta hết thể còn chưa đủ sao? Vì cái gì liền ta đầu thai quyền lợi đều tức đoạn? Dư thanh thanh âm thực buồn bã, ưu hán mang theo hận ý. Thế cho nên Văn Hân ngồi sồn góc tường không ngừng phát run, nàng run run đôi môi. Không phải, này không phải ta chủ ý, là ba ba, ba ba nói muốn đem ngươi trôn ở cây hỏe phía dưới. Chuyện này Văn Hân thật đúng là không biết, rốt cuộc nàng không có học được thuật pháp, đương nhiên cũng không biết Dư thịnh dụng ý. Dư thanh trinh lăng một giây, hắn vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi nhanh lên nói cho ta chân tướng. Bằng không ta chết không nhắm mắt, ta đây liền lôi kéo ngươi cùng đi tìm Diêm Vương Hảo. Dư Thanh hung tận trừng mắt Văn Hân, một chút cũng không có nói dợn ý tứ. Nếu không phải Diệp nghiên ngăn đón nàng, nàng vừa mới vừa thấy đến Văn Hân thời điểm, liền tưởng bóp chết Văn Hân. Văn Hân sợ hãi cực kỳ, không còn có bên ngoài nữ cường nhân bộ dáng. Nàng nhấp đôi môi, cũng không dám lại lửa Dư Thanh. Bởi vì, bởi vì cô cô không phải nãi nãi thân sinh nữ nhi. Chuyện này bị ba ba đã biết. Ba ba thích cô cô, hắn tưởng cưới cô cô, ra ra cùng mãi mãi cũng đồng ý, chính là cô cô muốn gả cho người ba ba. Cho nên ba ba hận người, cũng hận người ba ba. Chuyện này vẫn là mụ mụ trộm nói cho nàng, tuy rằng nàng không biết ba ba đem dư thanh trôn ở cây hỏe hạ là cái gì ý tưởng. Nhưng căn cứ nàng suy đoán, hẳn là chính là nàng nghĩ đến như vậy. Dư thanh lại lần nữa chính lăng. Mấy tin tức này thật sự làm nàng thực ngoài ý muốn. Như vậy mụ mụ thân sinh cha mẹ là ai? chương 800 tạo hóa treo người. Lúc này Dư Thanh nghĩ đến mụ mụ cùng nàng nói qua, bởi vì phải gả cho ba ba, cho nên mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại nháo phiên. Nguyên lai like không chỉ là bởi vì bọn họ không thích ba ba, mà là bởi vì cứu cứu thích chính là mụ mụ. Khó trách cứu cứu ở mụ mụ kết hôn về sau mới kết hôn, nếu không phải mợ trước mang thai. Nàng khả năng so văn hân còn muốn đại. Đã kinh hách quá độ văn hân không dám nói dối, trong lòng bí mật đều bị nàng run lên ra tới. Nàng nghe thấy chính mình nói, ta cũng không biết, ba ba nói, cái kia niên đại đói chết người vô số kể. Mãi mãi là ở đồng ruộng nhặt được cô cô, chính là cô cô không biết ân báo đáp, cư nhiên còn phải gả cho người khác. Ha ha, cho nên hắn liền phải làm ta vĩnh thế không được luân hồi sao. Dư thanh lạnh lùng cười nàng nghĩ đến luôn luôn trầm mặc ít lời cứu cứu cư nhiên là cái người như vậy văn hân run bẩn bật không dám nhìn thẳng dư thanh đôi mắt dư thanh cũng đã hỏi tiếp theo cái vấn đề, như vậy lúc ấy ngươi giết chết ta về sau cùng ngươi nói chuyện người là ai là, là trí ca A, ta không phải cùng Chí ca cùng nhau đưa ngươi sao văn hân con ngươi có chút lập lòe mặc dù là như bây giờ tình hình nàng vẫn là không nghĩ làm nàng biết dư trí ái người là nàng Dư thanh cong cong môi, một sợi hắc khí trụt ở văn hân trên mặt, văn hân cảm giác một cái tàn nhẫn bàn tay đánh út lại. Gương mặt xinh đau xinh đau, đau nàng tưởng lưu nước mắt. Dư thanh lại thê lương cười, ta không muốn nghe đến một câu lời nói dối, nói thêm câu nữa lời nói dối. Ta khiến cho ngươi thể hội ta năm đó thống khổ. Nàng nói lời này hoàn toàn không có gạt người ý tứ, văn hân còn dám lừa nàng. Nàng liền bóp chết nàng, chỉ cần cho nàng lưu một hơi. Liền không tính nhiễm sắc nghiệt Văn hân nhẹ nhàng che lại đau phát trước mặt Đừng, đừng, ta nói ta nói Là ta ba ba Bởi vì ta cùng hắn đã sớm kế hoạch hảo Đưa cho ngươi thời điểm ta Chi khai dư trí Sau đó ta giết ngươi Làm hắn bức thi Ta cũng là xem ngươi lông mi run rẩy, Cho rằng ngươi còn chưa chết Cho nên cô ý kêu một tiếng chí ca Sau đó ba ba phối hợp thực hảo Ngươi khả năng không biết Ba ba sẽ học vẹn Hắn học thanh âm cùng trí ca thanh âm lại tám phần tương tự. Ha ha, nguyên lai like các ngươi đã sớm kế hoạch hảo A. Dư thanh chua suất cười. Nguyên lai like ở nàng trí thân trong mắt, nàng chính là bị hy sinh vật phẩm. Văn hân nôm lớp lo sợ không dám nói lời nào, nàng hiện tại đầu đều là ngốc. Nàng vốn tưởng rằng đây là ở trong ngậu, nàng đã vô số lần đã làm như vậy ngậu. Kế tiếp dư thanh có phải hay không cần phải đi đâu. Chính là dư thanh lại không có đi. Nàng tàn nhẫn con ngươi đều là màu đỏ tươi. Năm đó ta mụ mụ tìm ta ba ba, vì cái gì tìm không thấy. Có phải hay không ngươi ba ba ra tay? Không đúng không đúng, là bởi vì ngươi ba ba năm đó về nhà trên đường bị xe đụng phải. Cho nên hắn mất trí nhớ, cô cô sở dĩ tìm không thấy, là bởi vì lúc ấy ngươi ba ba đi nơi khác trị liệu. Sau lại, sau lại ta tìm tới môn thời điểm, ngươi ba ba vừa vặn khôi phục một chút ký ức. Chính là lúc ấy hắn đã cưới vợ. Văn Hân buông xuống mí mắt, làm cho Dư Thanh mặt, nàng đem nàng biết đến đều nói ra. Chính là hy vọng Dư Thanh có thể phóng nàng một con ngựa. Dư Thanh con ngươi rụt rụt, đột nhiên buồn bã cười. Nàng cùng chính mình mẫu thân thật đúng là phúc mà người, mẫu thân hận chính mình phụ thân cả đời. Mà chính mình cũng hận trí ca cả đời, chính là bọn họ đều chưa từng phản bội các nàng. Hết thể đều là ý trời A, tạo hóa treo người. Trưng tám trăm linh một người là của ta kẻ thù. Dư thanh buồn bã cười rừng ở văn hân trong mắt thập phần doa người, rốt cuộc dư thanh trên mặt đều là máu loãng. Một đôi mắt đều là âm trầm, hơn nữa tráng bệnh gương mặt. Làm nàng thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh. Ai, giống ngươi như vậy vô tâm không phổi người, ta sẽ không ố vế tay của ta. Nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ về nhà gặp qua cứu cứu, cũng coi như là đối hắn trừng phạt. Chỉ là trí ca vô tội nhường nào. Dư thúc Dư thẩm vô tội nhường nào, Dư thanh thở dài một hơi. Trước kia ôn nhu sẽ quan tâm người tỷ tỷ, gương mặt thật như thế đáng sợ. Văn Hân yên lặng giới lệ, lại muốn vì chính mình biện giải. Ta, ta tuy rằng không có trở về quá, ta mỗi năm đều sẽ cho cha mẹ gửi trả tiền, còn có thừa thúc cùng Dư thẩm, ta cũng cấp gửi quá. Hơn nữa, ta còn làm người giả trí ca lặng lẽ trở về nhìn xem Dư thúc bọn họ, bởi vì ngốc thời gian thực đoạn. Bọn họ đều không có phát hiện. Muốn nói trên thế giới này văn hân nhất quan tâm người, không gì hơn dư trí. Nàng không bỏ được thương tổn hắn, tuy rằng đóng lại hắn, lại chưa từng đói quá hắn nửa phần. Nàng sợ hắn ra tới về sau sẽ hận nàng, cho nên cha mẹ hắn nàng đều phái người âm thầm chăm sóc. Lúc này dư thanh đã bình tĩnh xuống dưới, nàng không có sát nàng, cũng không có lại doa nàng. Nàng cảm thấy nàng cùng văn hân như vậy có chấp nghiệm người đã vô pháp câu thông. Cho nên nàng chậm rãi xoay người phiêu đi rồi, Văn Hân ngốc răng ngồi sồn tại chỗ. Nàng cuộn tròn ở góc tường, ôm đầu khóc giống lên. Đúng lúc này một trận quang mang trói mắt chiếu xạ qua tới, trong phòng bức màn bị kéo ra. Lộ ra trong phòng đứng người, Nguyên Lai Diệp nghiên chỉ là ở giữa phòng kéo lên bức màn, mà Văn Hân cũng không có phát hiện. Lúc này Văn Thắc cùng dư trí hai cái đại nam nhân hốc mắt đỏ lên. Còn có một người nam nhân là Văn Thác nhi tử. Hắn cũng gắt gao nằm chính mình nắm tay, cai chán gân xanh bạo khởi. Dư chi đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn còn có thể nhẫn mại chính mình tính tình. Chính là văn thắc không giống nhau, hắn hôm nay bị không thể hiểu được mời tới nơi này, lại bị không thể hiểu được dán lên một lá bừa. Vừa mới hắn nghe được nói làm chính mình như bị xét đánh, nguyên lai đại cứu ca vẫn luôn không thích hắn nguyên nhân ở chỗ này. Hơn nữa hắn chân chính nữ nhi bị chính mình phùng ở lòng bàn tay nữ nhân giết chết tưởng tượng đến chính mình đem sát nữ hung thủ đau đến trong xương cốt, hắn liền đau lòng đến không thể hô hấp. Hắn cảm giác một bàn tay ở bắt lấy chính mình trái tim, làm chính mình trái tim bị xả sinh đau. Ba ba nghe thấy thanh âm Văn Hân ấp úng nước mắt, đại thấy rõ trước mắt người về sau, nàng cơ hồ muốn ngất ở chỗ này. Đừng gọi ta ba ba, ngươi là của ta kẻ thù. Văn Thác hai tròng mắt đỏ lên, mỗi khi nghĩ đến chính mình đối Văn Hân hảo. Hắn liền cảm thấy chính mình ở đảo thân sinh nữ nhi tâm. Môi đôi văn hân hảo một phần, chính là đối chính mình nữ nhi tàn nhẫn. Hắn đôi tay hơi hơi phát run, hẳn không thể thân thủ kết thúc văn hân sinh mệnh. Lúc này con hắn văn uy nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, ba ba, ngài đừng kích động, chuyện này chúng ta giao cho cảnh sát xử lý. Văn uy thanh âm có chút nghẹn ngào, từ ngày đầu tiên nhìn thấy văn hân khởi, hắn liền không thích nàng. Bởi vì nàng thực thích làm bộ làm tịch. Ở ba ba trước mặt một bộ bộ dáng, ở trước mặt hắn một bộ bộ dáng, hắn mỗi khi muốn so đo, Mâu Thân Tổng nói cho hắn. Vui sướng là ba ba vợ trước nữ nhi, ba ba đối nàng có hổ thẹn. Bọn họ đều có hổ thẹn, cho nên hắn vẫn luôn ở nhẫn. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, chính mình vì cái gì sẽ có một cái làm như vậy làm tỷ tỷ, nguyên lai nàng căn bản là không phải nàng tỷ tỷ. Nguyên lai chính mình tỷ tỷ bị cái này hư nữ nhân cấp hại chết. Trưng 802 ta có thể trông thấy ta nữ như sao? Văn Thác thống khổ nhắm lại hai tròng mắt, suýt nương ất. Năm đó Văn Hân tìm tới môn thời điểm, hắn không phải không có hoài nghi quá. Chính là nàng đem trước kia hắn cùng thê tử ở chung chi tiết nói đạo lý rõ ràng. Cho nên hắn nhận nàng, hiện tại nghĩ đến chính mình thật là buồn cười. Văn Hân nhìn thấy Văn Thác cùng Văn Uy cái dạng này, nàng một bên hướng tới bọn họ bỏ đi một bên khóc. Ba ba, tiểu uy. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta. Nàng tưởng biện giải, bởi vì nàng biết, nếu đã không có văn già nàng thật sự xong rồi a. Hơn nữa văn thắc muốn truy cứu nói, nàng trốn không thoát vừa chết. Văn Thác hung hăng đẩy ra nàng, ta nếu là biết, ngươi giết ta thân sinh nữ nhi. Ta sớm nên giết ngươi, mỗi lần ta đối với ngươi tốt thời điểm, ngươi liền không có nghĩ tới thanh thanh sao. Hắn một đôi giả mua con ngươi đều là thống hận, hận văn hân giết dư thanh cũng hận chính mình bị văn hân lửa, hận nàng hoa ngôn xảo ngữ, năm đó hắn nên mang theo nàng hồi một chuyến dư ra thôn. Ngay cả chưa từng có gặp qua dư thanh văn uy đối văn hân đều là đầy mặt hận ý. Ngươi đi vào nhà của chúng ta, ngươi điêu ngoa, ngươi làm ra vẻ. Ngươi khi dễ ta, ta đều nhịn, bởi vì ba ba đối với ngươi ấy nấy. Cho nên ta tận lực được ngươi, chính là ta hiện tại mới phát hiện trước kia ta có bao nhiêu ngu xuẩn. Ta thân tỉ tỉ cư nhiên chết ở ngươi trong tay, ta còn nơi trốn nhường ta kẻ thù. Văn Thác hiện tại thê tử là một cái thấu tình đạt lý nữ nhân, kết hôn trước bọn họ cũng không biết Văn Thác cưới quá thê. Ngay cả Văn Thác chính mình cũng không biết, cho nên bọn họ vẫn luôn cùng tốt đẹp mỹ. Thẳng đến Văn Thác mười mấy năm về sau ký ức có khôi phục xu hướng, hắn mới nhớ tới chính mình cưới quá thê. Hắn đang muốn đi tìm nàng, rồi lại tràn đầy ấy náy. Hắn cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì mặt mũi tái kiến nàng. Trùng hợp lúc này Văn Hân tìm tới môn, Văn Huy mẫu thân thực thiện lương, biết được chính mình trượng phu vợ trước đã qua đời. Nàng nội tâm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng lại cảm thấy ấy nấy. Cho nên mới sẽ làm chính mình nhi tử nơi trốn nhường Văn Hân, cũng đối trượng phu cưng chiều Văn Hân có mắt không trọng. Mà này vừa lúc là dư thanh bi kịch lâu như vậy nguyên nhân. Văn Hân suy sụp ngồi ở trên mặt đất, Văn Thác cùng Văn Huy không bao giờ nguyện ý liếc nhìn nàng một cái. Đặc biệt là Văn Thác, hắn lạnh leo nói, ta sẽ cáo ngươi mưu sát ta nữ nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn nói xong bị Văn Huy nâng ra phòng. Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đã đi ra ngoài, lưu lại ninh ngọc trồng coi Văn Hân. Ngay cả dư trí, đều không chút nào lưu niệm cất bước đi rồi, Văn Hân hô to. Chí ca, Chí ca, ngươi đừng đi, ngay cả ngươi cũng muốn bức bỏ ta sao. Chí ca, Ta đều là vì ngươi A, ngươi rõ ràng biết ta tâm tư. Chậc chậc chậc, văn, nga, không, dư hân nữ sĩ, ngươi có phải hay không đã quên ngươi còn có một cái trượng phu A. Ninh Ngọc Khinh thường đánh giá văn hân, nữ nhân này ra mặt thật đúng là đủ hậu. Có lẽ là bởi vì báo ứng, văn hân cũng không có hài tử, chính là tiêu phổ cũng không phải thật sự ái nảng. Bọn họ hôn nhân, là trưởng bối định ra tới, bởi vì trong lòng có thừa chí. Nàng cảm thấy gả cho ai đều giống nhau Cho nên chưa từng có từng yêu tiêu phổ Mà tiêu phổ cũng thế Dị năng tổ chống rông hành lang Văn thắc thật sâu nhìn thoáng qua Diệp nghiên cùng tô hạo thần Hắn môi ngập ngừng Ta, ta có thể trông thấy ta nữ như sao Hắn thanh em gần như khẩn cầu Tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy Chính mình không có mặt tái kiến dư thanh Nhưng hắn vẫn là muốn gặp nàng Diệp nghiên có chút khó xử Bởi vì nàng không biết Dư Thanh có thể hay không đáp ứng. Trưng ba bà thực xin lỗi ngươi. Văn Uy cũng khẩn cầu nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Ba ba chưa từng có gặp qua Thanh Tỷ Tỷ. Hơn nữa ta cũng muốn gặp nàng. Hắn buông xuống mí mắt, vì chính mình cái này chưa bao giờ gặp mặt Tỷ Tỷ mà cảm giác được đau lòng. Ta hỏi một chút nàng đi. Diệp Nghiên nói xong thần thức hỏi Dư Thanh, Thanh Thanh, bọn họ muốn gặp ngươi, ngươi muốn gặp một lần bọn họ sao? Dư thanh trầm mặc trong chốc lát, mới hơi hơi thở dài một hơi. Hảo, ta thấy thấy bọn họ đi. Diệp nghiên tức khắc khỏe mắt đuôi lông mày đều nhịa bí cười. Đối với văn thắc cùng văn uy nói, nàng nói trông thấy các ngươi. Văn Thác trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Đây là hắn hôm nay cả ngày duy nhất lộ ra một cái tươi cười. Diệp nghiên đưa bọn họ đưa tới một cái phong bế phòng. Sau đó cẩn thận quan hảo bức màn. Có chút hắc gám trong phòng. Văn Thác cùng vì uy thập phần khẩn trương nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhẹ nhàng gõ gõ ngọc hồ, Dư Thanh liền chậm rãi phiêu ra tới. Thấy chính mình thân sinh nữ nhi dáng vẻ này, Văn Thác lại một lần nhịn không được lã trã rơi lệ. Hắn vươn tay tưởng sờ sờ chính mình nữ nhi, chính là tay lại xuyên qua linh hồn của nàng. Văn Thác hai tấn đầu bạc tựa hồ càng nhiều, hắn nghẹn ngào thanh âm, thanh thanh, ba ba thực xin lỗi ngươi. Dư Thanh con ngươi hiện lên một mặt động dung. Biết hắn mất chi nhớ, mẫu thân mới có thể tìm không thấy hắn. Cho nên trong lòng đối hắn những cái đó hận ý, tựa hồ cũng biến mất không thấy. Nàng phiêu ở không trung, lần đầu tiên dàn nàn kêu ra trong lòng vẫn luôn che giấu xưng hô Ba ba, không trách ngươi trách chỉ trách ta quá dễ tin người khác. Ba ba cũng có sai, ta khôi phục ký ức thời điểm nên tới tìm các ngươi Còn có năm đó nàng tìm tới môn thời điểm, ta hẳn là đi dư ra thôn xác nhận xác nhận. Chính là ba ba bị nàng dăm ba câu cấp ngăn trở, đều là ta sai. Văn thắc một đại nam nhân nước mắt ngăn cũng ngăn không được, đời này hắn nhất thẹn với hai cái nữ nhân đều qua đời. Hắn nữ nhi, không có hưởng qua một ngày phúc hắn trong lòng hối hận làm hắn suýt nữa không đứng được. Dư thanh trầm mặc, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút toán ba ba, chỉ là nhìn hắn đầy đầu đầu bạc Trong lòng kia một chút toán lại biến thành đau lòng. Lúc này vẫn luôn đỡ văn thắc văn uy nghẹn ngảo kêu một câu. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Nếu ta có thể giúp Ba Ba đi cha cha, có lẽ nữ nhân kia kế hoạch liền sẽ thất bại. Hắn nghĩ mặc dù cứu không trở về thân tỷ tỷ, cũng có thể làm văn hân sớm một chút để tội, mà không phải làm nàng tiêu dao nhiều năm như vậy. Dư Thanh nhìn trước mắt cùng nàng có huyết mạch ràng buộc hai cái nam nhân, trong lòng có một ít phát sáp. Ba Ba, Tiểu Uy, ta không trách các ngươi, là ta vận mệnh đã như vậy. Nếu các ngươi thật sự cảm thấy hay nấy. Vậy các ngươi liền mang theo ta tâm nguyện hảo hảo tồn tại đi. Ta cả đời này, sinh thời chưa bao giờ ra quá dư ra thôn các ngươi thay thế ta đi xem cái này tốt đẹp thế giới. Nàng muốn đi, nàng không hy vọng nàng trí thân vì lại như thế thương tâm. Văn thắc trên mặt biểu tình sửng sốt nhìn trước mắt như ngoan ngoan nữ nhi. Nàng hiểu chuyện làm người đau lòng. Một bên Diệp nghiên vội và nói, Văn bà bá, các ngươi nếu là thật sự đau lòng thanh thanh, ta đưa nàng đi luân hồi về sau, các ngươi nhiều cho nàng tiêu điểm tiền bạc, làm nàng đi đầu thai có thể thuận lợi chút. đúng đúng đúng, tiểu uy, ngươi giúp ta nhớ kỹ. văn thắc run run đôi môi, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn trầm trầm dư thành, nàng bộ dáng cùng năm đó chính mình thê tử có năm phần tương tự. hắn cả đời này nhất thực xin lỗi chính là các nàng hai mẹ con. văn uy nghe lời gật gật đầu, trong lòng cũng có đối chính mình thân tỷ tỷ thương tiếc. Chưa bao giờ đã gặp mặt thân nhân, gặp mặt thời điểm lại là âm dương tương cách, Dư Thanh không muốn nhiều lời. Không trong chốc lát liền trực tiếp vào ngọc hồ. chương 804 quả đắng. Diệp nghiên trong lòng lại một trận cảm thán, Dư Thanh thật đúng là một cái thiện lương hải tử. Nàng hẳn là đã nhìn ra văn thác thương tâm muốn chết, nếu lại nói chuyện một chút. Văn thác nói không chừng liền kiên trì không được. Cuối cùng Diệp nghiên làm văn uy mang theo văn thác đi trước tỉnh dưỡng tỉnh dưỡng. Chờ nàng cấp dư thanh siêu độ thời điểm, làm cho bọn họ lại qua đây, tiện đi văn thác hai cha con, dư trí nhưng vẫn ăn vạ Diệp nghiên bên người. Mặc dù là tô hạo thần không ngừng cho hắn mắt lạnh, hắn vẫn là như cũ không sợ hãi. Diệp nghiên có chút không đành lòng, rồi lại không biết nên khuyên như thế nào nói hắn. Dư trí phản phất biết nàng suy nghĩ cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Diệp tiểu thư ta, ta chính là tưởng nhiều cùng thanh thanh ngốc sẽ. Nói xong về sau hắn hàm hậu trà sắt tay, mắt đen đều là khát vọng. Ngươi biết do các ngươi đã âm dương tương cách, ngươi hiện tại nên làm chính là hồi dư gia thôn. Diệp nghiên có chút bất đắc dĩ, lại có chút thưởng thức dư trí si tình. Dư trí không nói một lời, chính là kiên định nhìn chăm chầm diệp nghiên ngọc hồ. Tô hạo thần nhàn nhạt nói, văn hân đã bị đưa đi cục cảnh sát, văn thắc cùng văn huy đã tố cáo nàng. Ngươi hẳn là hồi dư gia thôn, dư thanh cứu cứu là đồng loá. Đừng làm cho hắn chạy. Hảo, ra đây liền trở về. Dư trí nghe thế, lập tức liền chuẩn bị đi. Rốt cuộc đây là hắn duy nhất có thể lại vì Thanh Thanh làm sự tình. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất không thấy, Diệp Nghiên mới vô ngự đối với Tô Hạo Thần mắt trợn trắng. Ngươi rõ ràng biết cảnh sát đã đi bắt Dư Thịnh, làm gì còn muốn chi đi hắn. Ta không thích hắn nhìn chằm chằm vào ngươi. Tô Hạo Thần trả lời thập phân ngắn gọn, lại làm Diệp Nghiên không lời gì để nói. Hai người hướng tới Ninh Quyết ở phòng đi đến, đã mau hai thiên, là thời điểm làm dư thanh cho hắn giải trừ nguyền rủa. Trong phòng tề đan tiểu tụy ngồi ở trước giường, Âu Dương Ngọng Bồi tại bên người. Tề đan nhìn thấy bọn họ tiến vào, thập phần vui vẻ, đội trưởng, tiểu nghiên, các ngươi tới. Thanh thanh, mau giúp ta đồng bọn giải trừ nguyền rùa đi. Diệp nghiên vô vô Ngọc Hồ, trên mặt cũng có chút vội vàng. Ngọc Hồ truyền đến dư thanh nhàn nhạt thanh âm, Diệp tiểu thư các ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, nguyện rủa đã tự động giải trừ. Ngươi có thể xem hắn hiện tại bộ dáng, xóa trên người hắn còn sót lại sát khí liền có thể. Hảo. Diệp Nghiên gấp không chờ nổi mở ra thiên nhãn, quả nhiên phát hiện linh quyết trên người gông xiển đã không có. Nàng đem đi sát đan đưa cho Tế Đan, đút cho hắn đan đi, lại qua một lát, hắn hẳn là liền sẽ tỉnh. Tiểu Nghiên cảm ơn ngươi. Tế Đan vội vàng đem đan dược đút cho Linh Quyết. Đôi mắt gắt gao khóa ở Ninh Quyết trên người. Chẳng được bao lâu, Ninh Quyết liền từ từ chuyển tỉnh. Tề đan kích động nắm Ninh Quyết tay, Quyết, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi làm ta sợ muốn chết ta. Nàng rốt cuộc khống chê không được chính mình nước mắt, từng giọt nóng bỏng nước mắt tích ở Ninh Quyết trên cổ. Nha đầu ngốc ta không có việc gì. Ninh Quyết hoảng loạn thế nàng xoa nước mắt, làm nàng đau lòng, là hắn không phải. Những người khác nhìn thấy một màn này, sôi nổi ra phòng đem không gian để lại cho các nàng. Văn Hân phán quyết thực mau liền xuống dưới, cố ý giết người tội, phán xử tử hình. Mà Dư Thịnh là thòng phạm, phán xử 40 năm tù có thời hạn. Nay cũng ít nhiều văn ra, bằng không Dư Thịnh vẫn luôn không nhận tội, nhìn Dư Thịnh cùng Văn Hân bị phán tội. Dư Thanh đoán khí hoàn toàn đã không có, mà nàng cũng không nghĩ lại chờ đến Văn Hân bị chấp hành tử hình thời điểm. Văn Hân trượng phu tiêu phổ, đối Văn Hân muốn dĩ liền không có nhiều ít cảm tình. Lại hơn nữa văn gia người tuyên bố văn hân không phải văn gia nữ nhi. Tiêu gia tự nhiên liền không có người lại thừa nhận thân phận của nàng. Ở phán thư xuống dưới về sau, tiêu phổ liền trực tiếp cùng văn hân ly hôn. Chúng bạn xa lánh văn hân lúc này mới đếm tới rồi chính mình nhượng quả đắng. Trưng 805 siêu độ. Giải quyết bên này sự tình, Diệp nghiên chọn một cái ngày lành vì dư thanh siêu độ, đưa nàng đi luân hồi. Làm dư thanh phụ thân. Văn thác riêng cấp dư thanh tìm một khối phong thủy bảo địa, đem dư thanh thi cốt hảo hảo an táng hảo. Trừ bỏ dư thanh thi cốt, văn thác đem vợ trước thi cốt cũng an táng ở dư thanh bên người. Rốt cuộc dư thịnh vợ chồng làm ra chuyện như vậy, hắn không trông cậy vào dư thịnh hậu nhân còn sẽ cho vợ trước tảo mộ. Đem nàng cùng nữ nhi táng ở bên nhau, hắn cũng hảo mỗi năm tới cấp các nàng viếng mồ mà. Trừ này bên ngoài, văn thác tước đoạt văn hân dòng họ, nàng như cũ họ dư, đều dư hân. Mà dư thanh tự nhiên là quan thượng văn gia dòng họ, mộ bia trên có khắc chính là văn thanh. Thực mau liền đến vì văn thanh tiện đưa nhật tử, diệp nghiên riêng chọn ở buổi tối. Đứng ở văn thác cấp văn thanh táng tốt trước mộ, văn thác, văn uy, ngay cả văn thác hiện tại thê tử đều ở. Văn thác thê tử là một cái thiện lương nữ nhân, nàng đáng thương văn thanh tao ngộ. Đối với trưởng phu An Bài cũng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại thập phần duy trì thơn nữa nàng còn làm chính mình tôn tử mỗi năm đều tới cấp cái này đáng thương cô cô dân hương tiếp theo là dư trí cùng với dư trí cha mẹ dư vọng vợ chồng biết được chính mình nhi tử hòa văn thanh sự tình dư vọng vợ chồng thập phần phẫn nộ bọn họ không nghĩ tới từ nhỏ nhìn đến lớn dư hân sẽ làm chuyện như vậy đáng thương văn thanh kia hải tử cũng đáng thương chính mình hải tử dư trí màn đêm dần dần buông xuống phân mộ trước có chút hắc ám đầu hạ ban đêm có chút yên lặng Ngọc Hồ Văn Thanh chậm rãi phiêu ra tới, nàng lôi chống ánh mắt chạm đến đến ngu si dư trí. Rốt cuộc là không đành lòng, trí ca, ta muốn đi, đời này ta lớn nhất may mắn là được đến ngươi toàn bộ ái. Ta đã hủy hoại ngươi nửa đời người, kế tiếp nửa đời người ngươi tìm cái biết tấm biết nhiệt người bồi ngươi vượt qua đi. Chỉ có ngươi hạnh phúc, ta mới có thể đủ an tâm lên đường. Nàng biết, nếu nàng không nói, có lẽ dư trí thật sự sẽ vì nàng thủ cả đời. Dư trí đôi mắt hiện lên cô đơn, hắn gắt gao nằm chính mình nắm tay. Thanh Thanh, ta, ta không thể quên được ngươi. Ngươi nhận tâm làm dư thúc dư thẩm khổ sở sao. Ngươi đã mau 40, dư thúc dư thẩm khẳng định rất muốn ôm cháu trai cháu gái. Văn Thanh biết dư trí tâm tư, nàng nhìn lướt qua có chút giả mua dư vọng vợ chồng. Trong lòng cảm thấy có chút thực xin lỗi bọn họ, nếu không phải chính mình, bọn họ khẳng định đã con cháu vòng đầu gối, mấy đời cùng đường. Tốt tốt đẹp đẹp. Dư trí tĩnh mịch hai tròng mắt hơi hơi đong bế. Hảo, ta đáp ứng người. Nếu gặp được thích hợp, ta liền kết hôn. Cảm ơn người, Chí ca. Văn thanh lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Chỉ là làm quỷ, nàng đôi mắt vẫn là có chút tâm lãnh. Chính là ở dư trí trong lòng, nàng cười nhạt doanh doanh bộ dáng cùng khi còn bé nàng trọng điệp ở cùng nhau. Nàng vẫn là hắn cảm nhận chung cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương. Cùng dư trí nói lời tạm biệt. Văn Thanh lại nhìn lướt qua chính mình phụ thân đệ đệ còn có hậu mẹ. Trên mặt nàng như cũ treo cười, ba ba, tiểu uy, còn có vị này a di, các ngươi đừng vì ta khổ sở. Ta đã là chết quá vài thập niên người, có thể ở luân hồi trước, chấm dứt ta tâm nguyện, ta thật sự thực thỏa mãn. Ba ba, ta trước kia trách ngươi, hoán quá ngươi, ở ta biết nguyên do về sau, ta đối với ngươi chỉ có nữ nhi đối phụ thân nụ mộ chi tình. Cho nên ngươi đừng tự trách ta chỉ là đi gặp mụ mụ mà thôi. nàng khẳng định chờ ta đã lâu. ta muốn đi bồi nàng. tiểu huy, về sau ba ba liền giao cho ngươi. các ngươi muốn sống hảo hảo, lấy an ủi ta trên trời có linh thiêng. chương 806 công đức. văn thanh nói xong về sau lại đối với văn thác hiện tại thê tử cười cười. a di, hy vọng các ngươi đều hảo hảo. ta không trách các ngươi, bởi vì các ngươi đối dư hơn hảo, làm ta cảm nhận được các ngươi đối ta ái. hảo. Văn thác thê tử cảm động chảy dòng nước mắt. Văn thác già rồi, này ngắn ngủn mấy ngày, hắn trở nên thực tiểu tụy. Đặc biệt là nữ nhi này phiên thành thật với nhau nói, làm hắn trong lòng vô cùng cảm động. Hắn không biết nói cái gì, chỉ có thể đột nhiên gật đầu. Diệp nghiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới đối với mọi người nói. Đã đến giờ, ta đưa nàng đi luân hồi, các ngươi thật sự ái nàng, liền ở một bên cho nàng thiêu điểm tiền giấy đi. Nàng vừa dứt lời. Văn gia cùng dư ra mấy người đều sôi nổi quỷ gối văn hân trước mộ. Mà Diệp Nghiên cùng Tô hạo Thần ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, Diệp Nghiên trong tay một đạo linh lực đối với không trung đánh ra một đạo luân hồi phù. Sau đó hư không xuất hiện một cánh cửa, Tô hạo Thần ngay sau đó ở văn thanh trên người đánh ra một đạo vãng sinh phù. Này đạo phù trực tiếp hoàn toàn đi vào văn thanh trong cơ thể, văn thanh toàn bộ linh hồn đều run dậy. Luân hồi phù mở ra quỷ vực đại môn đã rộng mở, Đen xỉ thông đạo là một cái thâm không đến đế hát động. Văn thanh lưu luyến nhìn thoáng qua ở đây mọi người, bắt đầu thông thả hướng đi quỷ vực đại môn. Ở quỷ vực đại môn cửa, nàng đối với Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần thật sâu túi mình bái chào. Dài lâu mà linh hoạt kỳ ảo thanh âm theo thân ảnh của nàng biến mất mà chuyển đến. Diệp tiểu thư, Tô Tiên Sinh, cảm ơn các người. Trong hư không đại môn dần dần đóng cửa, một đạo dường như sao trời sao băng hoa nhập Diệp Nghiên thức hải. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đều thập phần kinh ngạc, chỉ có Diệp Nghiên trong tay áo manh manh lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Sau đó truyền âm cấp Diệp Nghiên, tỷ tỷ, đó là công đức, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sao. Tích lũy công đức, có thể gia tăng người dị năng. Nhớ rõ nhớ rõ, nguyên lai like đây là công đức a Diệp Nghiên trên mặt lập tức rào rạt ra tươi cười. Loại này trợ giúp người khác cảm giác thật sự thật tốt quá. Nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì như vậy, nhiều người thích giúp người làm niềm vui. Nay cũng coi như là nàng chính mình thu hoạch thiện quả đi. Bên người nàng Tô Hạo Thần còn ở vận khởi linh lực kiểm tra thân thể của nàng, Nghiên Nghiên, vừa mới đó là thứ gì? Ta cho ngươi kiểm tra, kiểm tra, vạn nhất đối với ngươi thân thể không tốt. Trên mặt hắn biểu tình đều là lo lắng, chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này, Tô Hạo Thần sợ sẽ thương tổn Diệp Nghiên thân thể. Diệp Nghiên mịch ngậm chớp chớp mắt, Sau đó bám vào tô hạo thần bên tay nói, thần, ngươi đừng lo lắng. Nàng đem manh manh nói cho nàng lời nói lại nhỏ giọng nói cho tô hạo thần, cái này làm cho tô hạo thần nhắc tới tâm thả xuống dưới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Diệp tiểu thư, tô tiên sinh, ta ở chỗ này cảm ơn các ngươi trợ giúp thanh thanh. Văn thắc đã thu hồi trên mặt thương cảm. Nếu nữ nhi hy vọng hắn quá hảo, kia hắn phải hảo hảo tồn tại mang theo nữ nhi hy vọng, thế nữ nhi đi xem cái này thế giới vô biên. Diệp nghiên hồi lấy đối phương cười, văn bà bá, ta gặp gỡ thanh thanh cũng coi như là duyên phận, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Ân, nàng thù lao chính mình đã cho. Tô Hạo Thần thanh âm nhàn nhạt, nhạt, tuy rằng Linh Quyết Nguyên Dùa là văn thanh hạ, bất quá đã giải trừ cũng coi như là nàng cấp thù lao. Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần không để ý tới văn gia cùng dư người nhà kinh ngạc. Bọn họ giống như một trần thế trung bình thường khách qua đường. Nhanh chóng biến mất ở các nàng trước mắt. Đại học đã sớm đã khai giảng, Diệp Nghiên ngảy lớp khảo thí cũng thập phần thuận lợi. Nhìn đến Diệp Nghiên thành tích thời điểm, nhiều ít lao sư giáo thụ mở rộng tầm mắt. chương 807 tán thành. Vốn tưởng rằng nhảy lớp về sau Diệp Nghiên sẽ hảo hảo trường học, rốt cuộc nhiều một năm tri thức khẳng định phải tốn thời gian tiêu hóa. Kết quả Diệp Nghiên như cũ làm theo ý mình. Tham gia khai giảng điển lễ liền không còn có đã tới trường học. Cái này làm cho các lao sư là đã ái lại hận, lại lấy Diệp Nghiên không có cách nào. Tùy hướng Diệp Nghiên giải quyết xong những việc này thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng lại lần nữa cùng Tô Hạo Thần đi nhìn Ninh Quyết. Ninh Quyết trên mặt còn có một ít bệnh trắng bạch, mà tề Đan một tấp cũng không rời canh giữ ở Ninh Quyết bên người. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đi thời điểm, tề Đan đang ở cẩn thận uy hắn đang canh. Thế Đan cẩn thận thổi thổi cái thỉa, sau đó đút cho Ninh Quyết. Ninh Quyết nhẹ nhàng uống lên một chút, thở nhẹ, đan đan, hảo năng. Phải không? Ta vừa mới thổi A, ta thử xem. Thế Đan nghi hoặc nhìn lướt qua Ninh Quyết. Sau đó đem cái thỉa canh một ngụm uống cạn, lúc này mới phát hiện Ninh Quyết là ở đậu nàng. Nàng xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Quyết, hảo A, Ninh Quyết, ngươi cư nhiên dám gặp ta. Không dám, không dám dám. Ninh Ngọc tái nhật trên mặt treo ấm áp tươi cười, luôn luôn lạnh băng hắn cười đến thập phần mê người. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, đan đan uống lên hắn uống qua canh, này có tính không dán tiếp hôn môi đầu. Hẳn là tính đi, nhìn đan đan thở phì phì chu môi, hắn trong mắt hiện lên một mặt khát vọng. Hai cái người chàng có tình thiếp có ý, ngọt nị không khí bao vây lấy bọn họ hai chóng mắt. Khu khu Ninh Ngọc ho nhẹ một tiếng, ngốc lăng trung tề đàn cùng Ninh quyết sôi nổi không được tự nhiên vặn khai đầu. Ninh Ngọc lúc này mới mang theo Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đi đến. Tô Hạo Thần tuyệt đối là một cái tốt thượng cấp, hắn thật sâu nhìn thoáng quan Ninh Quyết. Thân thể khôi phục thế nào? Xem ngươi như vậy suy yếu, cho ngươi phóng mấy ngày giả. Cảm ơn đội trưởng, còn có, cảm ơn ngươi, tiểu nghiên. Ninh Quyết ánh mắt thập phần chân thành. Trước kia Diệp Vi ở thời điểm, hắn bị Diệp Vi che mắt hai mắt. Cho nên thập phần tin tưởng Diệp Vi nói. Cũng cảm thấy Diệp Nghiên là một cái nông thôn đến thôn cô, không có gì thật bản lĩnh. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, cùng với lần này đã trải qua sinh tử, hắn mới nhìn đến Diệp Nghiên hảo. Giờ phút này hắn cảm thấy ca ca là đúng, trên thế giới này có thể xứng với độc nhất vô nhị đội trưởng người, phi Diệp Nghiên mặc Trúc. Diệp Nghiên nhuẩn miệng cười, chúng ta là chiến hữu, cũng là bằng hữu, không phải sao. Đúng vậy Ninh quyết lộ ra một cái chân thành tươi cười hắn đây là chân chính tán thành diệp nghiên cùng tô hạo thần quan hệ. tô hạo thần không thích nam nhân khác như vậy nhìn diệp nghiên, mặc dù hắn biết ninh quyết thích chính là tề đan, vẫn là nhịn không được đánh gãy bọn họ chi gian đối thoại. quyết, ngươi gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi. đan đan ngươi chiếu cố hắn. hắn nói xong túm diệp nghiên khốc khốc xoay người rời đi. những người khác đều không có phát hiện cái gì khác thường. rốt cuộc tô hạo thần bản thân chính là như vậy khốc khốc hình tượng. Chỉ có Diệp nghiên khỏe môi hơi hơi dơ lên. Nàng biết, nhà nàng keo kiệt nam nhân lại bắt đầu ăn phi giấm lạ Vì cấp ghen nam nhân thuận mau, Diệp nghiên khí phách vô vô vai hắn. Được rồi, ngươi biết do hắn thích chính là đan đan, đừng nóng giận. Tô hạo thần đông lạnh lông mày hơi hơi giãn ra, sau đó chỉ chỉ chính mình gương mặt. Đọc hiểu nàng ý tứ Diệp nghiên gương mặt nhanh chóng nhiễm đỏ ửng, tại đây người nhiều địa phương. Hắn cư nhiên muốn nàng thân hắn. Diệp Nghiên tả hữu quan sát, phát hiện không có người chú ý tới bọn họ, sau đó bay nhanh ở tô hạo thần trên má rơi xuống một cái hôn. Như lông chim nhẹ hôn nhẹ nhàng phất quá hắn gương mặt, hắn trong ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Biết rõ tô hạo thần tính nết Diệp Nghiên bay nhanh rút lui, trong miệng còn nói thầm. Thần, đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta đi món ăn chân quý cơ Chương 808 đừng quá dính nghiên nghiên. Hảo. Chiếm tiện nghi Tô Hạo Thần biết lại tiếp tục nói tiếp, khả năng Diệp Nghiên sẽ tặc bao. Cho nên hắn rất có tự mình hiểu lấy tách ra cái này đề tài. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần tới món ăn chân quý các thời điểm. Món ăn chân quý các đúng là kín người hết chỗ thời điểm. Tô Hạo Thần tự nhiên là mang theo Diệp Nghiên đi bọn họ thường dùng ghế lô. Ở tiến ghế lô phía trước, Diệp Nghiên nhìn thấy mấy cái ăn mặc màu đen quần áo, có chút lén lút người. Nói là lén lút. Là bởi vì bọn họ ánh mắt vẫn luôn quan sát đến người khác nhất cử nhất động. Bất quá Diệp Nghiên hôm nay tâm tình thực hảo, cho nên cũng không có so đo này đó, chỉ là ở tiến ghế lô trước lưu ý bọn họ vài lần. Món ăn chân quý các Lão Bản nhận thức Tô Hạo Thần, cũng nhận thức Diệp Nghiên. Tô Hạo Thần bàn tay vung lên, Lão Bản thượng đồ ăn tự nhiên là bọn họ thường thường điểm đồ ăn. Diệp Nghiên phá lệ vui vẻ, bởi vì hôm nay con nàng đặc biệt thích ăn tôm hùm. Ở kinh đô rất khó ăn đến tôm hùm, đặc biệt là cái loại này đặc biệt đại tôm hùm. Cho nên Diệp Nghiên lực chú ý hoàn toàn bị trên bàn thức ăn cấp hấp dẫn đi rồi. Chờ đến người phục vụ rời đi về sau, manh manh cũng từ Diệp Nghiên trong tay háo chui ra tới. Sau đó nên ngang chính mình chiếm một vị trí, Diệp Nghiên thích ăn tôm, mà manh manh cư nhiên thích ăn con cua. Nhìn Diệp Nghiên cùng manh manh ăn uống thập phần tốt bộ dáng, tô hạo thần vẫn luôn yên lặng ở giúp Diệp Nghiên gắp đồ ăn. Hai người một sùng bầu không khí tách ra hài hòa, thẳng đến người phục vụ lại lần nữa thượng đồ ăn thời điểm. Manh manh nhanh trong tránh ở cái bàn ngầm. Mà manh manh vừa rồi chỗ ngồi liền ở Diệp Nghiên bên cạnh, cho nên người phục vụ nhìn Diệp Nghiên bên cạnh ăn thực sạch sẽ con cua. Sau đó lại nhìn lướt qua Diệp Nghiên, biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Thẳng đến người phục vụ rời đi, Diệp Nghiên lúc này mới quay đầu, nhìn manh manh sạch sẽ mâm chỉ còn lại có con cua trên lưng một tầng xác. Manh manh. Người đi ra cho ta, bảo đảm không đánh chết người. Diệp nghiên gương mặt hơi hơi nóng lên, cảm tình vừa mới cái kia người phục vụ cho rằng nàng ăn con cua ăn như vậy sạch sẽ a, Nàng thật sự thực vô tội a. Biết sai manh manh, run run trên người dơ bẩn, một thân màu trắng lông tóc lại trở nên nhu thuận tỏa sáng. Nó nỗ lực cọ cọ Diệp nghiên kiều nổ tay, một đôi ướt rầm rề mắt nhỏ đáng thương hề hề nhìn Diệp nghiên. Trong lúc nhất thời làm Diệp nghiên có chút dở khóc dở cười, Ngươi à, tính, tha thứ ngươi, ai kêu ngươi là nhà ta đâu. Tỷ tỷ tốt nhất. Manh manh nhân tính hóa cọ cọ Diệp nghiên lòng bàn tay.